Lương Bạc, nhanh như vậy thông đồng ôn diễm, có lẽ còn sẽ nói nàng khả năng thật sự cùng ôn diễm có một chân. Hắn không hy vọng cấp văn kiều tạo thành bối rối. Thổ lộ chưa bao giờ là đơn phương sự, mà là hai bên sự. Đến bây giờ, chân tử bác sự kiện đã làm nhạt, hắn lại thổ lộ, lớn hơn nữa trình độ thượng sẽ trở thành giai thoại, sẽ được đến chúc phúc, mà không phải chửi rủa cùng ác ý phòng đoán. Nghĩ đến đây, ôn diễm liền có chút ức chế không được kích động, hẳn không thể đêm nay liền phát ra đi. Hắn nhìn không được đem đầu để ở tay lái thượng, thấp thấp mà nở nụ cười. Kết quả cái chán để chúng loa, loa ngao âu ngao ô kêu lên, ở hiên tĩnh ban đêm phá lệ trói thai. Ôn diễm chạy nhanh ngừng đầu, làm bộ không có việc gì người dường như lái xe đi rồi. Ba tháng diệu chiếu, khiến cho vượt quá đạo diễn dự kiến hưởng ứng, mà này phân hưởng ứng trong đó đại bộ phận đều là văn Kiều mang đến. Ta thật sự chịu phục. Văn tiểu kỹ thuật diễn tạc nức, khí chất tạc nức, nàng diễn bộ dáng gì Vì thế chính mình chính là dáng vẻ kia. Cầu xin các ngươi đi xem Hoa Nguyệt, ta thật sự bị Hoa Nguyệt nhân vật này mê đến không thể tự kiềm chế. Cái này trong vòng có một ít có linh khí diễn viên, cũng có một ít chuyên nghiệp nỗ lực học tập diễn viên. Mà hiện tại càng đáng sợ xuất hiện. Văn điều nàng lại có linh khí, còn chuyên nghiệp, trước sau đều ở nỗ lực học tập. Phía trước chắc trở không chỉ có không có đả đảo nàng, ngược lại đem nàng mài giũa đến lợi hại hơn. Ta thật sự phổ cùng nàng mấy năm trước tác phẩm làm nối lập, vốn dĩ không xem trọng. Nàng rốt cuộc gần lui 4 năm, cùng cái này vòng cơ hồ linh tiếp xúc. Nhưng người ba bà chính là người ba ba. Ẩn lui xuất hiện trùng lập, nàng kỹ thuật diễn ngược lại so trước kia càng ngư bức. Trước kia nàng có thể lấy kim mã ảnh hậu, hiện tại lấy can. Út ca vô áp lực thật sự điên cầu. Ta tưởng cưới hoa nguyệt ta a a a a, cầu xin hoa nguyệt gả cho ta. Ta phỏng đoán, bộ điện ảnh này hơn phân nửa muốn đưa đi quốc tế liên hoan phim tham tuyển. Hy vọng văn kiều phủng cái càng ngư bức cúp trở về. Nói ta giống như ở kinh thị ngàn đạt dạp chiếu phim thấy nghe nữ thần, bên cạnh còn buổi cái nam, nếu là tân tình yêu liền hay lắm. Hy vọng nghe nữ thần sớm một chút đi ra quá khứ bóng ma a a trên lầu ta cũng thấy, nhưng là không dám nhận, cái kia nam hình như là ôn diễm. Ngắm lại lại quá vô nghĩa, ôn diễm không quá khả năng bồi văn tỷ đi xem điện ảnh, cho nên một lần cảm thấy chính mình hoa mắt. Trên mạng đang ở vì 3 tháng rượu điên cuồng thời điểm, ôn diễm phát hành album. Hắn fans sgao khóc đòi ăn thật lâu thật vất vả chờ tới rồi nam thần tác phẩm tuyên bố đương nhiên kích động đến chạy nhanh thảo số liệu đánh bảng mua album, kỹ thuật số một loạt sự tình lo liệu không hết quá nhiều việc ở này đó vội xong qua đi các fan cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp nam thần tân ca giống như cùng trước kia phong cách không quá giống nhau tuy rằng cũng đều rất thêm hay thực động lòng người là được nhưng tân phát ca tình ca chiếm đa số đi lại vừa là tên giống như có điểm vi diệu lúc này có cái marketing bác chú ý tới rồi cái kia ở ngàn đạt dạp chiếu phim gặp được nghe nữ thần cùng ôn diễm không dám tin nuôi bù hắn lại vừa nhìn thấy hót xệ ập thượng ôn diễm eo bùn tức khắc linh quang chật lóe xọ não một phách bắt đầu viết tình cảm phân tích tiểu luận văn chúng ta tới phân tích một chút ôn diễm eo bùn bên trong có 5 bài hát là ôn diễm chính mình viết không trải qua người khác tay nghe nói là hắn cá nhân yêu cầu kiên trì ở đại gia khen ngợi hắn là cái âm nhạc thiên tài phía trước ta từng nói đại gia tới phẩm phẩm này 5 bài hát ca danh Hảo, chúng ta phẩm xong ca danh, lại đến kết hợp một chút người qua đường tin nóng ôn diễm mới vừa phát album, văn kiểu điện ảnh lại mới vừa chiếu, hai người đúng là một thân đề tài độ cùng nhiệt độ thời điểm. Này hấy bố đương nhiên nhanh chóng khiến cho đại chúng chú ý, hơn nữa bay nhanh bị đưa lên hot xệ ợp đệ nhất. Phần 32 Văn tiểu ôn diễm Này hai cái tên rốt cuộc không phải bởi vì ác ý hám hại thiết kế, mà dựa vào cùng nhau. Ta ngày ta ngày cho nên ta ngày đó nhìn thấy. Thật là nghe nữ thần cùng ôn riêng a a ta mẹ. Mị lực ngự tỉ ảnh hậu ít siêu hồng tiểu cho săn, đây là cái gì thần tiên chính phú. Cầu xin các ngươi ở bên nhau đi, này khẩu đường ta khái, ta thật sự khái. Cầu xin các ngươi ở bên nhau mỗi ngày phát đường đi, ta dựa đường sống. Ô ô ô ta thật mẹ nó không được, đây là cái gì thần tiên tình yêu. El chính mình viết ca thổ lộ, có điểm vụ về, nhưng lại như vậy đáng yêu. Đây là trước thế kỷ mới lưu hành phương thứ bá. Ôn Tam Hỏa có thể hay không còn lặng lẽ viết thư tình cấp văn tỷ tỷ. Ta lại tin tưởng tỷ đệ luyến tờ vơ tờ ôn diễm ca danh, rõ ràng chính là đang nói nhân văn kiểu mà động tâm, đấy lòng tưởng nghiệm như cuồng, không thể ức chế, đành phải hướng nguyện, nguyện vì ngươi dưới tỏa chó săn. Này khẩu đường, ta muốn hầu đã chết. Hy vọng các ngươi chạy nhanh ở bên nhau. Ở bên nhau đi. Ôn Diễm phéns phản ứng đầu tiên là một bức. Bạn gái phấn tưởng thoát lại do dự, rốt cuộc lời nói thật giảng, Ôn Diễm tiến vòng tới nay nghiệp vụ năng lực cường, âm nhạc trình độ cao, nghe nói trong nhà có tiền có thế không thiếu hậu trường. Người như vậy tiến vòng đảm đương thần tượng, đều là cho các ngươi tạo phúc lợi, các ngươi còn muốn cầu cái gì? Ấn không cho nhân ra luyến ái sao? Hơn nữa hiện tại không phải luyến ái vấn đề. Hiện tại khổ bức chính là, giống như còn là nhà mình nam thần đơn phương thổ lộ A. Suy nghĩ một chút, này phân thổ lộ cư nhiên còn có điểm kích thích động lòng người. Chúng ta nhất định là điên rồi tờ vở tờ ôn diễm các fan khó xử mà cơ hồ chảo chọc đầu. Ôn diễm phòng làm việc đã sớm làm tốt hết thể dự án, cho nên lúc này có đại phấn ra tới dẫn đường hướng gió. Yêu đương thực bình thường sự, nam thần vẫn luôn không thông suốt, chúng ta còn ở lo lắng có phải hay không muốn thành chú cô sinh, không nghĩ tới một sớm thông suốt mạnh như vậy. Là chuyện tốt. Nói chuyện luyến ái có phải hay không sẽ viết càng thật tốt nghe ca. Ta thật sự thực chờ mong a a Cầu xin nam thần chạy nhanh luyến ái đi. Đại bộ phận người mười mấy tuổi liền bắt đầu luyến ái lạc, chúng ta ôn diễm hiện tại mới bắt đầu xuân tâm manh động, đều đã đã khuya, đến cố gắng một chút mới được, miễn cho về sau cưới không thượng tức phụ a. Có này đó dẫn đường, đại bộ phận fans cũng đều bình tĩnh lý trí, bắt đầu đi theo tiết tấu ngoan ngoãn đi. Bởi vì này có sự, trên mạng thậm chí còn có không ít an dưa người qua đường đối ôn diễm truyền phấn. Cái này hoa thức thổ lộ ta là chịu phục. Nghe nữ thần đáng giá càng ưu tú nam nhân, ôn diễm thực ưu tú. Về sau sẽ duy trì ôn diễm. Cư dân mạng nhóm, các fan, rốt cuộc ở an phía trước Tinh Phong Huyết Vũ vô số chỉ dưa sau, ăn tới rồi đệ nhất viên dưa lê, đương nhiên ăn đến muốn ngừng mà không được, càng ăn càng thích, quả thực hận không thể hôm nay ôn diễm liền cùng Văn Kiều kết hôn đi. Nhưng Văn Kiều lúc này đâu, nàng ngồi ở một nhà trà lâu, đối diện ngồi một cái mặt mang lễ khí nam nhân, nam nhân tuổi ở 40 trên dưới, mặt mày có khắc kiêu ngạo hững hờ, cùng một chút tà khí. Ta là Ôn Diễm tiểu cứu cứu, ta họ Lý. Người kia tự giới thiệu nói. Văn tiểu gật đầu, ngài hảo, ngài có chuyện gì sao? Ngươi là trần tử bác lão bà. Hắn hỏi. Văn tiểu chấp chớp mắt, chúng ta ly hôn, hơn nữa hắn đã chết. Ngài không biết sao? Ta đương nhiên biết, nhưng này thay đổi không được. Ngươi kết quá hôn, ngươi là hắn lao bà sự thật. Cho nên đâu? Văn tiểu không khách khí mà đánh gây hắn. Cho nên ta hy vọng ngươi thông minh điểm, đừng cùng hắn nhắc lên quan hệ. Ôn diễm người nào? Ôn ra tiểu nhi tử. Giang tỉnh nhà giàu số 1 lý ra cháu ngoại. Ngươi, lời nói ta không nghĩ nói được quá khó nghe, hy vọng chính ngươi thông minh điểm. Như vậy, ta còn sẽ không đem trần tử bác thiếu chướng tính đến ngươi trên đầu. Ngươi này bá đạo, không nói đạo lý, chỉ kiên trì chính mình nhận định sự. Hơn nữa trong tay có tiền có thế, phong cách hành sự lưu manh. Nhưng thật ra cùng nguyên thế giới phong sát văn kiều thế lực đối thượng hào. Văn tiểu đã sớm hoài nghi quá hắn, chẳng qua đến bây giờ rốt cuộc xác nhận. Ta không thích nghe từ người khác cán bài. Văn Tiểu không nóng không lạnh mà nói. Những lời này lập tức chọc chúng Lý Kiện Hào đau điểm, hắn một phách cái bàn, đột nhiên đứng lên, cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi là ai. Một cái kết quá hôn nữ nhân, cả nước trên giới ai không biết ngươi là một đôi phá. Dạy. Trên mạng một đám ngốc bức tùy tiện thổi hai câu, ngươi liền cho rằng ngươi thật xứng đôi ôn diễm. Lý Tiên sinh giáo dưỡng làm ta đại trường kiến thức, như vậy vừa thấy nói, may mắn ôn diễm không phải lý gia tôn tử. Bằng không ta đây đại khái là thật không xứng với. Văn Tiểu lười biếng mà châm chọc một câu, căn bản không đem Lý Kiện Hào xem ở trong mắt. Lý Kiện Hào lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào nàng, ta có thể phong sát ngươi, không chỉ có là cái này vòng, ta có thể cho ngươi không có diễn tiếp, ngay cả đi ra ngoài đường người phục vụ, nhân ra cũng không dám muốn ngươi. Văn Tiểu, Nga, túi chảo. Nàng đứng dậy, dáng người thức tha mà đi ra ngoài. Dưới lầu, ôn diễm xe đang chờ đợi, Hắn chỉ biết Văn Kiều cùng người có ước, nhưng không biết ước chính là ai, hắn chủ động tới rồi nơi này tới đón người, đảo cũng không sợ phóng viên giải trí theo dõi. Nhìn thấy Văn Kiều ra tới, ôn diễm lập tức xuống xe, cấp Văn Kiều kéo ra cửa xe, làm nàng ngồi xuống. Văn Kiều cột kỹ đai an toàn. Ôn diễm cũng ngồi xong. Hắn làm bộ lơ đắng hỏi, nghe ca sao? Ta cho ngươi cất cao giọng hát đi. Văn Kiều lắc đầu, đem một chi bút ghi âm dối tới rồi hắn trên mặt, ngươi không bằng trước hết nghe nghe cái này. Ôn Diễm cao hứng mà nắm lấy bút ghi âm, mở ra. 5 phút sau, Ôn Diễm sắc mặt xanh mét, kia chỉ tinh tế bút ghi âm nắm chặt ở trong tay của hắn, như là tùy thời phải bị chặn ngang bẻ gây giống nhau. Chuyện này, ta sẽ xử lý tốt. Thực xin lỗi, làm ngươi chịu ủy khuất. Ôn Diễm buông bút ghi âm, ngón tay khẩn nắm chặt thành quyền. Hắn trầm giọng nói, ta phụ thân không thích ta ông ngoại một nhà, bởi vì ta ông ngoại gia tác phong luôn luôn không tốt lắm. Nhưng thời trẻ, bởi vì một ít ngoài ý muốn. Ta mẫu thân mang theo ta ở nhà ông ngoại sinh hoạt quá rất dài một đoạn thời gian. Cho nên chẳng sợ sau lại ta trở lại ôn gia trụ, cũng bởi vì kia đoạn tình cảm, ôn ra người đối lý ra người đối có bao dung. Ta đại ca là làm chính trị. Hắn nhất dung không giới loại này bá đạo khắc nghiệt sự. Ta sẽ tự mình cùng hắn nói chuyện này, thực mong là có thể xử lý tốt. Ôn Diễm Ninh khởi mi, ta bảo đảm, hắn cũng không dám nữa xuất hiện ở người trước mặt. Chờ hắn đem nói cho hết lời, văn kiểu mới chậm gì gì mà ra tiếng. Nàng nói, ta là cái tương đối mang thù người. Ôn diễm mẩn ra, nhưng hắn ngay sau đó gật đầu, nói, ta cũng là cái mang thù người. Hắn mắng ta, ta không hy vọng gần chỉ là không đau không ngứa mà đuổi rồi hắn, làm hắn không dám thấy ta, này liền xem như bồi thường cùng xin lỗi. Vậy ngươi hy vọng, ta hy vọng hắn không còn có cũng đủ tiền, đặt chân thương vọng, đem hắn đời này có khả năng dùng tiêu vật đều hạn định ở một cái trong phạm vi, làm hắn không còn có gây sóng gió cơ hội. Tiếp theo ta hy vọng các ngươi có thể hảo hảo giáo hơn hắn, doi chịu, gậy gục đánh, vẫn là đưa đi quân, đội thao, luyện, đều không sao cả. Bởi vì nếu không hảo hảo giáo hơn nói, về sau khả năng liền có khác người tới giáo hội hắn làm người văn kiểu nhàn nhạt nói. Lý kiện hào người này, sở dựa chính là Lý gia thế, mà Lý gia dựa vào lại là Ôn gia thế. Bởi vì nói đến cùng, làm thương nhân lại có tiền, cũng không có khả năng cản trở đến nước này. Một khi Ôn gia không chịu làm thế, Lý kiện hào lại thất thủ tiền làm tư bản, hắn liền sẽ lập tức lâm vào khốn cảnh, bảo quản hắn thể nghiệm đến hắn phía trước vài thập niên nhân sinh, chưa bao giờ từng có trải qua. Còn phong sát đầu, ai phong sát hai thật sự rất khó nói. Hắn muốn cho nàng vô diễn nhưng chủ, kia nàng khiến cho hắn không có tiền nhưng kiếm, vô thế nhưng dùng, chỉ có thể đương cái bao cỏ. Hắn là lý gia con trai độc nhất, muốn như vậy chế phục hắn, nói thật rất khó ôn diễm dừng một chút, ngay sau đó cười một cái, nhưng ta có thể làm được. Ôn Diễm nói xong, Lại theo sát nói, ngươi không khen khen ta sao? Ta đứng thành hàng chạm đến nhanh như vậy. Văn tiểu quay đầu không xem hắn, giải quyết phiền thoái rồi nói sau. Ngươi yên tâm, ta hôm nay liền giải quyết. Ôn diễm đích xác không có nói dối. Kỳ thật ôn ra người tưởng quét sạch lý ra không khí suy nghĩ thật lâu, nhưng là hắn mẫu thân cùng nhà mẹ để quan hệ phi thường thân cận, cho nên vẫn luôn không có xuống tay. Nhưng chính như văn kiểu theo như lời, nếu bọn họ không sửa trị, như vậy một ngày nào đó, Hắn tiểu cứu cứu sẽ bị người giáo hội học làm người. Cho đến lúc này, có lẽ liền xông ra đại họa. Ôn Diễm trở về một chuyến gia, đem tiểu cứu cứu sự công đạo cái rõ ràng, lại từ lợi và hại từng cái trình bày rõ ràng. Cuối cùng nhắc lại tới rồi Văn Kiều. Ta thật sự thực thích nàng. Nói xong, hắn trầm mặc hạ, tuy rằng còn không có đuổi tới tay. Ôn Đại ca. Ôn Mẫu. Ôn Phụ. Các ngươi không cần cái này biểu tình được không? Ta nhất định có thể đuổi tới tay. Đương nhiên, Tiền đề là, không có tiểu cứu cứu nói ầu nói tả, nhân tiện đem chúng ta ôn ra thể diện đều bôi đen, làm nhân ra đối chúng ta ra sản rất sợ sợ, chán ghét nói ôn diễm ninh khởi mi, hỏi lại, các ngươi cũng không hy vọng ta đánh quang côn đúng không? Ôn đại ca, chuyện này nhưng thật ra rất đơn giản. Tiểu cứu cứu cũng đích xác hai quản một quản. Nhưng vấn đề là, ngươi chừng nào thì đem người mang về tới? Ôn mẫu phát ra tiếng, ta xem qua nàng diễn, diễn kịch còn quái đẹp. Gần nhất cái kia cái gì cái gì ba tháng rượu Ta cũng nhìn. Ta xem có người nói nàng cùng thiệu quân trúc thực xứng đôi. Ôn Diễm. Này liền không cần nói cho người nhi tử. Ôn Mẫu. Nga. Ôn Diễm ở nhà ăn hai bữa cơm, cùng người trong nhà tiến hành rồi thân thiết, hữu hảo câu thông, sau đó mới rời đi. Nhưng là đường hắn hướng Văn Kiều truyền đạt, thỉnh Văn Kiều về đến nhà đi ăn cơm thời điểm, Văn Kiều trực tiếp địa phương cự tuyệt. Người phải vì chính mình làm sự trả giá đại giới, người tiểu cứu cứu nói chuyện quá khó nghe. Ta cũng không hy vọng tái kiến nhà ngươi người. Văn kiểu không phải cái sẽ hủy khuất chính mình người, ở trên người nàng tuyệt đối không thể phát sinh, vì ái nhân mà hủy khuất chính mình loại sự tình này. Đặc biệt là đứng ở nguyên thân chịu quá khổ góc độ thượng suy xét, kia nàng liền càng sẽ không đi thấy ôn ra người. Ôn diễm trầm mặt một chút, nói, ngươi là đúng. Ngươi không cần vì bất luận kẻ nào hủy khuất chính mình đi tiếp thu không thích sự. Kỳ thật như vậy cũng thực hảo nói tới đây, hắn hạ dọng, nho nhỏ nói thầm một câu. Chẳng sợ không cho ta bất luận cái gì danh phận cũng đúng. Văn Kiều làm bộ không nghe thấy, ta muốn phối hợp đoàn phim lại chạy một chạy tuyên truyền, còn muốn đi một chuyến nước ngoài. Chờ trở về thời điểm, không sai biệt lắm chính là tiến tổ lúc. Ta có thể đi theo sao? Ôn Diễm hỏi. Không thể. Nàng khẩu khí thực dứt khoát lưu loát, tựa như đã từng nhiều lần cùng Ôn Diễm nói có thể khẩu khí giống nhau. Chỉ là lần này nói ra chính là cự tuyệt nói. Ôn Diễm không thể không đem này nổi nấu khấu tới rồi lý kiện hào trên người chính là bởi vì hắn tự chủ trương, hành sự bá đạo, không hề giáo dưỡng phong độ đáng nói, mới cho chính mình tạo thành nhấp nô. Văn Kiều nói muốn đi vội sự nghiệp, liền thật đi vội. Ôn diễm tắc lưu tại kinh thị giải quyết lý kiện hào cái này phiên toái. Văn Kiều tái kiến lý kiện hào thời điểm, là nàng từ nước ngoài trở về thời điểm, ở sân bay, một cái ăn mặc cáo khoác nam nhân, tóc lộn xộn trên mặt xanh tím, hắn một bên phát ra giun một bên đoán hận mà trứng mắt Văn Kiều. Văn Kiều miễn cưỡng nhận ra Người này chính là Lý Kiện Hào. Lý Kiện Hào cười lạnh một tiếng, rốt cuộc làm lao tử bắt được đến ngươi. Hắn làm bộ rục phát, kết quả đã bị tử chạy ra người, tả một cái hưu một cái cấp phát ở. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.com Phần 33 xấu Nữ Hải Nhi Chỉ nghe thấy một trận tiếng bước chân gần, một cái ăn mặc tây trang 30 tuổi tả hưu nam nhân, chậm rãi đã đi tới. Hắn hướng văn kiều hơi hơi gật đầu, xin lỗi, làm hắn chạy ra. Về sau chúng ta sẽ càng nghiêm khắc mà trông giữ hắn. Văn Kiều gật đầu, đáy lòng đối ly kiện hào bộ dáng thực vừa lòng. Người này trường đến hơn 30 tuổi, thói quen tính cách nơi nào nói sửa là có thể sửa. Hắn sẽ một chút ma đi ôn ra đối hắn tình cảm, cuối cùng ôn ra không thể nhịn được nữa, hắn liền tự nhiên biết lợi hại. Hai bên đánh cái đối mặt liền nói cúi chào. Văn Kiều trở lại kinh thị, thực mau liền thu thập hào đồ vật, chuẩn bị tiến tân đoàn phim. Nàng mời tân trợ lý, kéo nàng dương hành lý đi ở phía trước. Nàng tác chậm gì gì mà đi ở mặt sau. Chờ đi xuống lầu, nàng liếc mắt một cái liền thoáng nhìn ôn diễm xe. Ôn diễm điều xuống xe cửa sổ, ló đầu ra, ta còn có thể cùng ngươi cùng nhau tiến tổ sao? Văn tiểu chọn Hà mi, có thể. Trợ lý đã sợ ngây người. Nguyên lai, like. lao bản cùng ôn diễm là thật sự. Ngự tỷ cùng tiểu cho săn là thật sự. Tiến tổ sau, văn tiểu mới biết được, vốn dĩ nam nhị nhân vật định cho thiệu con trúc, nhưng hắn chống đẩy, nói muốn xuất ngoại học tập đào tạo sâu học tân đổ vợ. Văn kiểu đấy lòng đại để biết hắn vì cái gì muốn ra ngoại quốc, vì thế cũng không nói thêm cái gì. Thiệu quân trúc đại khái rất sớm trước kia liền đối nguyên thân có hảo cảm, nhưng hắn không có thể đem này phân hảo cảm bảo trì đi xuống. Đưa nguyên thân thay đổi thành nàng, thiệu quân trúc thích lại đến cũng vô dụ. Hắn không biết, năm đó hắn thích quá nữ thần, cái kia thịnh hành cả nước nghe ảnh hậu, đã chết. Bỏ lỡ liền không thể lại đến. Văn kiểu quay chụp vai hề quá trình thực thuận lợi, chờ đến đóng máy thời điểm vừa vận nước ngoài truyền đến tin tức nàng đoạt giải ba tháng rượu cũng đoạt giải văn kiều chạy như bay nước ngoài lãnh thưởng ôn diễm đi theo chờ văn kiều phụng oscar ảnh hậu thưởng trở về thời điểm nên đón nàng là vô số đèn flash lát cùng phỏng vấn mạch đương văn kiều cùng ôn diễm cùng nhau xuất hiện thời điểm truyền thông nhóm điên cuồng bọn họ điên cuồng mà chụp hình ảnh chụp văn kiều khẽ miệng chậm rãi nếp lên một cái độ cung đặt thành nguyên thân cuối cùng nguyện vọng đệ nhị ta hy vọng ta có thể trở về đỉnh Hảo hảo đi đóng phim chiêu số, ít nhất, ít nhất lưu lại tác phẩm có thể chân chính lay động nhân tâm đi. Nàng làm được. Chờ từ truyền thông vòng vây trung giải thoát ra tới về sau, Ôn Diễm tự mình lái xe đưa Văn Kiều về nhà. Dọc theo đường đi, Ôn Diễm thường thường mà cùng nàng liêu điểm vô nghĩa. Nhà ta người hy vọng có thể may mắn mời ngươi cùng nhau cộng tiến bữa tối. Ôn Diễm nói xong, không đợi Văn Kiều trả lời, hắn lại bất đắc dĩ nói: Ngươi cự tuyệt quá nhiều lần, vừa mới bắt đầu, bọn họ còn không cao hứng tới rồi mặt sau, bọn họ liền bắt đầu cảm thấy đây đều là lý kiện hào sai, bởi vì hắn, ngươi mới có thể đối chúng ta ra sản sinh không tốt ấn tượng. vì thế không hề quản hắn, dứt khoát làm lý ra đem người đưa đến nước ngoài. sau lại đâu, hắn xuất ngoại cũng không ngừng nghỉ, ba ngày hai đầu nháo sự. nhưng hắn rốt cuộc ngoại lai, bản địa người căn bản không ăn hắn kia một bộ. hắn bị giao huấn vài lần, còn không chịu thua, tuyên bố muốn tạc mẹ quốc đại lâu. văn tiểu thiếu chút nữa cười ra tiếng. sau đó đâu. Hiện tại bị giam, ta ông ngoại trong nhà còn ở vì việc này bốn ba. Úc. Văn tiểu sóng mắt lưu chuyển, nàng nói, hành đi. ân, Ôn diễm sử sốt, không phản ứng lại đây. Ta nói, hành đi. Người đáp ứng rồi. ân, Ôn diễm cao hứng đến một phách tay lái, dâm phanh lại, sớm biết rằng như vậy người liền sẽ đáp ứng. Ta đã sớm đem này tai họa đưa ra quốc làm hắn ái tạc ai đại lâu tạc ai đại lâu đi. Xe phát ra vang rội tiếng còi, ngay sau đó cửa sổ xe lại bị gõ vang lên. Ngươi hảo, nơi này không thể dừng xe. Vì thế, Ôn Diễm lại thu hoạch một lần hóa đơn phạt. Đảo mắt mấy năm qua đi. Vương Tiêu Tiêu đã ở bệnh viện ở đã nhiều năm. Trần Tử Bác ở nàng trước mặt truy lâu, hơn nữa ở kia phía trước, nàng tinh thần đã đã chịu đủ nhiều kích thích, nàng không muốn thừa nhận chính mình làm sai, nàng không dám đối mặt hiện thực, không dám đối mặt Trần Tử Bác không như vậy ấy nàng, mà nàng lại bởi vì Trần Tử Bác mất đi hết thể hiện thực, nàng ở xóa sạch hài tử lúc sau bởi vì hầm hực cùng đối quanh mình hết thể quá mức mẫn cảm, dễ dàng dẫn phát ứng kích phản ứng, mà trụ vào bệnh viện. Nay một trụ liền không trở ra. Cha mẹ nàng từ lúc bắt đầu thống hận, oán trách, đau lòng đến sau lại, dần dần đều chết lặng. Nàng có lẽ còn có đi ra, đạt được tân sinh kia một ngày, nhưng cũng hứa không có kia một ngày. Nàng vì nàng năm đó ngu xuẩn hành động, trả giá đại giới. Vương Tiêu Tiêu cuộn tròn ở trên giường bệnh, nhìn tivi bá ra một chương sinh đẹp mặt. Trong tivi người chủ trì. Dùng khoa trương ngữ điệu nói, Văn Tiểu, nàng cầm vô số cút, nàng là hoàn toàn xứng đáng đứng ở ảnh đàn đỉnh ảnh hậu, nàng là truyền kỳ. Vương Tiêu Tiêu đột nhiên hét lên, rối tay đi tạp TV, chán ghét, gương mặt này chán ghét. Ngoài cửa sổ nắng sớm mờ mờ, tân một ngày lại bắt đầu, Văn Tiểu lại mở mắt ra thời điểm, đã trở lại chủ thần không gian, nàng rời đi thế giới kia thời điểm, nàng cùng Ôn Diễm đều đứng ở từng người lĩnh vực đỉnh, ngẫu nhiên nàng ca hát chạy điều rộng. Cùng hắn lạn kỹ thuật diễn, đều sẽ bị người lấy ra tới treo trọc. Văn tiểu không có cùng ôn diễm kết hôn, vẫn luôn vẫn duy trì tình nhân quan hệ. Văn tiểu theo mị lực cũng không tùy tuổi mà giảm, tương phản, nàng mị lực càng ngày càng động lòng người. Sau lại, Đinh Nguyên Hạo còn cùng nàng mịt mở mà kỳ quá ái. Ôn diễm tức giận đến ngược buồn thời điểm, cũng nhiều lắm nói một câu, ta đời trước có phải hay không thiếu ngươi rất nhiều. Ngươi thật sự rất lợi hại, đến lượt ta, rất khó sống đến cái dạng này. Ảnh hậu Linh Hồn hướng Văn Kiều lộ ra tươi cười, "Nếu ta còn có thể có đầu thai chuyển thế kiếp sau, ta nhất định sẽ dạy ta nữ nhi, ngươi phải làm một cái thiện lương người, nhưng ngươi cũng không cần quên, trên thế giới này còn có rất rất nhiều người xấu." "Cảm ơn ngươi ảnh hậu thân ảnh tiêu tán vô tung." Không đợi Văn Kiều hơi làm giảm sóc, nàng lại nhận được tân ủy thác. "Hệ thống đều lũi lưới, là bởi vì ngươi hoàn thành độ quá cao sao? Cho nên nhanh như vậy liền có tân nhiệm vụ." Văn Kiều không trả lời nó nói mà là chuyên tâm mà tiếp thu nổi lên tân nhiệm vụ tin tức. Tân ủy thăng người là một cái xấu nữ hải nhi. Từ nàng nên đón tuổi dậy thì bắt đầu, liền chưa từng tao ngộ quá bình thường đối đãi. Lớp học đồng học chăm chọc mà sương hô nàng con quốc, thịt ba chỉ, mắt kính quái. Thiếu niên thời kỳ tao ngộ ngôn ngữ bạo lực, cho nàng để lại thật sâu bóng ma, nàng vượt qua hẩm hực mà chết lặng cả đời. Nàng ngồi cùng bàn cùng nàng có tương phản nhân sinh, nàng hâm mộ nàng ngồi cùng bàn. Đương nhiên đến nàng chết thời điểm không hâm mộ. Ta, ta hy vọng ta có thể quá thượng một cái hoàn toàn mới, xuất sắc nhân sinh, ngươi có thể kêu gọi đại gia không cần lại sử dụng nôn ngữ bạo lực sao. Thật sự, thật sự thực đáng sợ. Ta, ta còn hy vọng. Hy vọng ngươi có thể cứu vớt ta ngồi cùng bàn, thay đổi nàng sau lại vận mệnh. Nàng, nàng là cái thực ưu tú, thực làm người hâm mộ người. Nhưng, chính là, chính là ta chết thời điểm, ta mới biết được, nàng, nàng quá đến không hảo. Nàng đau ngộ ra bạo, không có người cứu nàng. Nàng cũng cứu không được chính mình, nàng trở nên cùng ta giống nhau. Không nên là cái dạng này, nhân sinh không nên là cái dạng này. Chương 29 số nữ hải nhi, 1. Văn tiểu là bị đồ An Hương khí đánh thức. Nàng rời giường, điệp chăn, thay đổi giáo phục, sau đó đi vào phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng. Phòng vệ sinh gương chiếu chiếu ra nàng hiện tại bộ dáng. Lập tức lưu hành nhưng lại có vẻ dày nặng về mái bằng, chế trụ nàng đầu. Nàng mũi bởi vì mập mạp mà không quá rõ ràng. Nàng môi hình lực hậu, môi sắc thiên thâm. Như vậy ngũ quan, thực dễ dàng đem người sấn đến quê mùa. Nhưng này đó đều không quan trọng. Bởi vì tệ nhất chính là nàng làn da. Tiến vào tuổi dậy thì, theo kích thích tố phân bố, bởi vì thân thể sai biệt, có người sẽ điên cùng da thanh xuân đầu, trường ngâm miệng, mà có người lại nhiều lắm thức đêm khi mạo một hai viên đậu đậu. Thân thể này thực bất hạnh, là người trước. Nàng hai má phân bố đại lượng đậu đậu, phiếm hồng mang điểm trắng. Nếu vén lên tóc mái nói, Phía dưới hẳn là cũng có không ít đầu đầu, hơn nữa khả năng sẽ bởi vì tóc mái buồn, so hai má càng thêm nghiêm trọng. Nàng nắm khởi một rúm tóc mái, thử buộc lại cái bím tóc nhỏ. Ân, nhìn qua có điểm xuẩn. Xem ra còn phải thật dài một chút mới có thể chắt lên. Nguyên thân có 300 độ cận thị, văn kiều động đậy thân thể, chiều gương thấu đến càng gần. Như vậy dễ bề nàng càng tốt mà hiểu biết thân thể này. Chờ để sát vào. Văn kiều mới thấy rõ, nguyên thân có một đôi tròn tròn đôi mắt, màu mắt thiển. Lông mi thật dài cuồn cuốn. Nhìn chăm chăm gương nhìn trong chốc lát, đôi mắt toan toan, chảy ra nước mắt. Đảo không phải Văn Tiểu Khóc, mà là bởi vì nguyên thân trưởng lông cảm, thực dễ dàng sinh ra dị vật cảm, tự nhiên liền rơi lệ. Văn Tiểu đứng dậy, kéo xa cùng gương khoảng cách. Lúc này, có người đi tới chụp vang lên phòng vệ sinh môn, "Tiểu Kiều." "Hảo sao? Nhanh lên, ăn bữa sáng." Lập tức liền hảo. Văn Tiểu ứng song thanh, mở ra vòi nước, rửa mặt, đánh răng. Sau đó nàng chát hảo đuôi ngựa, mang lên hắc biên đại giản giáo mắt kính, đi tới nhà ăn. Cái bàn bên ngồi một cái phụ nữ trung niên, đại khái là bởi vì trong sinh hoạt vất vả, nàng khỏe mắt cùng khỏe miệng nếp nhăn phá lệ rõ ràng. Nàng hẳn là cũng chưa bao giờ có quá tốt bảo dưỡng, cho nên sắc mặt ố vàng, có chút bộ vị còn mang theo phơi đến hắc hồng dấu vết. Đây là một cái vô pháp cùng mỹ lệ dính dáng nữ nhân. Nàng là Nguyên thân mẫu Thần, Triệu Kim Mai. Cặp sách cho ngươi thu thập hảo, ăn xong chạy nhanh đi đi học. Triệu Kim Mai mím môi, nàng khỏe mắt rủ xuống, mặt lộ vẻ bất mãn. Nói chuyện, nàng cầm cái thủy nấu trứng gà, đặt ở Văn Kiều trước mặt, lúc này mới lại tiếp theo nói, học như thế nào có thể nói không thượng liền không thượng. Trước hai ngày cả mạo đầu vóc cháy hỏng. Nói cái gì mê sảng. Văn Kiều có được nguyên thân ký ức, lập tức cùng Triệu Kim Mai nói sâu lên tới. Nay hẳn là nguyên thân sơ nhị này năm, bởi vì cha mẹ công tác điều động, nàng đi theo xoay trường học. Tân học giáo, hết thể đều là xa lạ. Hoàn cảnh lạ lắm, hơn nữa chung quanh người không có hảo ý mà khởi ngoại hiệu, công kích nàng mập mạp, đầy mặt đầu, giống chỉ con gốc. Nguyên thân bắt đầu sợ hãi đi đi học, vì tránh cho đi trường học, nguyên thân đầu tiên là tẩy tắm nước lạnh, đem chính mình đông lạnh bệnh. Nhưng bệnh thực mau thì tốt rồi, nàng không có biện pháp, chỉ có thể nói, ta không nghĩ đi đi học, ta, ta không nghĩ đi học. Nàng liên thuật lại các bạn học đối nàng châm chọc cũng không dám. Nàng mỗi lần hồi tưởng những cái đó chứ. Đều cảm thấy có kim đâm ở trong lòng giống nhau Lại toan lại đau Đây một lần, chính là một lần thương tổn Triệu kim Mai không do nội tình Nghe xong lời này, đương nhiên nổi trận lôi đình Nhưng niệm đến nữ nhi mới vừa lành bệnh Mới không có phát hỏa Phần 34 Chỉ là tới rồi sáng sớm đi học thời điểm Khó tránh khỏi nói nguyên thân hai câu Nguyên thân là cái tính cách tương đối nội hướng người Nàng phụ thân bận về việc công tác Mẫu thân bận về việc chiếu cô gia đình Đồng thời cũng đến công tác Cha mẹ cùng nữ nhi chi gian khuyết thiếu trưởng kỳ câu thông. Đến nỗi với nguyên thân biểu đạt năng lực càng ngày càng kem kính, cũng càng ngày càng không dám há mồm Trong trường học nôn ngữ khi dễ, tăng thêm loại tình huống này. Đương triệu kim mai thô bạo mà thúc giục nàng đi đi học, không được lại nói những lời này đó lúc sau, nguyên thân hoàn toàn mất đi lên án năng lực cùng dục vọng. Trong trường học phiền thoái đến giải quyết, nhưng trong nhà phiền thoái đồng dạng đến giải quyết. Văn tiểu không có động trước mặt đồ ăn, nàng cắn chặt môi. Bắt đầu vận dụng khởi chính mình tình vi kỹ thuật diễn. Nàng nắm chặt nắm tay, thân thể run rẩy, cổ căn đều đỏ lên, như là ở cực lực chịu đựng cái gì thống khổ. Triệu kim mai cảm thấy không thích hợp. Nàng ngẩng đầu đi xem văn kiểu, làm sao vậy ngươi? Ta nói ngươi, ngươi còn không vui. Trước học, đến nỗi cùng muốn ngươi mệnh giống nhau sao? Không đi đi học, ngươi muốn làm gì? Đi siêu thị đương thu ngân viên sao? Đi rửa chén đoan mâm sao? Ngươi trong đầu một ngày đều suy nghĩ thứ gì? Trước thế rơi tốt xấu cũng là đỉnh cấp ảnh hậu. Văn Kiều nhắm mắt, run rẩy đến càng kịch liệt, nàng đầu tiên là làm ra dồn dập hô hấp thanh âm, nhưng thực tế lại lặng lẽ ngừng lại rồi hô hấp. Nàng mặt bắt đầu trắng bệnh, ngắn ngủn bất quá 10 tới giây thời gian, liền chuyển vì thảm bạch sắc. Đại nao thiếu oxy, trước mắt bắt đầu trở nên tròn váng. Văn Kiều một đầu từ ghế trên ngã quỵ đi xuống, còn mang phiên đặt ở bên cạnh tập sách. Triệu Kim Mai sợ hãi, nàng chạy nhanh vọt tới Văn Kiều bên người, "Tiểu Kiều, Tiểu kiều, kiều ngươi làm sao vậy?" Tiểu kiều, kiều. Văn Kiều tỉnh lại thời điểm, là ở bệnh viện. Ăn mặc áo bờ lật trắng bác sĩ cùng hộ sĩ đứng ở mép giường, triệu kim mai tắt nôn nóng mà ngồi ở một con trên ghế, thường thường Triệu Văn Kiều nhìn qua. Lúc sau hộ sĩ bắt đầu dò hỏi Văn Kiều, nhưng mặc kệ bọn họ hỏi cái gì, Văn Kiều đều trước sau không mở miệng. Triệu kim mai nước mắt đều bay ra tới, cho ngươi đi đi học, không phải cho ngươi đi địa ngủ. Ngươi làm gì vậy? Trang người cầm sao? Văn Kiều rũ xuống ánh mắt, làm bộ sung nhị không nghe thấy. Nếu tỉnh, đi, về nhà, ngươi hảo hảo cùng ta công đạo. Ngươi vì cái gì không đi trường học. Triệu Kim Mai rũi tay phải bắt nàng. Văn Tiểu nắm chặt nắm tay, lại một lần biểu diễn sắc mặt trắng bệnh, hít thở không thông nhất Triệu Kim Mai lại tức lại cấp, nhưng rốt cuộc không dám động nàng. Bác sĩ các hộ sĩ cũng nhìn ra không thích hợp, bọn họ kiến nghị trước nằm viện quan sát hai ngày. Cầm đầu tuổi trẻ bác sĩ, chân chờ một lát, càng quay đầu đối Triệu Kim Mai nói, hẳn là không phải bệnh lý tính khiến cho phản ứng. Có khả năng là tâm lý ảnh hưởng tới rồi sinh lý, mới có loại này ứng kích phản ứng. Ngài có thể mang nàng đi. Nhìn một cái bác sĩ. Hắn dừng một chút, nói, bác sĩ tâm lý. Triệu kim mai đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó nàng nhăn lại mì, nói, cái gì tâm lý không tâm lý. Thực hiện nhiên, nàng này thế hệ, đối với tâm lý bệnh tật một chút hiểu biết cũng không có. Tuổi trẻ bác sĩ bất đắc dĩ nói, này chỉ là ta cho ngài một chút kiến nghị, ngài có thể thử xem. Triệu Kim Mai nhấp khẩn môi không nói, hiển nhiên là ở kháng cự hắn đề nghị. Tuổi trẻ bác sĩ cũng không hề khuyên, hắn đem trong tay nắm bút máy đừng nhập khẩu túi, sau đó mang theo hộ sĩ đi ra ngoài. Tiểu hộ sĩ nhỏ giọng nói, hiện tại ra trường, nghe không được chúng ta nói chuyện, chúng ta một chương miệng, bọn họ liền cảm thấy đây là bệnh viện cố ý ngoa bọn họ tiền đâu. Tuổi trẻ bác sĩ không nói chuyện, chỉ là khóa khẩn mày. Tiểu hộ sĩ vội cười nói, tần bác sĩ đừng động lạc. Đêm nay tần bác sĩ có rảnh sao? Đại gia hạ bàn cùng nhau tụ cái cơm đi. Bọn họ thanh âm càng lúc càng xa. Làm bộ trong lúc hôn mê Văn Kiều, lại lưu ý tới rồi cái này tần bác sĩ. Nguyên thân cha mẹ là hoa quốc truyền thống hình cha mẹ một cái ảnh thu nhỏ, bọn họ cố chấp, kiên trì ra trưởng quyền uy, không tin hải tử nói, dùng vụng về biện pháp đi làm tự cho là đối hải tử tốt sự. Văn Kiều liền tính há mồm nói, đồng học trào chúng ta lớn lên xấu, này cho ta tạo thành mánh liệt bóng ma tâm lý, bọn họ đều là vô pháp minh bạch. Bọn họ thậm chí khả năng sẽ chỉ trích Văn Kiều. Văn Kiều mỗi ngày nghĩ này đó có đẹp hay không sự, đây là một học sinh nên suy xét vấn đề sao. Cùng với để ý người khác nói, không bằng hoa công phu hảo hảo học tập. Liên tính Văn Kiều khàn cả giọng, lớn tiếng lên án, cũng chưa chắc hữu dụ. Bọn họ khả năng còn sẽ cảm thấy, gia trưởng quyền uy không thể khiêu chiến. Nếu ta nói này chỉ là cái vấn đề nhỏ, đó chính là cái vấn đề nhỏ, không cần xả cái gì bóng ma tâm lý. Hiện tại cái gì bệnh trầm cảm bệnh tự kỷ đều là gặp người. Hâm hực có như vậy đáng sợ sao? Chúng ta năm đó dốc sức làm chịu khổ thời điểm cũng không gặp hâm hực, các ngươi quá thượng hảo nhật tử, ngược lại còn xả cái gì tâm lý bệnh tật. Nếu như vậy, vậy muốn người khác tới mở miệng, làm một cái thành niên, có được độc lập tư duy, thậm chí là có được cao bằng cấp người, tới khai cái này khẩu. Văn Kiều trong đầu dần dần hình thành kế hoạch. Triệu Kim Mai không có cấp nghe ba ba gọi điện thoại, ở nàng xem ra, đây là Văn Kiều ở trang bệnh Hiện tại Tiểu Hải Nhi, 3 ngày hai đầu kết học, rõ ràng có được tốt sinh hoạt, nhưng lại một chút không hiểu đến quý trọng. Nàng thậm chí dưới sự tức giận, dứt khoát chỉ là giao nằm viện phí, sau đó cứ theo lẽ thường đi làm, cũng không tới xem Văn Tiểu, khiến cho Văn Tiểu chính mình đến bệnh viện nhà ăn ăn cơm. Nàng nghĩ thầm. Hai tử tính tình là không thể quán, đến làm nàng ăn chút khổ, hiểu được cha mẹ gian khổ, nàng tự nhiên liền sẽ không có như vậy nhiều tật xấu. Văn Tiểu không phải nhân loại, Nàng đương nhiên sẽ không bởi vì Triệu Kim Mai hành động khổ sở. Nàng chính mình đi nhà ăn ăn cơm trưa. Không nghĩ tới trở về trên đường, với lúc gặp phải vị kia tần bác sĩ. Tần bác sĩ đối nàng ấn tượng rất khắc sâu, bởi vì cái này nữ hài nhi mặt lớn lên đặc biệt viên, cố tình nàng còn tuyển một bộ càng viên lớn hơn nữa gọn kính, mang ở trên mặt, sẽ hình thành mánh liệt thị giác đánh sâu vào, làm người xem một cái, vong không được. Tần bác sĩ nhìn nàng, phát hiện hôm nay chỉ có nàng một người, không khỏi hỏi, mụ mụ ngươi đâu. Đi làm. Văn tiểu muộn thanh nói. Người còn sẽ cảm thấy choáng vắng đầu, có manh liệt hít thở không thông cảm sao. Văn tiểu gật đầu, nhưng ngay sau đó lại lắc lắc đầu, nàng nhấp môi, như là có chuyện muốn nói, nhưng lại không muốn đối người nhắc tới. Thức mau, tầng lầu tới rồi. Hai người một khối ra thang máy. Văn tiểu nhỏ giọng hỏi, có thể, cho ta vợ cùng bút sao? Phải làm tác nghiệp sao? Ta hỏi một chút vương hộ sĩ. Tân bác sĩ nhưng thật ra rất có kiên nhẫn. Qua một lát, Tân bác sĩ tự mình đem vợ cùng bút đưa đến Văn Kiều phòng bệnh. Thuận tiện lại đây kiểm tra phòng. Hắn nói. Văn Kiều gật gật đầu, vụ về mà bắt lấy vợ cùng bút, sau đó liền lại không lời gì để nói. Tân bác sĩ như như mày. Hắn phía trước còn chỉ là hoài nghi, nhưng hiện tại hắn cơ hồ có thể khẳng định, cái này nữ hài nhi tâm lý có nhất định vấn đề. Tân bác sĩ mẫu thân là làm bác sĩ tâm lý, bởi vì nguyên nhân này, hắn cũng tiếp xúc quá có tâm lý bệnh tật người bệnh người nhà. Đại bộ phận người nhà. Đều cho rằng tâm lý bệnh tật thứ này chính là vô nghĩa. Thiếu bộ phận liền tính tán thành cái này chứng bệnh tồn tại, bọn họ cũng vô pháp hoa công phu làm bạn hài tử đi trước khỏi. Đối với lập tức cha mẹ tới nói, cung cấp ăn mặc, đi học, đã là bọn họ có thể cho toàn bộ. Cái này nữ hài nhi mâu thân, hẳn là cũng thuộc về này một loại. Nhưng tần bác sĩ thực mau lại nghĩ tới tiểu hộ sĩ si lời nói. Kỳ thật này cùng hắn căn bản là không quan hệ, không cần hắn tới quảng, cũng không tới phiên hắn quảng. Tần bác sĩ đi xa. Chỉ là mày như cũ con nhăn. Mà này đầu Văn Kiều đã nắm bút, bắt đầu vẽ tranh. Đem những cái đó ngôn ngữ công kích mang đến thương tổn, bóng ma, họa thành họa tới biểu đạt. Chờ vẽ đến mặt sau, Văn Kiều liền bắt đầu họa càng tàn khốc đoạn ngắn. Cầm đao tiểu nhân. tua nhỏ miệng. Nàng đến làm này đối truyền thống hình cha mẹ biết, mặc kệ không hỏi, không chỉ có là sẽ đối nàng tạo thành tâm linh thương tổn. Còn khả năng sẽ làm nàng biến thành một cái điên cuồng đạo phủ. Đối với như vậy loại hình cha mẹ tới nói. Nữ nhi có thể hay không đã chịu tâm linh bị thương, bọn họ là không quan hệ đau khổ. Rốt cuộc bọn họ liền tâm lý bệnh tật đều không tán thành. Nhưng nếu nữ nhi khả năng bởi vậy đi lên phạm tội con đường, biến thành một cái kẻ điên, vậy sẽ làm bọn họ trong lòng run sợ. Hoa quốc thức cha mẹ thông thường đem con cái coi như tài sản riêng đối đãi Bọn họ dưỡng dục con cái, liền sẽ chờ mong con cái sau khi lớn lên cho hồi báo. Nếu nữ nhi biến thành giết người kẻ điên, kia còn trông cậy vào cái gì hồi báo? Bọn họ mấy năm nay trả giá tâm huyết, làm sao bây giờ? Văn điều họa xong hỏa, thu hồi bút, khỏe miệng bất đắc dĩ mà một câu. Thật thật đáng buồn a. Sẽ đối chính mình tạo thành thương tổn tâm lý bệnh tật, là không người để ý tới. Nhưng nếu là sẽ đối người khác tạo thành thương tổn bệnh tật, tự nhiên liền sẽ khiến cho coi trọng. Chương 30 Nữ Hải Nhi, 2. Chết giống nhau yên tĩnh ở phòng khám bệnh trung lan tràn, triệu kim mai chưa từ bỏ ý định mà nắm lên kia tờ giấy, lặp lại qua lại mà xem. Người đối với khoa trường, huyết tinh đồ vật, có bản năng sợ hãi. Tay nàng run rẩy, này, là cái gì tâm lý bệnh khiến cho. Ta không thể kết luận, này yêu cầu các ngươi mang nàng đi xem chính quy bác sĩ tâm lý. Nếu chỉ là đơn thuần ngoại giới kích thích, khiến cho tâm lý biến hóa, còn tương đối hảo giải quyết. Nếu là sinh lý tính, liền yêu cầu phối hợp uống thuốc trị liệu. Nàng mới 14 tuổi, mặc kệ thế nào, hiện tại trạng uống cần thiết khiến cho coi trọng. Nếu, nếu nàng là chăng đâu. Đây là rất khó ngụy trang. Tần bác sĩ nhíu mày. kia, kia mang nàng đi xem bác sĩ, nếu nàng là trang, kia cái gì bác sĩ tâm lý có thể nhìn ra tới sao. Tần bác sĩ đè nặng trong lòng không mau gật đầu nói, có thể. Triệu Kim Mai nôn nóng mà ngoi giấy mặt, không có lại truy vấn. Mà tần bác sĩ nói xong đứng dậy đi ra ngoài, đem ăn tĩnh phòng khám bệnh để lại cho Triệu Kim Mai. Triệu Kim Mai liếm liếm phát làm ngôi, cấp trưởng phu gọi điện thoại. Văn Kiều ở bệnh viện nhiều ở nửa ngày. Triệu Kim Mai cùng ba ba Văn Thành liền đem nàng tiếp đi rồi. Có tần bác sĩ cố tình nhắc nhở, bọn họ lúc này mới dần dần nhớ lại tới. Gần nhất nữ nhi mở miệng nói chuyện thời điểm, càng ngày càng ít. Nhưng bọn hắn như cũ không cho rằng này liền cùng cái gì tâm lý bệnh có quan hệ. Lao Văn, làm sao bây giờ? Triệu Kim Mai hỏi. Lên tiếng xuất khẩu, trong nhà một mảnh trầm mặc. Bọn họ trước nay không gặp được quá như vậy sự. Chính mình tuổi nhỏ thời điểm, muốn náo điểm cái gì tật xấu, đánh một đốn thì tốt rồi. Nào có như vậy phiền thoái Tìm xem Tìm xem chỗ nào có cái gì bác sĩ tâm lý Đi trước nhìn xem Ân, Ta lại đi nhìn xem nàng Triệu Kim Mai mệt mỏi đứng dậy Trực tiếp đẩy cửa đi vào Văn Kiều phòng ngủ Văn Kiều đã ngủ rồi Triệu Kim Mai nhíu mày đi qua đi Lại phát hiện gối đầu bên cạnh thả một phen trang trí đao Nàng hoàng sợ Vội kéo ra tủ đầu giường kiểm tra rồi một lần Phát hiện bên trong thả không ít lưới dao Pha lê Toái, Kéo Tất cả đều là bén nhọn đồ vật. Phần 35 Nàng cũng không biết Văn Kiều chỗ nào có tiền mua này đó. Lại hoặc là nhặt được. Kéo mặt trên còn mang theo cổ xưa Hồng Sơn dấu vết. Hồng Sơn chói mắt, lập tức khiến cho Triệu Kim Mai liên tưởng đến huyết cùng miệng vết thương. Nghĩ đến Văn Kiều hòa hòa, cùng tần bác sĩ lời nói, chờ Triệu Kim Mai phản ứng lại đây thời điểm, nàng đã đem những cái đó bén nhọn đồ vật tất cả đều ném vào thùng rác. Văn Thành xem nàng mồ hôi đầy đầu, điên rồi giống nhau mà ném đồ vật Vội một phen giữ nàng lại. Ngươi làm gì? Triệu Kim Mai thở hổn hển khẩu khí. Lao văn, nếu không chúng ta chạy nhanh mang nàng đi thôi. Liền hôm nay. Hôm nay liền đi. Không thể kéo. Nàng ẩn giấu thật nhiều đau, cây kéo. Đừng nói thọc người khác, vạn nhất nửa đêm chúng ta ngủ thời điểm. Nàng chính mình thọc chính mình làm sao bây giờ? Văn Thành Mỹ mắt rực rực. Này mẹ nó rốt cuộc sao lại thế này? Văn Thành chính mình đã phát một lát tính tình, mới lấy ra di động bắt đầu lục soát cái gì bác sĩ tâm lý tâm lý bệnh tật trước kia bọn họ ai tiếp xúc quá loại đồ vật này nay một lục soát mới liên quan thấy không ít tin tức thô sơ giản lược đảo qua nhìn thấy ghê người bọn họ lúc này mới kinh giác nguyên lai tâm lý như vậy quan trọng thực sự có người bị bệnh hơn nữa dẫn phát rồi một chuỗi bất lương hậu quả văn thành cũng khẩn trương đi lên hắn chạy nhanh gọi điện thoại cho một nhà tư nhân tâm lý phòng khám nhà này phòng khám liền ở khoảng cách bọn họ không xa địa phương chạy tới nơi cũng phương tiện. ngày hôm sau, Văn Tiểu bị đưa tới nhà này phòng khám. Phòng khám tổng cộng có hai cái bác sĩ, một cái 50 tới tuổi, gương mặt hiền tử. Một cái hơn 20 tuổi, tuổi trẻ trí thức. Hai người đều là nữ tính. Người trước họ Lâm, đại gia sưng hô nàng bác sĩ Lâm. Bác sĩ Lâm mời Văn Tiểu ngồi xuống, mà Triệu Kim Mai phu thề, tắc bị tiểu hộ sĩ dẫn tới gian ngoài ngồi xuống. Đôi vợ chồng này một đêm không ngủ, bọn họ giữa mày bao trùm nôn nóng, trong đầu cũng cái mỹ Tính không xuống dưới, liền đành phải nhìn chằm chằm trước mặt kia phiến cửa kính. Văn Kiều đem đã sớm chuẩn bị tốt nói, một chút tiết lộ cho bác sĩ lâm nghe, này một liêu, chính là hơn 2 giờ. Văn Thành ở bên ngoài đều chịu vài điều thuốc. Rốt cuộc, cửa mở. Bác sĩ đưa bọn họ một khối mời đi vào, mà Văn Kiều tắc bị dẫn tới góc sofa ngồi xuống, tiểu hộ sĩ cho nàng mua một ly trà sữa thỉnh nàng uống, ngọt, thực hạ uống, thử xem sao. Tiểu hộ sĩ hướng nàng cười cười. Văn Kiều đem trà sữa phùng ở lòng bàn tay, lại không uống. Nàng cô ý biểu lộ ra nôn nóng cùng khó nhịn, tia đầu bác sĩ Lâm nhìn nhìn nàng, sau đó mới cùng Triệu Kim Mai phu thê câu thông lên. Vấn đề không nghiêm trọng, nhưng đến coi trọng, bằng không về sau liền sẽ phát triển thật sự nghiêm trọng. Nàng khả năng sẽ đánh mất bình thường xã giao chủ động tính, đem chính mình phong bế lên, sẽ càng dễ dàng tự ti, phủ định tự mình. Này bất lợi với nàng tương lai phát triển. Không nói đọc sách trong lúc, về sau tiến vào xã hội đều sẽ trở thành rất lớn vấn đề bác sĩ Lâm cố tình trước chọn hậu quả nói, bởi vì này đó ra trưởng, 10 cái bên trong có 9 đều cảm thấy là vấn đề nhỏ, xem bác sĩ tâm lý như vậy quý, mang ngươi tới một lần chính là thực quan tâm ngươi. Sau đó nàng mới nói lên văn kiều cùng nàng nói hết nói. Nàng còn chỉ là cái hài tử, mới 14 tuổi. Nếu đổi làm các ngươi, trường kỳ có người ở bên thay đối với các ngươi tiến hành chào phúng, chửi rủa các ngươi có thể chịu được sao? Triệu kim ai không phục nói. Tiểu hài tử chi gian nháo mâu thuẫn, có thể mang cái gì? Không cần xem thường tiểu hài tử, hiện tại tiểu hài nhi đến không được. Cái gì vườn trường khi dễ, bạn hai sẽ thương, quan bê nữa cờ. Xã hội tin tức thượng nơi nơi đều là. Triệu Kim Mai lắp bắp mà nói, còn không phải là nói nàng xấu sao? Này có biện pháp nào? Chẳng lẽ quái ba mẹ đem nàng sinh xấu sao? Học sinh chính là muốn chuyên chú đọc sách, ai còn đi để ý xấu đẹp. Mỗi ngày quan tâm chính mình có đẹp hay không? Kia còn có tâm tư học tập sao? Nàng tuổi này, mới vừa thức tỉnh xấu đẹp cùng giới tính ý thức, đối người khác đánh giá sẽ phá lệ mẫn cảm. Nào có người là không yêu Mỹ? Người chi thiên tính? Có thể đi không chế, nhưng không thể đi áp lực. Các người hiểu biết quá nàng vì cái gì sẽ bị châm chọc xấu sao? Béo đi. Còn có đầu đầu. Nhưng cái này không phải bình thường sao? Thanh xuân đậu, tuổi này không đều trường sao? Triệu kim mai khó hiểu mà nói. Bệnh viện có chuyên môn làn da khoa. Đầu đầu thứ này là có thể đúng bệnh hốt thuốc. Người đem nó coi như một loại có thể chưa khỏi tiểu bệnh, như vậy rất dễ dàng là có thể giải quyết. Vì cái gì muốn mặc kệ hài tử mặc kệ, làm nàng bởi vậy mà tự ti đâu. Thứ này cùng người tâm lý là giống nhau, phóng mặc kệ liền sẽ càng ngày càng lợi hại. Này, này còn không phải là bình thường sao? Bệnh viện còn chỉ cái này. Triệu kim mai khẩu khí có điểm không thể tưởng tượng. Bác sĩ Lâm cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Này đó đều là đi bệnh viện có thể giải quyết. Càng sớm thống trị càng sớm hảo. Nhưng giống như không ai có như vậy ý thức. Nói xong này đó, chúng ta tới nói nói làm ra trưởng thái độ. Chúng ta thái độ có cái gì vấn đề. Triệu Kim Mai cùng Văn Thành hai mặt nhìn nhau. Bác sĩ Lâm bắt đầu Văn Hay tranh đẹp, phối hợp bộ phận xã hội tin tức, tới theo chân bọn họ giảng tâm lý vấn đề nghiêm trọng, cùng truyền thống thân tử quan hệ tạo thành vấn đề. Nàng hiển nhiên thực am hiểu dùng ngôn ngữ đi khuyên phục người khác Nàng không có gần nhất liền nói cho bọn họ nơi nào làm được không đúng, mà là tuần tự tiệm tiến mà giáo hấn cho bọn hắn, này đó vấn đề rất nhỏ, không đi giải quyết, liền sẽ gây thành đại họa. Trải qua như vậy một lần tẩy não, hai người nghe được lại choáng váng, nhưng lại mơ hồ giống như minh bạch điểm cái gì. Văn Tiểu ngồi ở trong một góc, lúc này mới túi đầu uống nổi lên trà sữa. So với hai tử, càng cần nữa xem bác sĩ tâm lý chính là cha mẹ. Bọn họ bị sinh hoạt sở mệnh, tinh thần cùng thân thể song trọng mệt nhọc, Bọn họ chết lặng mà đem thượng một thế hệ giáo dục hình thức, lại có tim và sạch tờ đến đời sau. Ít có ở thành gia sinh hài tử sau, còn có tinh lực đi học tập phong phú chính mình, lấy dạy cho hài tử càng tốt đồ vật cha mẹ. Đại bộ phận nhiều xem hai bổn dục nhi thư đều thực khó lường. Đào mắt tới rồi buổi chiều. Bọn họ ở cái này địa phương hao phí ước chừng 5 cái giờ. Vẫn là bác sĩ lâm mệt mỏi gỡ xuống mắt kính, nói, hôm nay liền đến đây thôi, nếu còn có cái gì vấn đề, lần sau ước thời gian. Hảo Triệu Kim Mai đứng lên, dưới chân đều là mơ hồ. Bọn họ mang theo Văn Kiều rời đi tâm lý phòng khám. Triệu Kim Mai phu thê mơ mảng hồ đồ mà đi rồi vài bước, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì. Văn Thành quay đầu lại, nhìn Văn Kiều, trần trờ nói, không bằng hôm nay liền đi xem cái kia làn da khoa. Triệu Kim Mai sờ sờ túi, như là ở ước lượng tiền. Kia, kia đi xem đi. Triệu Kim Mai trầm mặc hạ, nói, ta cũng là đầu một hồi biết, nguyên lai like cái gì trường đầu. Còn có thể đi bệnh viện xem trọng Hai người cũng không hỏi văn tiểu Bọn họ vội vàng mang theo văn kiểu tới rồi bệnh viện Treo hảo Chuyên gia phòng khám bệnh Cũng liền mới hoa chín đồng tiền Này một nhà ba người cầm đăng ký đơn Đứng ở hành lang xếp hàng Hành lang rất nhiều tới xem làn da khoa người bệnh Nhưng phần lớn là một mình tiên đến Ít có chính là bằng hữu làm bạn Cha mẹ làm bạn tới chính là ít nhất Triệu kim mai mặc không lên tiếng mà đánh giá bốn phía Đấy lòng có chút mở mịt Không bao lâu Môn mở ra Bác sĩ thỉnh bọn họ đi vào. Toàn bộ xem bệnh quá trình, liền 10 phút đều không đến, bác sĩ thực mau khai hảo dược, công đạo những việc cần chú ý. Hiện tại nhìn qua tương đối nghiêm trọng, phối hợp bộ phận trị liệu, ít nhất liên tục 6 tháng đến 1 năm thời gian dùng dược, trong sinh hoạt nhiều chú ý, bảo trì tâm tình sung sướng bác sĩ công đạo một chui nói, còn đóng dấu trương đơn tử cấp triệu kim ai. Sau đó lánh dược, liền như vậy đi trở về. Tổng cộng thêm lên, 100 khối cũng chưa hoa đến. Triệu Kim Mai phu thê mang theo Văn Kiều về tới ra, bọn họ cũng nhẹ nhàng thở ra. Sớm biết rằng dễ dàng như vậy, nên sớm chút mang nữ nhi đi xem. Kết quả kéo dài tới hiện tại, còn phải chỉ trước 1-2 năm mới có thể khỏi hẳn. Về đến nhà sau, đã là buổi tối 7 giờ nhiều. Triệu Kim Mai sức cùng lực kiệt, chống đứng dậy muốn đi nấu cơm, Văn Thành gọi lại nàng, hôm nay ở bên ngoài ăn đi. Người một nhà ở dưới lầu tiệm cơm nhỏ dùng cơm chiều. Văn Kiều trước sau túi đầu, không nói gì. Triệu Kim Mai phu thê biết này không phải một ngày là có thể cải thiện, đảo cũng không có ra tiếng mắng chửi, tương phản còn nghiêm túc hồi ước hạ bác sĩ Lâm lời nói. Phải đúng bệnh hút thuốc. Đúng bệnh hút thuốc. Nàng sợ trường học. kia, Ngày mai chúng ta đưa người đi đi học. Triệu Kim Mai nói. Văn Tiểu tiểu biên độ mà gật đầu. Triệu Kim Mai thấy Thế cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Ngày hôm sau, Triệu Kim Mai cho nàng thu thập cặp sách, sau đó riêng cấp đơn vị xin nghỉ, đưa Văn Tiểu liền hướng trường học đi. Bọn họ nhìn theo Văn Kiều vào phòng học, sau đó quẻo vào đi tìm chủ nhiệm lớp, thỉnh nàng nhiều hơn chiếu cố Văn Kiều. Bọn họ chỉ nói Văn tiểu sinh chàng bệnh nặng, tương đối yếu ớt vân vân. Như vậy làm ơn xong rồi, bọn họ mới ở phòng học ngoại trộm xem Văn Kiều. Văn Kiều tìm được rồi chính mình chỗ ngồi. Nàng khung xương đại, vóc dáng cao, bị an bài ở đếm ngược đệ tăng bài. Dựa gần ngồi cùng bàn còn không phải nguyên thân trong miệng cái kia ngồi cùng bàn, cái kia muốn cao chung mới có thể gặp gỡ. Nàng hiện tại ngồi cùng bàn là cái 1m6 nam sinh, têu Tôn Hưng Vĩ, ngồi ở nàng bên tay phải. Mỗi lần Tôn Hưng Vĩ muốn đi ra ngoài thời điểm, đều sẽ thúc giục nàng nhường đường. Nói nàng quá béo, che ở chỗ đó, hắn ra không được. Văn Kiều liên tục mấy ngày không có tới đi học, Tôn Hưng Vĩ thấy nàng, há mồm liền phun ra châm chọc nói, trước 2 ngày không có tới đi học, ngươi bị bệnh. Mập mạp chính là dễ dàng nhiễm bệnh sao ha ha. Hắn hướng Văn Kiều bên người thấu thấu, đang chuẩn bị tiếp theo đi xuống nói lúc này lao sư vào cửa tôn hưng vĩ mới khó khăn lắm ngậm miệng ngoài cửa sổ triệu kim mai phu thê nhìn cái kia nam sinh lộ ra đắc ý cười nhạo biểu tình mà chính mình nữ nhi ngồi ở chỗ kia mặt vô biểu tình như là đã su với chết lặng chỉ cần dài quá mắt đều có thể nhìn ra tới sao lại thế này lỗ thai nghe được cùng tận mắt nhìn thấy chung quy là không giống nhau khi bọn hắn đứng ở chỗ này mới rốt cuộc có như vậy một chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị thậm chí là tức giận bọn họ nữ nhi là làm người lấy tới khi dễ sao? Triệu Kim Mai Phu thê lập tức phản thân, cùng chủ nhiệm lớp nói chuyện này. Văn Tiểu quay đầu liếc liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, nhìn bọn họ thân ảnh đi xa. Các gia trưởng sẽ không biết, lão sư không dám quản học sinh, cũng không muốn quản học sinh, mà đại bộ phận học sinh cũng hoàn toàn không phục tùng quản lý. Những cái đó lây châm trọng, cô lập người khác làm vui. Từ lúc bắt đầu liền khuyết thiếu tốt đẹp gia đình giáo dục, không phải lão sư quát bảo ngưng lại hai câu là có thể được đến cải thiện. Bất quá không quan hệ. Nguyên thân cha mẹ rốt cuộc coi trọng khởi chuyện này, nguyện ý bảo hộ chính mình nữ nhi, đã là một chuyện tốt. Dư lại. Giao cho nàng làm là được. Buổi chiều, thể dục khóa, Các nam sinh chơi bóng, các nữ hải tử top 5 top 3 đều cầm mở p3 đang nghe ca, liêu Bắc quái, liêu minh tinh. Văn tiểu ngồi ở bậc thang, có vẻ cùng bọn họ không hợp nhau. Lúc này, tôn hương vĩ vừa vẫn bị phạt hạ tràng, hắn hùng hùng hổ hổ mà đi đến bên cạnh, muốn đi cùng mấy nữ hải tử đùa giỡn. Nhưng nữ hải nhi nhóm nói được hứng khởi, cũng không vui phản ứng hắn. Hắn về phía trước đi tới, liền như vậy đi tới Văn Kiều bên người. Hắn túi đầu nhìn nhìn Văn Kiều, mập mạp đi cho ta mua bình thủy. Tiền. Văn tiểu vương tay. Phần 36. Đương nhiên là dùng người tiền A. Tôn hương vĩ ác liệt mà cười cười. Văn Kiều không có phản bác, nàng thật đứng dậy đi mua bình thủy, nhưng là phản hồi thời điểm, nàng đi đến đại thụ phía dưới liền bất động. Lúc này tôn hương vĩ khát đến muốn mệnh. Hắn nhìn nhìn Văn Kiều phương hướng, tức giận đến mang câu, "Thảo, chạm chỗ đó thừa lương đầu." Mang xong, hắn liền mau chân đi hướng Văn tiểu hắn vươn tay, "Mau cho ta." Người mẹ nó hắn thanh âm đến đây đột nhiên im bặt. Văn tiểu trong tay cầm một lọ ướp lạnh sau nhịp đập, chiều Tôn Hưng vị trên đầu một gõ. Tôn Hưng Vĩ bị đánh ông, trước mắt thậm chí có trong nháy mắt là choáng váng. Hắn ngây người hạ, mới phản ứng lại đây, đang muốn chửi hầm lên, Văn tiểu liền lại chiều hắn trên cổ thật mạnh một gõ, Tôn Hưng Vĩ cổ một mảnh tê mỏi. Đại não cơ hồ mất đi phản ứng năng lực. Ta thảo. Tôn hưng vĩ hất hất đầu, tay nắm chặt thành quyền. Văn tiểu gào to một tiếng. Lao sư. Tôn hưng vĩ vội bắt tay rụt trở về. Thể dục lao sư nghe thấy động tĩnh, Chiều bên này nhìn nhìn. Sau đó nhữ mày đi qua lại đây. Sao lại thế này? Lao sư, hắn muốn đánh ta. Văn tiểu hướng thể dục Lão sư bên cạnh nhích lại gần. Tôn hưng vĩ, ta. Người trong lúc nhất thời lại là biện giải không thể. Làm hắn nói ra đi chính mình bị Văn Kiều cấp đánh, hắn cũng không vui. kia nhiều quét mặt mũi a Thể dục lao sư thấy hắn nghẹn lời nói không nên lời lời nói, đơn giản giáo hấn hai câu liền tránh ra. Người tin hay không ta tôn hưng vĩ quay đầu lộ ra hung hãn biểu tình. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Văn Kiều đem hắn ấn ở dưới gốc cây chính là một đồn đánh. Nam Hải tử phát dục vãn, lúc này hắn còn không có Văn Kiều cao đâu, bị trầu này đánh đến không hề có sức phản kháng. Chờ thể dục lao sư cảm thấy không thích hợp quay đầu lại tới xem thời điểm văn tiểu lại buông tay tôn hưng vĩ sớm cấp đánh lốc cái này chỉ bản năng đuôi tay muốn bắt lấy văn tiểu muốn hảo hảo giáo huấn nàng làm gì đâu thể dục lao sư một tiếng quát chói tai bước nhanh đi tới ngươi lại động thủ làm ngươi viết kiểm tra rồi a tôn hưng vĩ ta thảo người thảo ai đâu thể dục lao sư mặt trầm xuống cùng ta đi giáo vụ chỗ tuổi này người nhiều sĩ diện a tôn hưng vĩ ngẩng cổ ê đi liền đi trưa hôm đó Tôn Hưng Vĩ liền ở giáo vụ xử phạt nghẹn 500 tự kiểm tra, nghẹn xong rồi mới cho thả ra. Hắn trong lòng nghẹn hỏa, chờ thả học lúc sau, đã kêu mấy cái ngoại ban nam sinh, chuẩn bị đổ Văn Tiểu, hảo hảo giáo dục giáo dục nàng. Tôn Hưng Vĩ sở sở chính mình chán. Thảo! Thủy tạp người thật đau. Thực mau tới rồi tan học thời điểm, Văn Tiểu ra cổng trường, cố ý phối hợp bọn họ, hướng yên lặng địa phương đi. Chờ vòng quanh đường nhỏ rẽ trái rẽ phải, vào một cái ngõ cụt thời điểm. Phía sau đi theo mấy cái nam sinh mới cảm thấy không thích hợp. Này nữ chơi bọn họ đâu? Tôn Hưng Vĩ nghẹn hỏa, mang theo mấy cái nam sinh hùng hổ mà đi ra, hận không thể chính mình cho chính mình xứng một cái loạn thế siêu sao bờ gờ mờ. Bên này Văn Kiều buông cặp sách, ở giáo phục áo khoác, còn chậm gì gì mà lấy ra bọn biển lót dùng cục tẩy thằng bó ở trên tay. Miễn cho đem người đánh chết. Tôn Hưng Vĩ thấy nàng bộ dáng lại chỉ cảm thấy buồn cười. Bệnh tâm thần. Tôn Hưng Vĩ nói. Sau đó hắn liền lại làm Văn Kiều cấp đánh. Vài người khác ngẩn ngơ, vây quanh đi lên. Sau đó liền toàn làm Văn Kiều cấp đánh. Sơ nhị tiểu nam sinh, chính học xã hội đen trang bức trang đến hang say đâu, bàn tay trần, cho rằng làm một cái nữ hải nhi thực dễ dàng. Kết quả đã bị nữ hải nhi cấp làm. Bọn họ cả người xương cốt đều đau, nằm trên mặt đất bỏ đều bỏ không đứng dậy. Văn Kiều lúc này mới chậm gì gì mà hủy đi trên tay bọc biển, loại này kỳ quái động tác từ nàng làm tới. Thế nhưng còn có loại ưu nhã cảm giác. Xem đến này đầy đất tiểu nam sinh ra đầu tê dại. Nay nữ cũng không hung, cũng không kêu gọi, cũng không có cơ bắp há đau á con a nhưng chính là nhìn làm người sợ hãi. Văn Kiều một lần nữa tròng lên giáo phục áo khoác, đeo lên cặp sách, khét lời, mập mạp sao, đánh người rất đau. Hiện tại đã biết sao. Tôn hương vĩ mặt đều khí đen. Hôm nay sự nhưng ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài a Văn Kiều nói. Tôn hương vĩ hử lệnh, chúng ta liền phải nói ra đi. Nói cho lão sư. Làm ngươi cũng biết kiểm điểm. Văn tiểu vẫn là mỉm cười, nói ra đi mất mặt lại không phải ta. Tôn hưng vĩ một nghẹn, mặt khác mấy cái tiểu nam sinh cũng phản ứng lại đây. Đúng vậy. Nói ra đi nhiều mất mặt ta. Vài người đánh một cái nữ, còn bị nữ cấp đánh. Còn nói cái gì nói. Văn tiểu đeo lên cặp sách đi rồi. Tôn hưng vĩ vài người nằm trên mặt đất hoán một hồi lâu mới bỏ dậy, chờ trở về nhà, người trong nhà hỏi quần áo như thế nào như vậy giờ đều chỉ là hàm hồ mà nói hôm nay chơi bóng dính bọn họ đấy lòng đương nhiên là không phục sau lại thể dục hóa tôn hưng vĩ cũng muốn học văn kiều đem văn kiều lừa đến đại thụ sau lưng trộm tấu nàng nhưng tôn hưng vĩ thử rất nhiều lần đều là hắn ăn đánh xoay người còn tổng gặp phải lão sư cuối cùng đều đến hắn viết kiểm tra số lần một nhiều liền ăn thỉnh ra trưởng có thứ văn kiều không lót bờ biển một quyền đánh đến tôn hưng vĩ đều phun ra hợp với hai ngày tôn hưng vĩ đều cảm thấy dạ dày nóng ruột Thế cho nên hắn ngồi ở Văn Kiều bên người, đều cảm thấy dạ dày đau. Mập mạp là không dám gọi. Xấu là không dám mắng. Hắn lúc này mới nhớ tới, nhân ra có đứng đắn tên, đều Văn Kiều. Văn Kiều vẫn là không có dao bằng hưu, nàng ở càng nghiêm túc mà thích hứng nhân loại sơ trung chi thức trình độ. Không sai biệt lắm xài hết dư lại nửa cái học kỳ thời gian, Văn Kiều hoàn toàn thích đứng, đồng thời cũng tiến vào cuối kỳ khảo. Trong khoảng thời gian này, Văn Kiều thành tích có rõ ràng tăng lên, nhưng biên độ đều không lớn. Tới rồi cuối kỳ khảo, nàng mới chân chính bày ra ra thực lực của chính mình. Thì xong ra tới, hệ thống nhỏ giọng nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lựa chọn làm điểm cái gì nghề phụ, mua mua vé số, đầu tư đầu tư điệu, sau đó kiếm một tuyệt bút tiền, liền không cần để ý thượng không đi học sự. Thấn Giang Văn đều như vậy viết. Văn điều nghiêm túc nghĩ nghĩ, học tập, khảo thí là đại bộ phận sơ trung nữ sinh bộ dáng đi. Nay ở nhân loại xã hội trung tuổi hồ rất quan trọng. Khảo thí là thay đổi bọn họ vận mệnh một đạo quan trọng con đường. Vậy ngươi phải dùng học tập khảo thí tới thay đổi nàng nhân sinh. Không ngừng học tập, có thể trọng tố người tinh thần thế giới, phong phú tự mình, có cái gì không hào sao. Hệ thống sợ ngây người. Yêu tinh thế nhưng đều có như vậy giác ngộ. Mà ta một hệ thống lại không có. Như vậy không tốt. Ta cũng phải học. Ta muốn đi tìm cách vách hệ thống giao lưu học tập phong phú tự mình. Cuối kỳ khảo thí thành tích thực mau liền ra tới. Triệu Kim Mai phu thê tới trường học mở học phụ huynh thời điểm, thuận tiện cũng liền lãnh tới rồi Văn kiểu phiếu điểm. Cả năm cấp đệ nhất phiếu điểm. Trực ban chủ nhiệm đem Văn kiểu tên niệm ra tới thời điểm, Triệu Kim Mai phu thê sợ ngây người. Nữ nhi thành tích vẫn luôn không tốt cũng không xấu, thậm chí sau lại bởi vì không đi trường học, còn trượt xuống quá. Hiện tại, lên rồi. Là bởi vì bọn họ nghe xong bác sĩ tâm lý nói, thay đổi từ trước đối đại nữ nhi thái độ, cho nên mới có hôm nay kết quả sao. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, đều cũng đủ làm cho bọn họ cao hứng. Kiếm tiền dưỡng hài tử, còn không phải là hy vọng nàng có thể càng ngày càng tốt sao. Các bạn học cũng sợ ngây người. Cả năm cấp đệ nhất. Văn Tiểu. Cái kia không thường nói lời nói mập mạp Bọn họ sôi nổi quay đầu đi xem Văn Tiểu. Lại phát hiện trong bất chi bất giác, Văn Tiểu không có trước kia như vậy béo. Nàng giống như gầy một vòng nhi, giáo phục mặc ở nàng trên người, rốt cuộc lần đầu có điểm to rộng dấu hiệu. Này một học kỳ nàng tồn tại cảm rất thấp. Đại gia lúc này mới chậm rãi nhớ tới, tựa hồ sau lại đều rất ít chào phung nàng. Là từ khi nào bắt đầu? Nga. Hình như là bởi vì lớp học Vương Ngọng giải không ra đề thời điểm, nàng mặc không lên tiếng mà viết giải đề quá trình. Vương Ngọng thật đẹp a, Lớp học người đều thích nàng. Đại gia cũng liền ngượng ngùng ở Vương Ngọng trước mặt, khẩu ra ác nôn. Lúc này, các gia trưởng cũng ở thấp dọng nghị luận. Trước kia đệ nhất không phải cái kia cái gì Dương Tuyết Anh sao? Hình như là nhất ban đi. Đối Nga. Lúc này cái này văn kiểu là chỗ nào tới. Hình như là tân chuyển tới. Nga nha, lợi hại Nga. Các gia trưởng một phen nghị luận qua đi, mới thấp giọng giáo dục chính mình hài tử. Về sau liền phải cùng như vậy học tập tốt chơi biết không. Nhìn xem nhân ra nhiều điệu thấp nhiều ngoan. Ở các gia trưởng trong mắt, không có quá rõ ràng xấu đẹp chi phân. Chỉ cần thành tích hảo, đó chính là hảo hài tử. Gia trưởng sẽ thực mau kết thúc. Về nhà triệu kim mai chưa từng có quá như vậy đắc ý vui vẻ một khắc. Nàng cùng văn thành đều là thực bình thường người, ở đơn vị phổ phổ thông thông mà làm công tác, kiếm tiền chỉ vì nuôi sống trong nhà. Bọn họ rất ít khích lệ nữ nhi một nguyên nhân, liền ở chỗ bọn họ bản thân cũng là chưa bao giờ tiếp thu quá khích lệ người, đương nhiên cũng liền không hiểu đến như thế nào đi khen hài tử. Cho tới bây giờ, hưởng thụ khác gia trưởng đầu tới hâm mộ lại ghen ghét ánh mắt, bọn họ nội tâm mới có một loại xúc động, một cổ áp không được muốn hướng ra phía ngoài khoe ra xúc động Tiểu kiều, kiều, người muốn ăn cái gì? Mụ mụ cho người làm. Triệu Kim Mai càng nghĩ càng cảm thấy, hẳn là chính là bọn họ thay đổi thái độ lúc sau, văn kiểu mới có như vậy biến hóa. Cho nên chỉ cần bọn họ làm phụ mẫu, càng hiểu biết nữ nhi tâm tư, đối nàng càng quan tâm một ít. Có phải hay không nàng liền sẽ vẫn luôn như vậy hảo đi xuống. Cái này ý tưởng đinh ở Triệu Kim Mai trong đầu, làm nàng tâm thái có biến hóa nghiêng trời lệ đất. chương 31 xấu Nữ Hải Nhi, 3. Vào nghỉ hè. Văn Tiều sớm hoàn thành tác nghiệp, sau đó liền bắt đầu chạy bộ buổi sáng, chạy đến rời nhà gần nhất công viên, ngồi ở trong đình đọc sách, chờ một quyển sách xem xong, liền lại chậm rãi chạy về ra. Một cái nghỉ hệ xuống dưới, Văn Tiều đọc sách lượng đã biến thành một cái toàn cục tự. Xem đến hệ thống thẳng cảm thán, yêu tinh có văn hóa, vậy thật sự thực đáng sợ. Lúc này dưỡng hai tháng tóc mái, cũng rốt cuộc dưỡng dài quá, nguyên thân phát lượng rất nhiều, tóc lớn lên mau, nguyên bản là đến vai, hiện tại đã đến muối. Văn Kiểu dối tung tóc, đứng ở trước gương. Trong gương người, gầy hai vòng không ngừng, cảm rốt cuộc hưu hình trạng, ngũ quan cũng xu với lập thể. Trên mặt nàng đậu đậu có rõ ràng cải thiện, chỉ còn lại có trên trán như cũ ngoan cố. Rốt cuộc có như vậy một tia nàng phong thái. Triệu Kim Mai mỗi ngày cùng nàng ngốc tại một hối, căn bản không ý thức được nữ nhi trên người biến hóa. Thẳng đến hôm nay Văn Tiểu xuyên điều hai năm trước mua màu đen váy, khóa kéo thước, không có đai lưng. Triệu Kim Mai mới bừng tỉnh kinh giác. Váy trống rông mà treo ở nàng trên người. Tiểu kiêu, ngươi có phải hay không gầy? Triệu kim mai khiếp sợ mà nhìn chầm chầm nàng thân hình. a hình như là. Văn tiểu ở trước bàn cơm ngồi xuống, túi đầu ăn cơm. Triệu kim mai nhìn chầm chầm nàng bộ dáng, lại như là đầu một hồi nhìn thấy chính mình nữ nhi dường như, nhìn chăm chầm nhìn một hồi lâu, sau một lúc lâu mới ba ba nói, bệnh viện dược thật là có dùng. Phần 37. Chưa thấy qua xinh đẹp bộ dáng. Đương nhiên cũng không cảm thấy xấu đẹp có bao nhiêu đại phân biệt. Mà khi đột nhiên phát hiện, nữ nhi thay đổi bộ dáng thời điểm. Triệu Kim Mai cảm thụ liền hoàn toàn bất đồng. Nàng cầm chiếc búa, do dự mà ra tiếng, có phải hay không đến mua tần váy. Đều không hợp thân. Văn tiểu nhưng thật ra không sao cả. Xuyên cái gì quần áo, nàng đều cảm thấy bản thân xinh đẹp như hoa. khí chất xuất chúng, ít có người có thể định nổi. Cho nên nàng lắc lắc đầu, không nổi. Triệu Kim Mai trong lòng lại có điểm ngứa Trước kia cũng không ai khen quá nàng nữ nhi đẹp, nhưng hiện tại, Triệu Kim Mai có chút hy vọng, chung quanh hàng xóm, nàng đồng sự, cái khác bạn bè thân thích nhóm, tới phát hiện điểm này. Ai không thích nghe khích lệ nói đâu. Nàng cũng hy vọng chính mình nữ nhi có người khen A. Từ tham gia cuối kỳ ra trưởng xe sau, Triệu Kim Mai đấy lòng liền có nói hoàn toàn mới môn bị mở ra. Nàng bắt đầu chú ý mấy thứ này. Triệu Kim Mai không nói cái gì nữa, chỉ là ngày hôm sau lặng lẽ đi mua điều tân bấy. Nhân gia nhân viên cửa hàng hỏi nàng muốn cái gì hào, khoe miệng nàng lặng lẽ một nhấp, nói em mờ. Nữ nhi quần áo đều là nàng mua, có đôi khi nhớ việc học, không nghĩ làm nữ nhi đem thời gian hoa ở đi dạo phố trọn trên quần áo, nàng liền nhớ số đo, trực tiếp đi mua trở về. Lúc ấy nàng mỗi lần há mồm nói đều là ít lờ. Cầm tân váy về nhà, bên kia Văn Thành cũng đi công tác đã trở lại, xách một túi đặc sản. Người một nhà ngồi vây quanh ở cái bàn bên cạnh, ăn đốn tiểu cái lầu. Sau đó phân thực văn thành mang về tới đặc sản. Đôi vợ chồng này hoàn toàn không phát giác, trong nhà bầu không khí đã có thế nào biến hóa. đảo mắt tới rồi sơ tam đi học năm khai giảng kỳ. Ngày 1 tháng 9, văn tiểu bước vào trường học, xuyên chính là triệu kim mai mang về tới váy. Nghe nói là lập tức lưu hành kiểu dáng. ân tầng tầng lớp lớp xa cùng gen chế thành làn váy, chỉnh thể hạnh hoàng sắc. May mắn nghỉ hè trong lúc, văn tiểu có đặc biệt chú ý chống nắng, bằng không mặc vào này váy, sẽ có cực kỳ thai nạn tính hiệu quả Báo danh ngày đầu tiên, không ai xuyên giáo phục. Bọn họ có xuyên áo thun còn dài, có xuyên phao phao tay áo váy liền áo, còn có xuyên phỏng ngày quốc cao giáo chế phụ váy. Nhưng trong đó càng nhiều, đều là ăn mặc cùng văn kiểu cùng khoản gen váy lụa. Cái kia chủ quán đảo thật đúng là không lừa triệu kim ai, nay thật là lập tức lưu hành khoản Đi hai bước, đâm ba điều giống nhau. Bất quá phàm là từ văn kiểu bên người đi qua, đều sẽ nhịn không được quay đầu lại nhiều xem hai mắt. Nàng quá cao. Ở cung tuổi nữ sinh phổ biến 150 tả hưu thời điểm, nàng đã trưởng đến 168. Nguyên bản hẳn là rũ đến cẳng chân bụng làn váy, hiện tại dán nàng đùi, lộ ra phía dưới hai vải tuyến sinh đẹp chân. Bởi vì quá nhiều người xuyên, mà có vẻ có chút tục khí hạnh hoàng sắc gen váy, ở trên người nàng xuyên ra không giống nhau hiệu quả. Cắt may giống nhau vòng eo, bị nàng gai đúng chấu ngứa căng lên, gen làn váy giải khai, đảo cung có điểm nhỏ dài eo nhỏ hương vị. Nàng tóc rối tung ở sau đầu. Trên chán phát về phía sau trải lên, tùy tính tự nhiên. Đại gia từ nàng eo nhìn đến chân, lại nhìn đến nàng tóc, cùng mặt. Văn Tiêu trên mặt còn lưu có đậu ấn, nhưng dấu vết đã tương đối thiển, chợt vừa thấy không quá có thể nhìn ra được tới. Kia phó đại đại giản giáo mắt kính cũng tốt lắm dẫn đường người khác tầm mắt, làm người ánh mắt đầu tiên sẽ không đi chú ý nàng làng ra, mà là trước nhìn về phía nàng chống đỡ thu hút kính mũi, cùng với dấu ở mắt kính sau đôi mắt, mũi cao thẳng lập thể, hai mắt có vẻ có chút thâm thúy. Nàng không giống người thường phong cách, làm nàng đứng ở trong đám người, lập tức liền hấp dẫn đi rồi sở hữu ánh mắt. Liền tính lại nhiều ánh mắt đánh giá lại đây, văn tiểu cũng vẫn như cũ bình tĩnh. Nhưng nàng nghĩ nghĩ, cũng không thể lập tức liền như vậy hạc trong bầy gà đi, vì thế từ cặp sách móc ra giáo phục áo khoác mặc vào. Mọi người, hoa quốc giáo phục so bao bố cũng liền cũng may vải dạy thượng, mặc vào thân hiệu quả cùng bao bố là không có khác nhau. Mà văn kiểu mặc vào phía trước mua giáo phục khi, riêng mua ít ít lờ hào. Nàng nửa người trên nhanh chóng bành trứng lên. Nhưng, nhưng là làm nổi bật đến chân càng dài càng tế là chuyện như thế nào. Mà Văn Kiều cũng không hề quản những người khác đánh giá ánh mắt. Nàng xách theo cặp sách, bước nhanh hướng tới khu dạy học đi đến. Sơ tam nam ban ở lầu ba cuối. Nàng tứ nhất ban chậm rãi đi hướng nam ban. Nam ban ngoại trên hành lang đứng vài người, có nam có nữ. Bọn họ chính mặt mày hớn hở mà giao lưu chính mình nghỉ hè sinh hoạt. Trong đó lấy tôn hương Vi giọng lớn nhất. Hiện nhiên ở thoát ly văn kiều cái này ngồi cùng bàn sau nghỉ hè sinh hoạt, rốt cuộc thả lỏng hắn thể xác và tinh thần, mà trước hết chú ý tới văn kiều cũng là tôn hư vĩ. Hắn hiếp mắt quay đầu, tân đồng học, đi nhầm đi, không giống sơ chúng a. Chính nghị luận thời điểm, văn kiều trực tiếp lướt qua bọn họ, đi vào phòng học môn. Nguyên bản kỷ tra ở mỹ phòng học xuất hiện một giây lặng im, bọn họ đồng thời đánh giá cái này xa lạ nữ hài nhi có một tia quen mắt, nhưng lại hình như là hoàn toàn xa lạ. Nàng so lớp học đại đa số người đều phải cao, đứng ở nơi đó, làm người liên tưởng đến nhẹ nhàng khởi vũ thiên Nga. Lúc này, vương mộng trước kêu lên tiếng. Văn Kiều. Nàng cùng Văn Kiều tiếp xúc tương đối những người khác nhiều một ít, hơn nữa nữ hải tử quan sát luôn là càng tinh tế tỉ mỉ, cho nên nàng nhận ra Văn Kiều, nhưng trong giọng nói cũng vẫn là mang theo không thể tin tưởng. Bởi vì Văn Kiều biến hoa quá lớn. Không chỉ có chỉ là đơn thuần bề ngoài, trang điểm, còn có tinh thần diện mạo, còn có khí chất đối khí chất tuy rằng lao ở thư thượng thấy cái này từ nhưng kỳ thật đại gia cũng không hiểu được có khí chất là cái dạng gì thằng đến giờ khắc này vương ngọng thấy văn tiểu đó là văn tiểu giả đi không có khả năng ha ha vương ngọng nhận sai đi không đúng a cái này vóc dáng là văn tiểu đi văn tiểu có như vậy cao sao trước kia một thân thịt thật đúng là nhìn không ra tới những người này mồm năm miệng mười mà nghị luận Mà trên hành lang Tôn Hương Vĩ đã sợ ngây người, hắn chơ mắt mà nhìn Văn Kiều đi tới chính mình vị trí bên, ngồi xuống. Nàng là Văn Kiều. Nàng thật sự chính là Văn Kiều. Là thế giới này huyền huyễn. Vẫn là hắn đôi mắt mắc lỗi. Tôn hưng Vĩ liều mạng loát lót tóc, mượn này thanh tỉnh. Nhưng mặc kệ hắn nhắm lại mở, lặp lại bao nhiêu lần động tác như vậy, cái thiêu vị trí ngồi, đích xác chính là vừa rồi vào cửa nữ Hải Nhi. Vũ Thảo, Văn Kiều nghỉ hè đi hút mỡ. Ngốc đi ngươi hút mỡ kia ra là Tùng. Hơn nữa nàng nào có tiền hút mỡ a? Đó là ăn giảm béo dược. Kia cũng không ngừng giảm béo dược đi nói chuyện tiểu nam sinh lẩm bẩm nói. Kia còn phải chỉnh cái dung mới có hiệu quả như vậy. Chờ đến đánh chuông đi học, chủ nhiệm lớp muốn tới nói chuyện, tôn hưng vĩ mới chậm gì gì mà vào phòng học. Hắn đi tới văn kiều bên người, ngồi xuống. Trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp, lại cảm thấy dạ dày đau, lại nhịn không được muốn nhìn văn kiều. Các ngươi ở ngoài cửa nói ta cái gì? Văn Kiều hỏi, Tôn Hưng Vĩ mơ hồ ý thức được, này đã không phải từ trước Văn Kiều, từ học kỳ 1 cuối kỳ bắt đầu, nàng liền thay đổi. Người khác ở sau lưng nghị luận, trao phúng, nàng tựa hồ đều biết. Đặc biệt là hắn, chỉ cần hắn dám xuất khẩu mắng nàng phì, xấu, phải bị đánh. Đá Hiện tại nhớ tới, Tôn Hưng Vĩ còn cảm thấy trên người thịt có điểm đau. Vì thế Tôn Hưng Vĩ thịt căng thẳng, phản xạ tính mà lắc đầu, cũng chưa nói cái gì, chính là khen ngươi. Văn tiểu từ cặp sách móc ra tước bút nào bắt đầu chậm gì gì mà tức bút chỉ, một bên tức nàng một bên nói, đang nói ta ăn giảm béo dược, hốt mờ chỉnh dung. Tôn hương vĩ sửng sốt, sau đó càng dùng sức mà lắc đầu, không có, thật không có. Lưỡi dao quát ở bút chỉ thượng, phát ra thật nhỏ thanh âm, Lưỡi dao sắc bén, một phủi đi, vụn gỗ liền rơi xuống. Một phủi đi, tôn hương vĩ cũng liền phát run. Văn tiểu quay đầu nhìn hắn, nói, ta nếu là mỗi ngày tấu ngươi, ngươi có thể hay không muốn chết? Tôn hưng vĩ đầu tiên là cảm thấy nàng ở nói giỡn, nhưng theo sát đối thượng Văn kiều hai mắt, tôn hưng vĩ đánh cái giật mình. Nàng không phải ở nói giỡn. Hắn áp xuống dạ dày đau cảm giác, nỗ lực cất cao bên ta khí thế, nói, ngươi mỗi ngày tấu ta. Ngươi, ngươi đánh thắng được ta sao? Ta nói cho ngươi, nghỉ hè ta đi học TAE cùng do. Ha, nghỉ hẹ ngươi thân thể nhỏ nhiều như vậy, ngươi không phải nói mập mạp đánh người đau không? Hiện tại ngươi đánh ta còn có thể đau không? Ngươi thử xem a. Hôm nay tan học thử xem chẳng phải sẽ biết. Văn tiểu nhàn nhạt mà nói. Văn tiểu kia phó kính đen sau, là một đôi thiển sắc trong mắt, thiển sắc không bằng màu đen sáng ngời, nhưng lại có vẻ có chút lánh. Tôn Hưng vĩ bay nhanh mà xoay đầu, thử xem liền thử xem. Cùng ngày chương trình học đều rất đơn giản, chỉ trước mắt, một ngày liền đi qua. Ngày này không ít có người lặng lẽ đánh giá văn tiểu, hay là ở sau lưng khe khe nói nhỏ. Mà ngoài cửa sổ ngẫu nhiên còn sẽ có ngoại ban người, nghe tin mà đến liền muốn nhìn một chút văn kiểu biến hóa có bao nhiêu đáng sợ. Văn kiểu mặt vô biểu tình mà tiếp thu bọn họ đánh giá, không ít người sau khi trở về, đều nói, năm ban cái kia văn kiểu, thoạt nhìn hảo cổ quay a trên mặt cũng chưa cái gì biểu tình. Chờ đến tan học sau, văn kiểu trước ra cổng trường, tôn hưng vĩ sau ra cổng trường. Bọn họ lại rẽ trái rẽ phải vào điều hẻm nhỏ. Trước sau cũng liền bất quá 3-4 phút thời gian, tôn hưng vĩ lại bị đánh. Mà này đốn đánh, so với phía trước đánh đến còn lợi hại Tôn Hưng Vĩ quỳ rạp trên mặt đất, tay phải đau đến lợi hại, hoán như vậy 2 phút, mới khó khăn lắm tử trên mặt đất bò dậy. Cái này, Từ Văn Kiều tân hình tượng mang đến mới lạ, cùng một chút không thể nói rất đúng cảm, nháy mắt tách ra. Tôn Hưng Vĩ phẫn hận mà nhìn nàng. Mà Văn Kiều thần sắc bất biến, nàng lại hỏi hắn câu nói kia, "Ta nếu là mỗi ngày tấu ngươi, ngươi có thể hay không muốn chết?" Tôn Hưng Vĩ sắc mặt đại biến. Nàng là thật sự tưởng mỗi ngày đánh hắn a? "Ta sẽ không muốn chết." Tôn Hung Vĩ cắn răng nói. Có bản lĩnh ngươi liền tấu ta. Nga, nếu ta mỗi ngày làm cho ngươi đám kia cái gọi là huynh đệ tấu ngươi, cứ thế mãi, tấu thượng 10 ngày nửa tháng, tấu đến ngươi tay phải nắm không Hà bút, khảo thí cũng khảo không được. Ngươi không chỉ có ném mặt, còn ảnh hưởng học tập, còn phải có một thân đau. Ngươi có thể hay không muốn chết. Tôn hưng vĩ bị nàng nói ra tương lai cảnh tượng sợ ngây người, thậm chí đấy lòng còn có điểm phát mau. Hắn cảm thấy Văn Kiều dám nói ra, vậy rất lớn trình độ thượng là dám đi làm như vậy. Lúc này ngươi nhịn không được cùng cha mẹ ngươi nói, ngươi bị đánh. Nhưng ngươi luôn luôn mới là nghịch ngậm sinh sự người kia. Hơn nữa ngươi là cái nam sinh, ta là cái nữ hài nhi. Ngươi tay nhìn qua rất có sức lực, mà ta không có. Ngươi cha mẹ sẽ không tin tưởng ngươi nói, bọn họ sẽ cho rằng ngươi là ở nói dối, trốn tránh trách nhiệm cho ta. Lao sư cũng sẽ không tin. Thậm chí ngươi bằng hữu minh đệ, cũng đều cảm thấy ngươi làm như vậy quá không nói xã hội nghĩa khí, không loại, không phải hảo nam nhi. Lúc này ngươi có thể hay không muốn chết? Đừng nói nữa. Tôn hưng vĩ đáy mắt màu đỏ tươi mà hô lên thanh, ngươi muốn làm gì? Ngươi điên làm. Ngươi muốn giết ta sao? Ta cùng ngươi có lớn như vậy ăn tết sao? Văn tiểu đem hắn thần sắc thu vào đáy mắt, gật đầu nói, ngươi sẽ muốn chết. Nếu thực sự có như vậy một ngày, ngươi sẽ muốn chết. Ngươi sẽ chịu đựng không được người khác hiểu lầm, chịu đựng không được người khác khi dễ, chịu đựng không được trên người đau xót, cùng mất mặt mang đến sỉ nhục văn kiểu thong thả ung dung mà nói Nàng giờ phút này nhìn Tôn Hưng Vĩ ánh mắt, như là nhìn một con động động ngón tay là có thể nghiền chết con kiến. Phần 38 Tôn Hưng Vĩ cảm thấy phía sau lưng phát mau, mồ hôi lạnh chảy ròng đáy lòng vẫn nộ làm hắn hận không thể xông lên đi đánh Văn Kiều. Nhưng hắn cố tình lại đánh không lại. Văn Kiều lúc này mới lại tiếp theo đi xuống nói, ta cũng giống nhau muốn chết ta. Nàng ngữ khí khinh phiêu phiêu, lại làm người ra đầu tê dại. Nàng nói, ta mới vừa chuyển tới cái này trường học thời điểm, ôm tốt đẹp mong ngợi. Cho rằng có thể cùng tân đồng học hòa thuận ở chung, rốt cuộc ta là tính tình người rất tốt. Nhưng ta thực mau phát hiện, hòa thuận ở chung chỉ là ta một bên tình nguyện ý tưởng. Các ngươi đều không muốn cùng ta hảo hảo làm đồng học. Các ngươi coi khinh, châm chọc không bằng các ngươi người, hơn nữa từ giữa tìm được rồi là thú. Đặc biệt là người A, người vui với chảo phúng ta. Nô, no, mỗi ngày muốn nói tốt nhất mấy lần, nói ta lớn lên xấu, một thân thịt thật ghê tởm. Người đối ta quá mắng, không chút nào bổn xỉn ác độc luôn ngữ. Ta tấu ngươi, là thân thể thượng thương tổn. Mà các ngươi trâm trọc, cười nhạo cùng cô lập, là tâm lý thượng thương tổn. Chúng nó cuối cùng đều sẽ dẫn tới một cái kết quả, là người mất đi đối thế giới này hết thể tốt đẹp hy vọng, quay đầu lao tới tử vong. Ta tấu ngươi số lần, còn không có ngươi mắng ta số lần nhiều đâu, không bằng về sau một ngày tấu ba lần hảo. Như vậy thực mau là có thể bổ tề. Tôn hương vĩ sắc mặt trong chốc lát hồng, trong chốc lát bạch. Ta... Ta không biết những lời này đó sẽ tạo thành thương tổn, chỉ là, chỉ là ngoài miệng nói nói a." Văn Kiều nghiêng đầu mỉm cười, "Ta cũng không tin ta một quyền có thể đánh chết ngươi đâu, ta đây mỗi ngày đánh ngươi năm đốn được không a?" Lấy ác độc đương thú vị, coi như lễ giáo, coi như bạn cùng lứa tuổi chi gian tụ chúng con hoan. Kỳ thật ngươi như vậy lại thuần lại người xấu, đã chết còn khá tốt, tạo phúc xã hội." Tôn Hưng Vĩ sắc mặt nghẹn thành xanh mét, hắn há miệng thở dốc, tưởng phát tiết phẫn nộ, tưởng phản bác, nhưng hắn phát hiện chính mình thế nhưng không lời nào để nói chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm văn Tiểu đi qua đi lại tấu hắn một quyền tôn hưng vĩ kêu lên một tiếng cái này liền tức giận sức lực cũng chưa sách giáo khoa thượng viết quá những lời này lão sư cũng đã dạy rất nhiều lần các ngươi như thế nào liền không hiểu đâu văn Tiểu nhẹ giọng nói nàng một lần nữa bối hảo cặp sách lấy hảo áo khoác không dính một hạt bụi trần chậm rãi bước mà liền đi ra ngoài tôn hưng vĩ dựa vào hẻm nhỏ đèn trụ Nhìn Văn Tiểu đi xa, nàng thật sự thay đổi, thân ảnh của nàng nhìn qua so trước kia thon thả quá nhiều, đi ở này ngõ nhỏ, thế nhưng cũng sẽ làm người sinh ra nàng thực gây yếu đảo giác. Tôn Hưng Vi rốt cuộc bắt đầu dùng đánh giá nữ hài nhi bình thường ánh mắt đi đối đãi nàng. Văn Tiểu những lời này đó ở hắn trong đầu xoay quanh mà qua. Tôn Hưng Vĩ mặt lộ vẻ ngơ ngẩn. Những lời này đó thực các độc. Ngày qua ngày nhắc tới, sẽ đem người bức thượng tử lộ. Lúc sau mấy ngày, Văn Tiểu thật sự thực hiện nàng nói quá nói. Nàng thấy tôn hương vĩ liền đấu, dơ tay liền đánh. Ở phòng học cũng giống nhau. Có đôi khi nàng một trưởng chụp ở tôn hương vĩ trên lưng, tôn hưng vĩ đều sẽ phản xạ có điều kiện mà nhảy dựng lên, sắc mặt xanh mét, còn mang theo một tia hoảng sợ. Ai thích bị đánh đâu? Ai bị đánh không đau đâu? Này vết thương cũ chưa lành lại thêm tân thương, tôn hương vĩ đã sinh ra bản năng sợ hãi. Thậm chí, thậm chí là chỉ cần Văn Kiều vừa thấy hắn, hắn liền cảm thấy thân thể ẩn ẩn làm đau. Cái loại này bị đánh đến không hề có sức phản kháng cảm giác, làm hắn cảm thấy sợ hãi, làm hắn cảm thấy có lẽ có một ngày, người này thật sẽ giết hắn cũng là nói không chừng. Văn tiểu quay đầu lại xem hắn. Tôn Hưng Vĩ hướng vách tường rụt rụt. Văn tiểu cười khẽ, sợ ta à? Ai sợ ngươi? Tôn Hưng Vĩ đốn giác mất mặt, vội lại thẳng thắn bối, nhưng hắn ngón tay đã bắt đầu phát run. Đó là đến từ thân thể không thể chống cự bản năng. Biết cái này kêu cái gì sao? Văn Kiều hỏi. Cái gì? Tôn hưng vĩ không tự giác mà bị nàng nắm cái mũi đi. Cái này kêu bóng ma tâm lý. Ngày qua ngày mà đi thương tổn, công kích, làm thấp đi một người, này đó liền sẽ trở thành bị thương, khắc vào hắn trong lòng, rốt cuộc vứt đi không được. Đây là thân thể bản năng phản ứng, không phải ngươi tưởng ngăn cản là có thể chống cự. Liền giống như các ngươi phía trước cười nhạo ta thời điểm, ta cũng tưởng kiên cường một chút, chính là làm không được ai người đang nghe thấy ác độc châm chọc nói thời điểm, tâm sẽ bị thương, nước mắt sẽ chảy ra, đầu sẽ đau. Cả người đều sẽ khó chịu, sẽ sinh ra mánh liệt tự ghét cảm xúc. Đây là không thể chống cự. Bất quá không quan hệ, về sau hai chúng ta liền giống nhau có bóng ma tâm lý. Ai cũng không nợ ai. Tôn hương vĩ môi đều trắng. Hắn lặp đi lặp lại đem văn kiểu lời nói đặt ở trong đầu tự hỏi, phân tích. Đây là bóng ma tâm lý. Thực mau liền đến khai giảng thứ 13 thiên. Mới ngắn ngủn 13 thiên, tôn hương vĩ đã chịu không nổi. Hắn bắt đầu hồi tưởng quá khứ. Lúc ấy bọn họ cấp văn kiểu khởi ngoại hiệu, mỗi ngày quản nàng tiêu chốc cáp. Mô mập mạp mắt kính quái thời điểm. Ràng cô bao lâu? Giống như thật lâu a lâu đến hắn đều nhớ không rõ. Có lẽ là 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày. Liên ở ngay lúc này, có mấy người vây tới rồi bọn họ cái bàn bên cạnh. Trong đó một người nữ sinh cười hì hì hỏi, văn tiểu tác nghiệp mượn ta sao một chút được không? Văn tiểu không lý nàng. Nữ sinh lập tức thay đổi mặt, đều là đồng học, nhỏ mọn như vậy. Ngươi cho rằng chính mình thay đổi cái bộ dáng, liền lợi hại. Nữ sinh lầu bầu một câu, trước kia như vậy ghê tẩm bộ dáng, chúng ta đều còn nhớ rõ đâu. Đừng tưởng rằng như bây giờ, liền có người thích ngươi. Trong ban không ai tưởng cùng ngươi làm bằng hữu. Ta đi tìm vương ngọc mượn cũng không tìm ngươi mượn. Túi chảo xỉu bắt quái. Cái này từ nháy mắt chui vào tôn hương vi tâm. Nga, nguyên lai like chúng ta nói ác độc nói thời điểm là cái dạng này. Hình như là ác độc. Hắn trong đầu một mảnh hỗn độn Nhưng ẩn ẩn chung lại có một phen lửa đốt lên. Hắn đột nhiên ném đi bàn học, chỉ vào cái kia nữ sinh mắng to, ngươi nói cái gì đâu. Có hay không tố chất? Ai xỉu bắt quái? Ngươi là xỉu bắt quái. Đều là đồng học, ngươi kia há mồm sao có thể nói ra những lời này. Ngươi không cảm thấy cảm thấy thẹn sao? Nữ sinh ngây dại. Trước kia mắng văn kiều không phải liền hắn nhất hăng say sao? Hiện tại chạy tới mắng nàng làm gì? Nữ sinh giả mồm nói, ta sai rồi sao? Ta không sai a. Là nàng không mảng đồng học tình A. Hơn nữa nói nàng xỉu bắt quái cũng chưa nói sai A, vốn dĩ liền xấu A. Lớp học có cái giữ gìn nàng nam sinh, cũng lên tiếng, nói, hảo hảo đừng xảo, đáng giá sao. Văn tiểu cũng chưa nói cái gì. Mọi người đều là đồng học ga có cái gì hảo xảo. Văn tiểu là chưa nói cái gì. Nàng chỉ là mỗi ngày đánh ta mà thôi. Tôn hương vị nghiến răng nghiến lợi, lại xem cái kia nam sinh khuôn mặt, liền cảm thấy rất là đáng ghét. Những người này, đều cùng hắn giống nhau. Dùng tự cho là thú vị ngoại hiệu đi xưng hô văn kiểu, bọn họ cô lập nàng, ngầm nghị luận nàng diện bạo. Những người này còn có thể đứng nói chuyện không eo đau. Phi, tôn hương vĩ tức giận đến nhào lên đi, cùng cái kia nam sinh đánh thành một đoàn. Một bên đánh, hắn còn một bên mắng, thảo mẹ nó. Cảm tình xỉu bắt quái kêu không phải ngươi ngươi không khó chịu. Nắm tay không rơi trên người của ngươi ngươi không biết đau đúng không. Lao tử hôm nay đánh chết ngươi cái này cặn bã. Lấy ác độc đương thú vị, coi như lễ giáo. Coi như bạn cùng lứa tuổi chi gian tụ chúng cùng hoan. Kỳ thật ngươi như vậy lại xuẩn lại người xấu, đã chết còn khá tốt, tạo phúc xã hội. Chính mình không muốn, đừng đẩy cho người ngươi hiểu hay không. Lao sư không giáo ngươi sao. Sách giáo khoa thượng viết không nhớ kỹ sao. Làm ngữ văn lão sư đánh chết ngươi cái bà bà tôn. Tôn hưng vĩ cơ hồ hoàn mỹ hoàn nguyên lúc ấy văn kiểu cùng hắn nói qua nói. Hắn thanh âm cực lớn, toàn bộ phòng học người đều nghe thấy được. Chưa từng có người đem ngôn ngữ bạo lực như vậy mở ra ở bên ngoài giảng. Nga. Nguyên lai like nói như vậy là không đúng. Ta như vậy là ác độc. Đại gia trên mặt nóng rất giống nhau thiêu, trong lòng lại biệt nữ lại khó chịu, hơn nửa ngày mới chạy nhanh nhào lên đi căng ngăn. Không vài phút, lão sư nghe tin tới rồi, tức giận đến chỉ vào bọn họ kêu, thỉnh ra trưởng Viết kiểm điểm. Tôn hương vĩ qua vừa rồi xúc động kính nhi, hiện tại đầu góc cũng có chút tê dại. Hắn xoa xoa máu mũi nghĩ thầm. Thỉnh ra trường hảo. Lao tử hôm nay không cần bị đánh. Trường 32 xấu nữ hải nhi, 4. Từ ngày đó Tôn Hưng Vĩ cùng lớp học nam sinh đánh một trận, hai người còn đều ăn xử phạt, lớp học không khí liền trở nên có chút quái dị. Bọn họ chỉ cần vừa nhìn thấy Văn Tiểu, liền sẽ nhớ tới Tôn Hưng Vĩ nói. Phức tạp cảm xúc đan chéo ở bọn họ đáy lòng, bọn họ trong lúc nhất thời không có biện pháp thừa nhận chính mình phạm sai lầm, cũng không có biện pháp đi đối mặt Văn Tiểu. Bọn họ ở vào hoặc xấu hổ hoặc hổ thẹn hoặc cáo giận hoàn cảnh bên trong, nhưng Văn Kiều cũng mặc kệ bọn họ thế nào, nàng bắt đầu ở trách nghiệm chung lấy mang phân, nàng dáng người đường con càng ngày càng tốt, cho dù là xấu đến muốn mệnh giáo phục trong lên thân, nàng cũng có thể ăn mặc cùng muốn thượng tivi dường như. Liên ở bọn họ không chịu vì qua đi xin lỗi thời điểm, nàng cũng đã trở nên càng ngày càng tốt. Ngày đó Tôn Hương Vĩ cùng người đánh giá về sau, hai người đều bị gia trưởng đưa đến bệnh viện đi làm kiểm tra. Nam sinh con hảo, Tôn Hưng Vĩ nhưng thật ra ở một trận viện mới ra tới. Mấy ngày này, đối với Tôn Hưng Vĩ tới nói, phản phất giống như tân sinh. Không cần bị đánh, không cần làm tác nghiệp, không cần ai Văn Kiều nói chắc tâm. Cũng đúng là bởi vì đột nhiên nhẹ nhàng, Tôn Hưng Vĩ mới ý thức được, phía trước sinh hoạt có bao nhiêu gian nan. Văn Kiều nói chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, kia nàng phía trước chịu đựng người khác trào phúng, trêu đùa thời điểm, có phải hay không cũng cùng hắn giống nhau gian nan. Tôn Hưng Vĩ hốt hoảng mà về tới trường học. Hán tiểu tâm mà đi đến Văn Kiều bên người ngồi xuống, đem cặp sách phóng tới trước ngực, từ bên trong đảo A đảo, móc ra tới cái bánh kem, hắn hướng Văn Kiều trên bàn một phóng, thực xin lỗi. Văn Kiều đem bánh kem đẩy trở về, Nga. Ngươi, ngươi liền không điểm khác phản ứng sao. Ta đều cùng ngươi xin lỗi. Tôn hưng vĩ bực mình mà nói. Ngươi xin lỗi ta liền phải tiếp thu sao. Trên thế giới này, không phải sở hữu sự đều có thể dùng xin lỗi tới văn hồi. Rất nhiều thương tổn là không có biện pháp khôi phục như lúc ban đầu. Văn Kiểu cũng không ngẩng đầu lên mà nói, đồng thời trong tay còn nắm bút, bay nhanh mà làm đề. Tôn Hưng Vĩ, Nga. Nhưng, chính là ngươi cũng đánh ta. Văn Kiểu bay nhanh mà từ trong hộp bàn móc ra một cái kẹo que, ném cho Tôn Hưng Vĩ, thực xin lỗi, ta về sau không đánh ngươi. Tôn Hưng Vĩ tức khắc nghẹn họng, hắn cuối cùng lý giải Văn Kiểu vừa rồi tâm tình. Ngươi chịu quá thương, là nói một câu thực xin lỗi. Để cái tiểu lễ vật là có thể hết thảy mạt bình sao? Đương nhiên không phải. Hiện tại thấy cái này kẹo que, hắn đều còn cảm thấy trên người đau đầu. Mấy thứ này là không thể đồng giá trao đổi. Cho nên, từ lúc bắt đầu, người nên hiểu được phụ trách, biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Một khi phạm sai lầm, liền phải làm tốt gánh vác sai lầm chuẩn bị. Tôn Hưng Vĩ trong đầu đột nhiên toát ra như vậy một câu có triết lý nói. Hắn cảm thấy này có thể là bởi vì hắn nghe nhiều văn kiểu lợi nói. Từ tôn hưng vĩ trở lại phòng học về sau, liền có không ít người lặng lẽ hướng bên này đánh giá lại đây. Tương đối khởi tân chuyển trường lại đây văn kiểu, bọn họ đương nhiên đối lao đồng học tôn hưng vĩ càng có cảm tình. Phía trước tôn hưng vĩ là ồn ào treo gẹo nhất hăng say cái kia, nhưng hiện tại hắn đều biến thành biết sai liền sửa người. Còn trái lại giáo hấn bọn họ sai lầm đâu. Phần 39. Ai cũng không nghĩ so tôn hưng vĩ càng kém. Đương người một khi bước qua đáy lòng kia đạo khảm nhi. Muốn tiếp thu chính mình phạm phải sai liền dễ dàng nhiều. Chưa hôm đó lại là thể dục khóa. Tới rồi tiểu tổ hoạt động thời điểm, có cái đoàn tóc nữ hài Nhi ngượng xoắn xít mà đi tới nàng trước mặt, mời nàng cùng nhau. Chờ đến thể dục khóa kết thúc, Văn Tiểu trở lại trong ban, liền từ bàn học thu hoạch một chi dùng tờ lật tiếp giải lụa đánh cái nơ con bướm bút, cùng với một hộp quậy bán quả vật một nguyên tiền một khối chocolate. Tới rồi tan học thời điểm, cũng có lớp bắp, tuyển chuyển hỏi nhà nàng ở đâu, một cái lộ nói có thể đồng hành làm bạn. Bọn họ đều xấu hổ với trước mở miệng nói ra thực xin lỗi, tuổi này người, đều có mánh liệt lòng tự trọng. Bọn họ nói qua nhiều nhất nói không biết là nào một câu, nhưng nói qua ít nhất nhất định là thực xin lỗi. Văn tiểu cũng không nổi. Phản lãnh bạo lực, không chỉ là chính mình trở nên xinh đẹp, học tập hảo, làm nhân ra đều sùng bái ngươi, thích ngươi là đủ rồi. Mà là muốn cho những người này chân chính ý thức được, cái gì là đúng, cái gì là không đúng, chính mình hành vi sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả. Nàng không nghĩ tới hoàn toàn cải tạo bọn họ, rốt cuộc đại đa số người tính cách đều đã ở cái này tuổi định hình hơn phân nửa, nàng lại không phải bọn họ ba mẹ, như thế nào cải tạo. Nhưng nàng có thể cho bọn họ tâm sinh cảm thấy thẹn, ấy nấy, hiểu được bọn họ thật sự đối nguyên thân tạo thành quá thương tổn. Tan học về đến nhà, Triệu Kim Mai đã làm tốt cơm. Nàng cầm chiếc búa, nhìn Văn Tiều rất nhiều lần, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Văn Tiểu không khỏi nghi hoặc ngầm đầu. Triệu Kim Mai lúc này mới thanh thanh giọng nói, hỏi. Đã có hơn một tháng không đi bác sĩ lâm nơi đó, ngươi, ngươi cảm thấy có khỏe không? Lớp học đồng học còn có hay không lại khi dễ ngươi? Không được nói triệu kim mai miễn cương nhết miệng cười cười, làm ngươi ba đi thu thập những cái đó nhai danh. Văn Thành không phải sẽ đánh nhau liêu, giống bọn họ như vậy sự nghiệp đơn vị, kỳ thật cũng không dám dễ dàng động thủ, sợ ném bắt sát. Nhưng lời nói dù sao cũng phải nói. Ít nhất đến làm nữ nhi biết, bọn họ đã coi trọng khởi nàng vấn đề, còn có bọn họ ở duy trì quan tâm nàng. Đây là bác sĩ Lâm đã dạy. Văn tiểu cúi đầu không nói chuyện. Nàng là cái không thành vấn đề yêu tinh, nhưng nguyên thân không có khả năng khỏi hẳn đến như vậy mau. Nàng không thể truyền lại cho người khác một loại chấn thương tâm lý thực mau là có thể an ủi tốt ảo giác. Thấy nàng không nói lời nào, Triệu Kim Mai cũng liền cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Nàng thở dài nói, dù sao cũng đều sơ tam, lúc sau liền đổi trường học. Ân. Triệu Kim Mai đấy lòng cũng có chút khổ sở. Trước kia không ý thức được thời điểm, cũng không cảm thấy thế nào. Nhưng bị bác sĩ Lâm đề điểm lúc sau, nàng liền biết một người quá độ trầm mặc, quá độ kháng cự đều là kia chàng bạo lực di chứng. Khi nào mới có thể hảo đâu? Nếu sớm một chút chú ý tới thật tốt. Đến lại đối nữ nhi nhiều quan tâm. Nghĩ đến đây, Triệu Kim Mai đảo cũng không cảm thấy mệt mỏi. Nói đến cũng kỳ quái. Trước kia nàng muốn vội công tác, phải làm cơm, lòng tràn đầy đều là đối sinh hoạt phiền muộn. Nhưng từ nghe xong bác sĩ Lâm nói bắt đầu thay đổi lúc sau, cái loại này cảm xúc chậm rãi thoát ly nàng mà đi. Triệu Kim Mai nào biết đâu rằng, đúng là bác sĩ tâm lý nhìn ra tới, bọn họ này đối cha mẹ so Văn Kiều càng cần nữa, xem bác sĩ tâm lý, cho nên tuy rằng đánh chính là chưa khỏi Văn Kiều cơ hiệu, nhưng làm sao lại không phải ở chưa khỏi bọn họ này đó đại nhân đâu? Ngày hôm sau, Văn Kiều tới rồi trường học, nàng từ cái bàn phía dưới thu tờ giấy điều. Thực xin lỗi, trước kia sự không đề cập tới, về sau chúng ta hảo hảo làm đồng học đi. Ai kỳ thật ngươi hiện tại rất đẹp. Thực xin lỗi. Trước kia nói ta sẽ không nói nữa. Ngươi hiện tại thực hảo, thực hảo. Sớm nên theo như ngươi nói, ai, thật là thực xin lỗi, ngựa ngùng mở miệng. Ngươi hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Văn Kiều nhắc nhất, nhất xem qua, nhắc nhở hệ thống, lục thành hình ảnh đi. Ân. Hệ thống nghi hoặc. Hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, cũng có thể cấp nguyên thân nhìn một cái. Tuy rằng nói kiểm là thứ vô dụng nhất, nhưng ít ra nàng rốt cuộc được đến đời trước đến chế xin lỗi. So không có cường. Hệ thống bừng tỉnh đại ngộ, chạy nhanh thu xuống dưới, sau đó tổn tiến chính mình ổ cứng. Chờ hệ thống lục xong, Văn Kiều liền toàn bộ xé nát ném xuống. Hệ thống. Liền, liền ném. Văn Kiều mỉm cười, nguyên thân là cái thực nội liễm thiện lương người, nhưng ta không phải A mấy chương xin lỗi tờ giấy liền muốn đánh phát ta. Nghĩ đến cũng thật mỹ. Hệ thống. Có người chú ý tới Văn Kiều động tác, bọn họ tức khắc cảm thấy trên mặt có chút phát sốt, Không dám mặt nói, mà ném tờ giấy gì đó là có chút không loại, nhưng chạy tới ngữ khí trịnh trọng mà xin lỗi, nhiều mất mặt ta. Bọn họ dối dám bên trong, cuối cùng vẫn là có cái nữ sinh, do dự mà tới rồi văn kiểu trước mặt. Thực xin lỗi ha, trước kia như vậy nói ngươi là ta không đúng, ta miệng rất tiện. Về sau nữ sinh quay đầu nhìn nhìn tôn hương vĩ, tức khắc phảng phất đã chịu giận dắt, sau đó lớn tiếng nói, về sau ai mà người, ta liền cùng tôn hương vĩ giống nhau, giúp ngươi giao hơn hắn, làm hắn rửa sạch xe miệng. Có người khai đầu. Hết thể liền trở nên thuận lý thành trương. Không phải xin lỗi sao? Ta có loại, ta dám xin lỗi. Có người cũng lục tục đi tới, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Phía trước nghị luận ngươi là chúng ta không đúng. Thật biết sai rồi. Đúng vậy, thật biết sai rồi. Liền, liền mọi người đều khởi tên hiệu A, liền cũng đi theo cùng nhau, sau lại mới biết được như vậy không đối? Về sau sẽ không? Chúng ta ban khẳng định không ai lại kêu cái gì ngoại hiệu, đúng không? Ngoại ban. Ngoại ban nếu là có ai lại kêu ngươi, liền, liền chúng ta giúp ngươi giáo hơn hắn. Ngươi hiện tại thành tích cũng thực hảo, đại gia về sau đều sẽ thích ngươi, có phải hay không? Là là là! Những người khác gật đầu. Chúc ngươi mỗi ngày hướng về phía trước, học tập tiến bộ. Một đám người ngươi xem ta ta xem ngươi, nói lắp lại xấu hổ mà nói xong những lời này. Văn Tiểu khép lại trước mặt tiếng Anh Thư, ngẩng đầu nhìn bọn họ, Nga, cảm ơn các ngươi có thể xin lỗi, nhưng là ta sẽ không tha thứ. Một đám người há to miệng, không nghĩ tới sẽ từ Văn Kiều trong miệng nghe thế sao một câu. "Ngươi, ngươi, các ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình xin lỗi thực chân thành?" Đều nhịn xuống lòng tự trọng phương hướng ta cúi đầu, thực không dễ dàng. "Ta nên thuận lý thành chương mà tha thứ các ngươi a." Văn Kiều nói. Nàng như vậy một chút phá bọn họ tâm tư, ngược lại làm cho bọn họ trên mặt đỏ lên. "Cũng, cũng không có như vậy tưởng có người nhỏ giọng nói. Tôn Hưng Vĩ nhưng thật ra rất cao hứng. Ha." nhưng tính không ngừng ta một người bị cự tuyệt. Nhìn xem người khác bộ dáng, còn rất thông khoái. Nhưng, nhưng ngươi vì cái gì không tha thứ A? Lại có người hỏi. Tôn Hưng Vĩ Tâm nói, cái này đáp án ta biết. Hán đọc đáp, bởi vì không phải trên thế giới hết thể sai lầm, đều có thể dùng xin lỗi vãn hồi A. Các ngươi Nga, còn có ta, tạo thành thương tổn, lại không phải hai câu thực xin lỗi là có thể mặt bình. Một tiếng thực xin lỗi cùng đã chịu thương tổn so sánh với, hai người là không bình đẳng. Cho nên không tha thứ. Kia, kia làm sao bây giờ? Những người khác mắt tròn váng. Tôn Hưng Vĩ nói, ta cũng không biết. Lấy ngang nhau giá trị đồ vật tới trao đổi đi. Văn Tiểu đột nhiên mở miệng. Ngang nhau giá trị đồ vật. Đại gia vẻ mặt ngốc, ngươi, ngươi muốn ta đem tiền tiêu vật cho ngươi. Tựa như các ngươi nói, về sau có người lại như vậy nói ta, các ngươi sẽ giống Tôn Hưng Vĩ giống nhau, giúp ta giao hơn đối phương. Đúng đúng, đây là chúng ta nói, chúng ta sẽ làm được. Ngươi yên tâm đi, đem phạm vi mở rộng một chút đi." Văn Kiều nói. "Như thế nào mở rộng?" Đại gia lại ngốc. "Từ hôm nay trở đi, đến về sau, vô luận là thượng cao trung cũng hảo, vào đại học cũng hảo, vẫn là tốt nghiệp thành nhân công tác cũng hảo. Các ngươi đều sẽ không lại dùng ác ngữ đi thương tổn người khác, mà đương thấy có người dùng ác ngữ thương tổn người khác thời điểm, các ngươi phải nói cho bọn họ." Tôn Hưng Vĩ lại đoạt đáp, "Chính mình không muốn, đừng đẩy cho người hiểu hay không?" bằng không ta mỗi ngày đánh ngươi lại cho ngươi xin lỗi ngươi xem được chưa? Văn Kiều ân Chính là như vậy, đồng giá trao đổi kia chúng ta đây về sau tốt nghiệp, ngươi như thế nào biết chúng ta có hay không làm được? Bọn họ đối Văn Kiều yêu cầu cũng không mâu thuẫn, thậm chí cảm thấy còn rất đơn giản Nhưng chính là đơn thuần mà rất tò mò, Văn Kiều lại không thể vẫn luôn giám sát bọn họ Làm được, vậy ngươi tương lai ít nhất là cái phẩm đức cao thượng người Làm không được Vậy cả đời đều là không hề lệ giáo đang nói, không hiểu đến nhân loại văn minh, cùng giã thú xuất sinh vô nhị người. Ai cũng không nghĩ đương xuất sinh. Ít nhất tại đây một khắc, tuổi còn thượng tiểu nhân mọi người, không có ai ngờ đương xuất sinh. Bọn họ có hy vọng chính mình tương lai làm bác sĩ, có hy vọng chính mình tương lai làm mình tinh, cũng có hy vọng chính mình tương lai làm đại lão bản. Mặc kệ là cái dạng gì, đều không có ai vui đi đương xuất sinh. Ở thiếu hụt đạo đức giáo dục nhân sinh, bọn họ ít nhất rất rõ ràng. Xuất sinh kia cũng không phải là gì thứ tốt. Kia. Kia hành đi. Theo sát, lại có người hỏi, vậy ngươi về sau mượn tác nghiệp cho chúng ta sao sao? Xem tình huống đi. Nga. Hệ thống. Nay liền giải quyết. Càng tuổi nhỏ người, là càng tốt đi giáo dục. Tuổi lớn, liền hình thành cố hữu tam quan. Văn kiểu đánh cái ngáp, chậm gì gì mà nói, ít nhất tính hoàn thành một phần tư. Lúc ấy nguyên thân ở vị thác thời điểm nói gì đó. Nàng nói. Ngươi có thể kêu gọi đại gia không cần lại sử dụng ngôn ngữ bạo lực sao? Đương nhiên có thể. Chỉ cần là bình thường người, Tổng hội tiếp thu như vậy chính xác quan niệm. Chỉ có xuất sinh, mới sẽ không tiếp thu. Nhưng xuất sinh, dựa theo động vật thế giới trôi đồ an pháp tắc tới nói, bọn họ đều bị chết thực mau. Chương 33 xấu Nữ Hải Nhi, Nam Người luôn là có cực cường từ trung tâm, muốn hoàn toàn xoay chuyển lớp học đại bộ phận học sinh thái độ, đối với văn kiểu tới nói là lại dễ dàng bất quá sự. Thời gian qua đến bay nhanh, đảo mắt liền tiến vào sơ tam học kỳ sau. Tới rồi tới gần trung khảo thời điểm, tôn hưng vị đối mặt văn kiểu khi phản xạ có điều kiện, rốt cuộc giảm bớt đến gần như với vô nông nỗi. Mà lớp học đồng học, từ ban đầu đối mặt văn kiểu xấu hổ, cũng dần dần biến thành sau lại tự nhiên. Khảo thí sắp đã đến, lớp học đồng học đều đã bắt đầu viết đồng học ghi lại. Đương nhiên cũng có người đem đồng học lục đưa tới văn kiểu trước mặt, có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai cái thứ ba. Mỗi người ở bất đồng giai đoạn. Đều sẽ có một cái ấn tượng khắc sâu đồng học. Đối với bọn họ tới nói, Văn Tiểu liền quá lệnh người ấn tượng khắc sâu. Bọn họ quá tò mò, Văn Tiểu sẽ ở đồng học lục viết cái gì? Sẽ viết tha thứ bọn họ. Vẫn là viết khác. Tỷ như một câu khô cằn hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Sau đó bọn họ liền mắt thấy, Văn Tiểu tốc độ tay bay nhanh mà viết một quyển lại một quyển đồng học lục. Khi bọn hắn mở ra, là có thể thấy mặt trên viết một câu ngắn gọn lại quen thai nói. Phần 40. Hy vọng ngươi có thể vẫn luôn có được thuần khiết phẩm cách. Chứ bỏ những lời này, liền cái tên là Khoản đều không có. Đến phiên Tôn Hưng Vĩ đồng học lục, văn tiểu như cũ viết giống nhau như lúc nói. Tôn Hưng Vĩ cầm đồng học lục, còn có điểm nói không nên lời thất vọng. Tốt xấu hắn cùng người khác không giống nhau a. Hắn làm văn kiều đấm quá bao nhiêu lần rồi a? Trung khảo đã đến. Đương đại gia thi xong, lãnh hoàn thành tích đơn, từ trường học đi ra ngoài, cũng không có trong tưởng tượng như vậy không tha cùng trầm trọng. Đối với đại bộ phận người tới nói, sơ trung 3 năm, chỉ là một đoạn tương đối nhẹ nhàng thời gian, chỉ là một đoạn hồi ức. Đối với có người tới nói, lại có khả năng trở thành cả đời bóng ma. Văn Tiểu lấy toàn thị đệ nhất, thi được Giang tỉnh Vân Dương thị 13 trung. 13 trung, nghe tới xếp hạng 13, nhưng thực tế lại là tỉnh trọng điểm cao trung. Giang tỉnh trừ bỏ nó, còn có một khu nhà An Tây Cao Trung, An Tây Cao Trung so 13 trung càng nổi danh, dạy học thành quả càng lưu tú nhưng Văn Kiều không có tuyển đó. Bởi vì chỉ có 13 chung, mới có nguyên thân đời trước ngồi cùng bàn. Lấy Văn Kiều một cái yêu tinh tự chủ tới nói, tuyển ở đâu sở học giáo đều không có quá lớn phân biệt. Nàng muốn bắt hảo thành tích, giống nhau có thể lấy. Triệu Kim Mai Phu Thê không có ngăn trở nàng lựa chọn. Bọn họ đối trường học tốt xấu không quá hiểu biết, chỉ biết nhà này là tỉnh trọng điểm. Hơn nữa cho Văn Kiều nhất định tiền thưởng. Đây là một kiện phi thường trên mặt có quan sự, Triệu Kim Mai Phu Thê lại như thế nào sẽ ngăn trở đâu. Bọn họ càng hận không thể cấp thân thích bằng hữu đều gọi điện thoại khoe ra một chút. Được đến tiền thưởng sau Văn Kiều, cũng rốt cuộc có quyền lợi chính mình tuyển mua váy. Triệu Kim Mai rất nhiều lần muốn nhúng tay, nhưng cuối cùng nghĩ đến bác sĩ Lâm Công Đạo nói, nàng liền mạnh mẽ nhìn xuống. Sự thật chứng minh, Văn Kiều thẩm mỹ đích sát so nàng muốn cao nhiều. Triệu Kim Mai nhìn cùng trước kia hình tượng một trời một vực Văn Kiều, trong lúc nhất thời còn có chút cảm hái. Nếu lúc trước, bọn họ không có kịp thời ý thức được vấn đề. Thật sự đem Văn Kiều đưa đi xem bác sĩ tâm lý, kia sau lại sẽ là cái dạng gì. Nghĩ nghĩ, triệu kim mai thế nhưng không tự giác mà dùng mình một cái, không dám xuống chút nữa tưởng. Nàng cùng Văn Thành mang theo Văn Kiều đi tuyển mua cặp sách mới, dương hành lý tử từ đồ vật. Đào mắt tới rồi 8 tháng 27. Hai vợ chồng trước tiên xin nghỉ, mang theo Văn Kiều đi nhờ xe lửa, chạy tới Vân Dương Thị. Bọn họ ở trường học phụ cận đính khách sạn, trước đêm chăn, nha cụ, khăn lông từ từ vật phẩm mua tể. Sau đó ở Vân Dương Thị đi đi Văn Thành thường xuyên đến Vân Dương Thị đi công tác Đảo cũng không đến mức đi lạc Chờ chơi đến 8 tháng 31 ngày Xử lý nhập học thủ tụ Đem đồ vật cũng đều dọn vào ký túc xá Đôi vợ chồng này mới rời đi Cha mẹ cùng con cái chi gian cảm tình thực kỳ diệu Khi bọn hắn ở bác sĩ lâm dẫn đường hạ Phát hiện nữ nhi trưởng thành trong quá trình thực yêu cầu bọn họ làm ra chính xác trả giá thời điểm Bọn họ lòng tràn đầy vướng bận văn kiều Vướng bận vướng bận Thật giống như so trước kia có càng sâu thiết cảm tình. Hồi trình trên đường, bọn họ đều còn ở cảm thán, Vân Dương thị không có một cái bác sĩ lâm, vậy phải làm sao bây giờ? Văn Điểu nhưng thật ra thực mau thích hướng tân sinh hoạt. Nay đối với một cái yêu tinh tới nói, là thực mới lạ. Đảo mắt tới rồi ngày 1 tháng 9, chính thức khai giảng. Văn Điểu thu thập hảo cặp sách, đem đồng phục áo khoác sách ở trong tay, bắt đầu hướng phòng học đi. Nàng ăn mặc bình thường bạch tê áo trên, thiện lam quần cao bồi, phía dưới thẳng tóc chân dài râm lên một đôi không biết tên nhãn hiệu giày thể thao. Nang mắt kính thay đổi một bộ, biến thành kim loại khung tế chân tiểu thấu kính mắt kính, mang lên mặt thời điểm, phối hợp thượng thâm thúy mặt mày, sẽ có loại mãnh liệt bức người lánh diễm cảm. Nang tóc đã trưởng đến rất dài, có thể trực tiếp chắt thành cao đuôi ngựa, trên trán không lưu một chút tóc mái, chỉ có bên thai vài giờ toái phát điểm suýt, ngược lại có không giống nhau tươi mát tự nhiên. Tiến vào tân học giáo, nhìn thấy tân đồng học, nam sinh nữ sinh đều mao đủ kính nhi trang điểm. Các nữ hải tử phần lớn còn giữ lại thật dày tóc mái, hoặc tề hoặc nghiêng, trên người quần áo kiểu dáng, cũng là lập tức lưu hành ren váy, phao phao tay áo, áo cánh rơi. Văn kiều đứng ở trung gian, không riêng gì từ thân cao vẫn là đến trang điểm hay là đến khí chất, đều là hoàn hoàn toàn toàn hạc trong bề gà. Vũ Thảo, đây là cái nào trường học thi được tới? Không biết, chưa thấy qua. Có phải hay không học nghệ thuật? Giống học vẽ tranh. Học khiêu vũ đi, vóc dáng cao gầy, dáng vẻ hảo. Văn tiểu lập tức thượng lầu 3, tìm được cao nhất nhất ban. Có điểm phiên thoái. Cái kia ngồi cùng bàn ở năm ban. Bởi vì lấy nguyên thân phía trước thành tích, nàng có thể thi được năm ban đã thực không dễ dàng. Văn tiểu tròng lên giáo phục, tiến vào phòng học. Trong phòng học còn chỉ có ít ỏi vài người, nhưng bọn hắn ở chú ý tới có người tiến vào sau, cơ hội lập tức chuyển qua đầu. Hoa! Ai! Đồng học chúng ta ban sao? Xem thân cao giống cao tam. Cái gì giống cao tam, là giống người mẫu. Người mẫu hẳn là liền như vậy cao đi. Mọi người đều còn không có phân phối vị trí, cho nên là tùy ý loạn ngồi xuống. Văn tiểu vóc dáng cao, dứt khoát chính mình đi cuối cùng ngồi xuống. Không một lát sau, liền có người lại đây cùng nàng đáp lời. Người luôn là sẽ bản năng thích cùng sùng bái yêu tú người. Có người tới đáp lời, văn tiểu một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng nàng tâm tư không ở nơi này, cho nên liền đơn giản hàn huyên vài câu, sau đó quay đầu xem ngoài cửa sổ. Muốn đi Nam ban, phải trải qua nhất ban. Có lẽ nàng sẽ thấy cái kia ngồi cùng bàn tiểu cô nương. Văn tiểu nhìn không chấp mắt nhìn ngoài cửa sổ thời điểm. Trong phòng học có người đang nói chuyện thiên. Ngươi từ cái nào trường học tới. Ta là hành thị sơ trung khảo lại đây. Nga nga, hành thị đệ nhất không phải liền thi được chúng ta bàn sao. Ngươi nói văn tiểu đi. người này, ở chúng ta sơ trung rất nổi danh. Khảo đệ nhất có thể không nổi danh sao. Không phải bởi vì cái này. Đó là bởi vì cái gì? Nàng là trên đường chuyển trường lại đây, chuyển tới thời điểm, Tân đặc biệt béo, đặc biệt, tóm lại khó coi, còn tính cách nội hướng. Lúc ấy nàng lớp học đồng học liền láo khi dễ nàng a, cho nàng khởi các loại ngoại hiệu, liền ngoại ban đều đã biết. Nhưng là, không bao lâu a, cũng không biết sao lại thế này, nàng thành tích chậm rãi hảo lên, người biến đẹp. Nhất thần kỳ chính là, nàng từ lớp học mỗi người đều khi dễ đồng học, biến thành lớp học mỗi người đều giữ gìn đối tượng. Ta mẹ, ngươi là không biết. Sau lại ngoại ban có ai dám để một câu nàng trước kia ngoại hiệu, liền sẽ bị đánh. Bọn họ ban trước kia khi dễ nàng lợi hại nhất cái kia, hiện tại là giữ gìn đến lợi hại nhất cái kia. Có phải hay không rất kỳ quái? Lúc ấy mọi người đều cảm thấy quá kỳ quái. Quả thực cùng truyền kỳ nhân sinh giống nhau. Là rất kỳ quái. Trong phòng học người dần dần nhiều lên, bọn họ đại bộ phận đi vào môn, đều sẽ trước hướng văn kiểu phương hướng xem một cái. Sau đó lại từng người nói chuyện thiếm tìm kiếm đồng hương. Nói chuyện phiếm người nhiều lên, chậm rãi bọn họ cũng đều nghe thấy văn kiểu tên này. Ha ha có như vậy thần kỳ sao? Ngươi nói không phải là điện ảnh tình tết đi. Thật đúng là không phải. Ta biểu ca cũng là hạnh thị sơ chung. Hắn cũng cùng ta giảng quá người này, là rất lợi hại giống như. Quả thực không thể hiểu được đồn đại à, mọi người đều khi dễ, sau lại đại gia lại đều giữ gìn nàng. Này khả năng sao? Bị khi dễ hẳn là nàng sai đi. Bằng không hảo hảo. Như thế nào một cái ban người đều khi dễ nàng. sau lại bị giữ gìn, có thể là bởi vì xin lỗi, hơn nữa lại quá đáng thương bái. Đại gia liêu đến hương khởi, sau đó chủ nhiệm lớp liền đẩy cửa vào được. Mà lúc này, Văn Thiểu cũng rốt cuộc bắt giữ tới rồi nguyên thân trong trí nhớ hình bóng quen thuộc. Đó là một cái ăn mặc hồng hắc ô vương váy, có màu lam cặp sách tuổi trẻ nữ hài nhi. Nàng ngũ quan thanh tú, khỏe miệng hơi hơi nhấp khởi thời điểm, gương mặt sẽ có một cái má lún đồng tiền. Nàng mang mắt kính. Bình thường tợ lặt tiệp tế chân cung, tính giá cơ hồ không có nhan sắc, sơn đến nàng bộ dáng càng mi thanh mục tú. Kỳ thật chỉ là một cái thực bình thường nữ hài tử, nhưng lại là nguyên thân trong trí nhớ nhất hướng tới, hâm mộ, lại nhất đáng tiếc đau lòng tồn tại. Chủ nhiệm lớp làm mọi người đều đến phòng học ngoại đi, ấn nhập học thành tích tuyển châu ngồi, gọi vào tên ai, ai liền vào cửa tuyển. Văn Kiều lúc này mới đi theo đại lưu đi ra ngoài. Mọi người đều cùng lưu chín người ở sau này dịch, duy độc Văn Kiều liền đứng ở đằng trước bất quá đại gia cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào, bọn họ ở phía sau nói nói chuyện, liền sẽ nhìn không được ngẩng đầu nhìn xem văn tiểu, nữ hải nhi là hâm mộ cùng hướng tới, nam hải nhi khó tránh khỏi có điểm ý động, rốt cuộc tuổi này thực dễ dàng đối đẹp nữ sinh sinh ra hảo cảm, thẳng đến chủ nhiệm lớp há mồm cái thứ nhất liền nhậm ra, văn tiểu, vì thế văn tiểu tự nhiên mà bước chân dài, một lần nữa đi vào nhất ban phòng học, đại gia tầm mắt cơ hồ đều ngắm nhìn ở nàng chân dài thượng sau đó mới ngốc lăng lăng mà phản ứng lại đây, văn tiểu, nàng chính là văn tiểu, khó trách nàng liền đứng ở trước nhất đầu đâu. trong đội ngũ xuất hiện ngắn ngủi nghị luận thanh, úc úc úc nàng chính là văn tiểu, đẹp a, trước kia như thế nào sẽ bị khi dễ, là ra đi, như vậy ai sẽ đi khi dễ a, hơn nữa ai dám a, ban sùng hẳn là thật sự, nàng hẳn là chúng ta lớp học lớn lên đẹp nhất đi, khẳng định là ban hoa, hắc hắc chúng ta cũng có thể học hành thị sơ trùng tiếp tục lấy đệ nhất danh trực ban sủng A. Không phải ban hoa đi, là giáo hoa đi. Bọn họ dịu rít mà nghị luận. Trong đó mấy cái từ hạnh thị tới, cũng đều đã ngây người. Tuy rằng phía trước văn kiểu cũng đã có không nhỏ biến hóa, nhưng hiện tại nhập học biến hóa lớn hơn nữa A. Nàng đã hoàn toàn bỏ đi vịt con xấu xí sắc ngoài, lát mình biến hóa thành người khác dối dài tay đều trèo không tới thiên Nga trắng A. Cái này đánh sâu vào cũng quá lớn. Chủ nhiệm lớp quát bảo ngưng lại bọn họ nghị luận. Sau đó tiếp theo niệm tên. Đệ nhị danh, đệ tam danh, đệ tứ danh. Đệ nhị tên là Hứa Mạnh, là cái nam sinh, hắn chọn Văn Kiều bên cạnh vị trí. Chủ nhiệm lớp nhìn thoáng qua, cũng chưa nói cái gì. Bất quá Văn Kiều nhưng thật ra mê hạ mắt. Là trùng hợp sao? Nguyên thân trong trí nhớ, cùng ngồi cùng bàn kết hôn nam nhân đã kêu Hứa Mạnh, là cái nhân viên công vụ. Văn Kiều cảm thấy trùng hợp khả năng quá tiểu, cho nên nàng quay đầu nhìn nhiều Hứa Mạnh liếc mắt một cái. Cái này nam sinh ngũ quan đoan chính, nhưng ở Văn Kiều trong mắt cũng chính là cái mặt bằng trung giới diện bạo đi ở trên đường nàng đều lười đến nhiều xem một cái nam sinh mang mắt kính kính đen nhìn có vài phần thành thật cùng ái học tập hơi thở bởi vì Văn Kiều đánh giá Hứa Mạnh vội hướng nàng cười một cái Văn Kiều pha rắc cây mắt mà thu hồi ánh mắt Hứa Mạnh cũng đem đầu xoay trở về chẳng qua hắn dư quang còn ở lén lút đánh giá Văn Kiều cùng ngày bài trôi ngồi phát sách vở đều ở buổi sáng giải quyết buổi chiều liền tiến vào bình thường đi học hình thức Văn Kiều thói quen thật sự mau, nhanh chóng tiến vào trạng thái, thậm chí còn cảm thấy trong tay sách vỡ quá mức dễ hiểu. Nếu không phải vì gặp được ngồi cùng bàn, nàng hoàn toàn có thể đi tham gia đại học thẳng triệu tập dự thi thí. Ngày này thực mau kết thúc. Kết thúc cùng ngày, Văn Kiều tên tuổi liền truyền khắp toàn bộ trường học. Phần 41 Không có gì người tin tưởng nàng phía trước tao ngộ quá khi dễ, nhưng đại gia đối nàng là ban sủng sự nhưng thật ra tin tưởng không nghi ngờ. Vì thế Văn Kiều vừa vào giáo, liền lấy đệ nhất danh thành tích cùng người khác khó có thể địch nổi sinh đẹp hòa khí chàng, cường thế ba chiếm giáo hoa tiên tuổi. Còn có không ít ngoại giáo nghe nói, chạy đến 13 chung xệ bạ tới phiên văn kiều ảnh trụ, hỏi nàng liên hệ phương thức. 13 chung cũng không tất cả đều là học bá nơi tụ tập, nơi này có học bá, cũng có học cha, còn có bó lớn, có tiền tiểu hài nhi, cùng trong nhà làm quan tiểu hài nhi. Bởi vì tụ tập quá nhiều loại hình người, trong đó liền không thiếu như vậy chút lớn mật, tâm tư cũng không ở học tập thượng nam sinh. Bọn họ trắng trợn táo bạo về phía Văn Kiều Kỳ hảo, nhưng Văn Kiều hoàn toàn chững mắt. So trước hai cái thế giới phiêu nam nhân, thế giới này Tiểu Hải Nhi, thật sự cũng chỉ là một đám mao không trưởng thể, thí bản lĩnh không có tiểu thể tử. Chầm rãi, đại gia liền cảm thấy giáo hoa không chỉ có thành tích cao, vóc dáng cao, tính cách cũng rất cao thả lành a. Thẳng đến hôm nay giữa trưa, có cái hình như là năm ban nữ hài tử, ôm một chồng quyển sách, muốn đi phân phát. Kia chồng quyển sách ôm vào trong ngực, đều hoàn toàn che khuất nàng mặt nàng gian nan trên mặt đất lâu, trong lòng lực đồ vật lung lay sắp đổ, liền nàng cả người đều như là tùy thời muốn ngã xuống đi giống nhau. tuổi dậy thì ho quá thừa nam hải tử có mấy cái ý động muốn đi giúp nàng, nhưng không đợi bọn họ động tác, văn tiểu từ phía sau đi rồi tiến lên, nàng ăn mặc to rộng giáo phục ở trên người nàng, giáo phục cũng có thể xuyên ra trào lưu phục sức giống nhau cảm giác, đại gia ánh mắt không tự giác mà đều đinh ở nàng trên người. sau đó bọn họ liền trơ mắt mà nhìn văn tiểu vương tay. Đem tiêu chồng quyển sách lấy qua ít nhất 2 phần 3. Nàng nói, ta giúp ngươi đi. Thanh tuyến đều là ônu Cảm, cảm ơn. Đối phương hiển nhiên không quá thói quen cùng người xa lạ giao tiếp, cho nên nói lắp một chút. Bởi vì hoa quá nhiều sức lực, lại chính trực mùa hè, nữ hài nhi hai má thượng đều là đỏ ửng. Ngươi là chúng ta ban sao? Nữ hài nhi hỏi. Không phải, nhất ban. Ta kêu văn kiều Nga nga, ta nghe qua tên của ngươi, đệ nhất danh. ân Người kêu gì? Trần âm. Văn Tiểu, Mặt sau đột nhiên có người ra tiếng kêu tên nàng. Văn Tiểu quay đầu lại đi xem, liền thấy hứa mạnh đứng ở nơi đó, hắn đẩy đẩy mắt kính, chỉ chỉ Văn Kiều trong tay quyển sách, trọng đi. Ta giúp người dọn. Trần âm tức khắc càng ngượng ngùng, đang muốn nói chuyện. Văn Tiểu đã quay đầu đi đến hứa mạnh bên người, đem trong tay quyển sách toàn cho hắn, còn thuận tiện đem trần âm cũng đều dọn lên, đôi ở phía trên. Hứa mạnh chỉ cảm thấy trên tay trầm xuống. Thiếu chút nữa quăng ngã cái đại té ngã. Hứa Mạnh, hắn đương nhiên chỉ là tưởng giúp Văn Kiều dọn một dọn. Tốt xấu nam tính thể lực chiếm ưu thế, Hứa Mạnh thực mau điều chỉnh lại đây, dọn quyển sách, ở Văn Kiều chỉ huy hạ, hỗ trợ dọn tới rồi năm ban cửa. Năm trong ban sớm có người nghe tin lập tức hành động, chạy ra xem Văn Kiều. Hứa Mạnh đem quyển sách buông, nhẹ nhàng thở ra. Chân âm nhìn chung quanh, không biết nên tại ai. Vào đi thôi, bên ngoài quà phơi, túi trảo. Văn tiểu nhưng thật ra thực quyết đoán lập tức đem Trần Âm nói toàn đổ trở về. Trần Âm gật gật đầu, nói thanh cảm ơn, sau đó mới vào phòng học. Trần Âm ở lớp học cũng tương đối được hoan nền, bởi vì nàng là 5 ban thành tích tốt nhất, hơn nữa nhân văn tĩnh, An mặc cũng thắng qua đại bộ phận nữ sinh, nhấp môi thời điểm còn có má lún đồng tiền đâu. Chỉ là hôm nay nàng trở nên phá lệ mà được hoan nền. Không đợi nàng phát quyển sách, liền có người chủ động đi lên cầm, một bên lấy còn một bên hỏi nàng, Trần Âm ngươi cùng giáo hoa nhận thức ca. Nàng cùng ngươi có phải hay không bạn tốt ta? Nàng như thế nào đưa ngươi hồi năm bàn A? Trần âm vội giải thích chính mình cùng văn kiểu quan hệ, lại nói văn kiểu vì cái gì sẽ đưa chính mình lại đây. Những người khác nghe xong lại càng kinh ngạc. Nghe nhất ban người ta nói, thật nhiều cùng văn kiểu kỳ hảo người, nàng đều không phản ứng. Còn dùng nhất ban người ta nói sao? Chu sa hảo không phải truy nàng sao? Đều không mang theo con mắt xem. Trần âm ngươi thật sự rất lợi hại, ngươi hẳn là thực hợp giáo hoa mắt duyên đi. Trần Âm có điểm mờ mịt, a, a phải không? Trần Âm cũng không có đem những lời này để ở trong lòng, bởi vì nàng là cái thật một lòng học tập đệ tử tốt. Nàng không thuộc về thiên phú hình tuyển thủ, mà là yêu cầu khắc khổ nỗ lực học tập mới có thể đổi đến hiện tại thành tích. Cho nên nàng một khắc cũng không thể thả lỏng, cơ hồ sở hữu lực chú ý đều đặt ở này mặt trên. Nhưng chờ tan học thời điểm, Trần Âm liền lại gặp được đại gia trong miệng giáo hoa. Ngoài cổng trường bài bố rất nhiều tiểu điểm. Cái gì tiệm trà sữa? Văn phòng phẩm cửa hàng, tiệm bánh bao, quán mì. Liên ở khoảng cách cổng trường có một khoảng cách tiệm trà sữa cửa, mấy cái cả trai lẫn gái tụ ở một hối, đang ở lớn tiếng ồn ào. Văn Kiều liền đứng ở trung gian, trong tay xách theo hai ly thiêu tiên thảo, bị chặn đường đi. Một cái thân hình cao lớn nam sinh, trên người còn ăn mặc thể dục giờ dạy học không thay thế cầu phục, lớn tiếng kêu, "Văn Kiều, ta đặc biệt thích ngươi, làm lão bà của ta." Không một lát sau, tới tới lui lui thật nhiều người đều đang xem náo nhiệt. Trần âm cũng làm người cấp chen vào trong vòng đi, liền thuận tiện nhìn hạ náo nhiệt. Văn Kiều, Nga, ta đã biết. Ngươi liền không điểm khác muốn nói sao. Nam sinh hỏi. Văn Kiều buộc miệng tốt ra, hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, đừng làm yêu sớm, hạnh phúc cả đời. Nam sinh. Vậy xem đám người, ha, ha ha ha ha ha ha ha Liền biết là kết quả này ha ha ha. Thừa dịp Nam sinh ngốc lăng thời điểm, Văn Kiều nhẹ nhàng lướt qua hắn, sau đó xuyên qua đám người đi tới Trần Âm trước mặt, đem trong đó một ly thiêu tiên thảo phân cho nàng, không cẩn thận mua nhiều, thỉnh ngươi uống đi. Trần Âm, a, cảm ơn. Nàng tiếp nhận thiêu tiên thảo, trong lúc nhất thời không biết nên đi nơi nào phóng. Ngươi ăn cơm chiều sao? Văn Kiều hỏi. Trần Âm lắc đầu, đang chuẩn bị đi, nhưng là kia hiện tại cùng đi đi, ngươi có phải hay không người địa phương a? Ta đối bên này không hiểu biết, phụ cận có cái gì ăn ngon sao? Ta là người địa phương, ngươi. Ăn mì sao? Ăn, đi thôi. Văn Kiều chủ động tư thái bài thật sự đủ, Trần Âm cơ hồ không chút sức lực chống cự, chỉ có thể đi theo nàng bước đi đi. Chờ phản ứng lại đây thời điểm, các nàng đã ngồi ở quán mì. Quán mì đều là trường học học sinh, bọn họ đều ở lặng lẽ đánh giá đàm phán hòa bình luận Văn Kiều. Trần Âm có điểm không được tự nhiên, nhưng nàng ngẩng đầu xem đối diện nữ hài nhi, nhân ra lại tự tại bình tĩnh thật sự. Uống hết, Văn Kiều hỏi. Trần Âm một cú đầu Mới phát hiện chính mình trong tay Thiêu Tiên Thảo Đã bị hút đến liền dư lại phối liệu Văn tiểu từ nàng trong tay lấy quá Thiêu Tiên Thảo Ly Sau đó gỡ xuống mặt trên rán tiểu hoa phiến Bay nhanh mà cắt mở phong khẩu tầng Lại đem trong túi trường ngũ thả đi vào Một lần nữa đẩy đến Trần Âm trong tầm tay An đi Trần Âm còn chưa từng hưởng thụ quá loại này đã ngộ Nhất thời trên mặt có điểm phát sốt Không biết nên ăn vẫn là không nên ăn Thức mau, trên mặt tới bốc lên nhiệt khí nhưng thật ra giảm bớt xấu hổ Văn tiểu một bên quấy trong tầm tay mặt, một bên ra tiếng nói, ta trước kia là hành thị, đến nơi đây không có gì bằng hữu, ngươi nguyện ý làm ta cái thứ nhất bằng hữu sao? A! Trần âm ngây người hạ. Vào cao trung, mọi người đều là như vậy giao bằng hữu sao? Giáo hoa chủ động ước nàng làm bằng hữu. Nguyện ý sao? Văn tiểu lại truy vấn một câu. Đương nhiên, nguyện ý. Trần âm nói, kia về sau đều cùng nhau ăn cơm đi, ta mỗi ngày đều chờ ngươi cùng nhau. Trần Âm kỳ thật cũng có chút cô đơn, bởi vì nàng quá mức trầm mê học tập, cho nên giao cho bằng hữu tốc độ đều rất chậm. Nàng tuy rằng là người địa phương, nhưng ra khoảng cách trường học có một khoảng cách, nàng nếu là ở trường học ăn cơm nói, một người hình như là có điểm thảm. Nghĩ nghĩ, nàng gật đầu. Chờ ăn xong mặt, Văn Thiểu nói muốn ở phụ cận đi một chút, làm quen một chút hoàn cảnh, Trần Âm do dự một chút cũng đồng ý. Ngày đầu tiên giao bằng hữu, vẫn là tận lực thỏa mãn đối phương yêu cầu đi buổi tối trở về dùng nhiều nửa giờ chuẩn bị bài tân sách giáo khoa hảo. Văn Tiểu hai người ở trên phố này vừa chuyển, cũng liền 20 phút không đến thời gian, Văn Tiểu liền thu hoạch đầy tay tấm cạn. Có hỏi nàng cố ý hướng làm kiêm chức sao, còn có kỳ quái phụ khoa bệnh viện phát, còn có tự xưng là tinh thăm muốn khai của nàng. Tóm lại là thu một đông lớn. Cái này làm cho Trần Âm đối với tân giáo hoa mị lực, lại có một cái cảng sâu nhận chi. Hồi trường học thời điểm, Văn Tiểu đem trong tay tấm ném. Sau đó thuận tay từ cửa cửa hàng tiện lợi mua bình thủy, đưa cho Trần Âm. Ngươi mặt có phải hay không có điểm hàm? Ngươi giống như vẫn luôn thực khác. Trần Âm cũng là thật sự khác, nàng tiếp nhận đi một hơi uống lên nửa bình, sau đó mới có điểm thẹn thùng mà đỏ hạ mặt. Vào đi thôi. Văn tiểu đi ở phía trước. Trần Âm bắt lấy nước khoáng theo sau. Này dọc theo đường đi, lại hấp dẫn không ít đánh giá ánh mắt. Này đó ánh mắt, một là xem Văn tiểu nhị là tò mò Văn Kiều bên người đi tới cái nữ hải nhi là bằng hữu sao? Buổi tối là tự học khóa. Trần Âm liền nghe lớp học đồng học, như cũ vẫn duy trì mới vừa vào học hưng phấn, nhiệt tình mà nghị luận văn tiểu. Bất luận nam nữ, nam sinh liền Liêu Nhân ra lớn lên đẹp, thành tích lại hảo, đặc biệt giống cái loại này điện ảnh minh tinh. Nữ sinh liền Liêu Văn Kiều tóc đẹp, quần áo đẹp, dáng người hảo, tóm lại cái gì cũng tốt. Trần Âm lại đau đầu vô cùng, bởi vì nàng phát hiện từ sơ trung tiến vào cao trung, Trước kia sở học tri thức đều có vẻ là như vậy nông cạn cơ sở, cao trung trình độ đường danh giới, giống như đem nàng ngăn cản. Nàng chuẩn bị bài lên có điểm khó khăn, so sánh với dưới, nhất ban học tập không khí liền rất nồng hậu, hứa mạnh lặng lẽ liếc liếc bên cạnh văn tiểu, nhà hắn điều kiện không tồi, rất sớm liền bắt đầu thượng tiếng Anh lớp học bổ túc. Đại bộ phận người sơ trung tiếng Anh đều học được thực cơ sở, nhưng hắn đã sớm bắt đầu tiếp xúc cao trung tiếng Anh, văn tiểu thành tích hảo, hắn khoe ra khác vô dụng nhưng có thể triển lộ một chút chính mình tiếng Anh trình độ. Hứa Mạnh nghĩ, liền cố ý đem tiếng Anh sách giáo khoa hướng Văn Kiều Phương hướng đẩy đẩy. Hôm nay mọi người đều nói này mấy cái từ đơn rất khó nhớ hắn mở miệng, sau đó liền đột nhiên dừng lại. Bởi vì hắn để sát vào sau phát hiện, tự học khóa thượng, Văn Kiều chính phủ một quyển ngoại quốc danh tác nguyên văn thư lật xem. Hứa Mạnh nắm chặt tân sách giáo khoa bên cạnh, lại yên lặng mà rụt trở về. Chương 34 xấu nữ hải nhi, 6. Nhiệt tình mà yêu tú người luôn là làm người khó có thể ngăn cản. Trần Âm liền như vậy cùng Văn Kiều thành bằng hữu. Cao vừa lên học kỳ thực mau tới gần cuối kỳ, Văn Kiều càng ngày càng được hoan nên, cái kia đã từng ở tiệm trà sữa cửa thông báo Chu Sa hào, như cũng đi theo Văn Kiều phía sau, theo đuổi không bỏ. Nhưng Trần Âm lại ở chương trình học nhanh chóng đẩy mạnh trong quá trình, đối vật lý, hóa học cảm giác được cố hết sức. Trần Âm không thể không hoa càng nhiều thời giờ học tập, cũng liền tự nhiên cự tuyệt Văn Kiều ước cơm ước thượng vé nút cờ từ từ hoạt động. Phần 42. Văn Tiểu lần đầu xin giúp đỡ hệ thống, tuổi này nữ hài nhi, đều suy nghĩ cái gì? Hệ thống. Ta cũng không biết, bất quá. Bất quá ta có thể cung cấp nàng tin tức tư liệu cho người. Văn Tiểu nhắm mắt lại, thực mau tiếp thu cũng tiêu hóa hệ thống cung cấp tư liệu. Hứa mạnh từ bên cạnh đẩy đẩy nàng, đừng ngủ gà ngủ gật, lao sư xem ngươi. Văn Tiểu né tránh hắn tay, mở mắt ra, ơn. Khó trách. Khó trách ở nguyên thân nhìn không thấy địa phương. Đời trước nhìn như ưu tú Trần Âm, rơi vào như vậy hoàn cảnh. Trần Âm cha mẹ giống như lại là một đôi truyền thống hình cha mẹ ảnh thu nhỏ. Bọn họ phá lệ để ý một người giá trị cao thấp, vẫn luôn giáo dục Trần Âm, sau khi lớn lên là nguyện ý đương thể diện người, vẫn là đi dọn gạch rửa chén làm siêu thị thu bạc. Phải làm người trước, nhất định phải phải học tập hảo. Học tập có thể dùng để bình phán hết thảy. Bọn họ hàng năm tích cực mà cùng người khác tiến hành đua đòi, liền đua đòi nhà Ai Hải tử thành tích hảo. Cho nên Trần Âm gần nhất học tập thượng xảy ra vấn đề. Văn Kiều được đến phòng đoán kết quả, chờ đến buổi chiều một tan học, nàng liền lập tức chờ ở năm ban cửa. Có người cao giọng kêu, "Trần Âm, ngươi bằng hữu tới rồi." Bọn họ cơ hồ đều đã nhận định, Văn Kiều cùng Trần Âm khẳng định đã nhận thức thật lâu. Trên thực tế, cũng đích xác nhận thức thật lâu. Văn Kiều nghĩ thầm, nguyên thân chính là từ đời trước liền bắt đầu nhận thức a. Thực xin lỗi a, hôm nay cơm chiều cũng không thể cùng nhau ăn, Trần Âm lộ ra xin lỗi cười. Người tác nghiệp không có làm xong. Cũng không phải, chính là hôm nay khóa thượng có điểm đồ vật không lộng minh bạch, đến lại dùng nhiều điểm công phu. Bằng không đi xuống đôi, một ngày tiếp một ngày, liền càng ngày càng không hiểu. Có thể hỏi lão sư a. Chân âm mí môi, hiển nhiên không quá dám đi hỏi lão sư. Bọn họ tuổi này học sinh, trừ bỏ thiếu bộ phận học bá, dư lại đa số đều không muốn cùng lão sư giao tiếp. Đối mặt người trưởng thành thời điểm, bọn họ sẽ có loại thiên nhiên sợ hãi cảm. Văn Kiều cũng liền thuận lý thành chương mà nói, đến Nhất Ban ngồi đi, chỗ nào không hiểu, ta cho ngươi giảng. Trần Âm ngẩng đầu, kinh ngạc mà nhìn nàng. Kỳ Trung Khảo ta còn là tuổi đệ nhất đâu, nhất định có thể cho ngươi giảng minh bạch. Có thể hay không chậm trễ ngươi? Sẽ không. Trần Âm lấy lòng vẫn là đối thành tích lo lắng chiếm thượng phong. Nàng đi theo Văn Kiều tới rồi Nhất Ban, đỉnh những người khác đánh giá ánh mắt, ngồi xuống nghe nói Kiều cho nàng giảng bài. Văn Kiều có thể rõ ràng mà nói, cái này trong trường học. Không ai đầu óc so nàng càng linh hoạt thông minh, dung hạ tri thức lượng so nàng càng rộng lớn. Văn Kiều liền cứ như vậy phụ đạo Trần Âm nửa tháng, thực mau thấy hiệu quả. Trần Âm ở Tân một vòng nguyệt thi đấu, siêu việt 4 ban đệ nhất danh. Văn Kiều giỏi về tổng kết kỹ xảo, nàng đương nhiên là không chút nào bổn xỉn mà toàn bộ truyền cho Trần Âm, Trần Âm một chút hiểu rõ qua đi, học tập lên cũng không qua đi như vậy cố hết sức. Hai người hữu nghị ở học tập giao lưu tiến bộ chung, được đến tiến bộ vượt bậc. Liền có người thấy thế, Nói dân nói, cầm thông báo tin đi tiếp cận Văn Kiều, không bằng lấy một quyển bài tập sách đi thỉnh giáo. Lúc sau thật là có người như vậy nếm thử. Đầu tiên là Văn Kiều lớp học học tập ủy viên, nàng cùng Trần Âm là cùng loại học sinh, chăm chỉ khổ đọc hình. Chẳng qua nàng càng chăm chỉ điểm, cho nên thành tích luôn luôn không tồi. Cái này nữ hài nhi mang dạy nặng pha lê thấu kính, trên đầu mang theo điểm thiếu niên bạch, trước mắt có đại đại mắt túi Nàng ở trong ban đại bộ phận thời gian, đều là túi đầu làm bài, đọc sách bối từ đơn rất ít cùng mặt khác đồng học có điều giao lưu 13. trung học sinh dù sao cũng là đi vào cao trung so trước kia muốn càng minh lý lẽ hơn nữa phần lớn phổ biến tố chất muốn cao một ít đại gia tuy rằng ngầm nghị luận nàng hai câu quá mức vất vả vất vả đến có điểm đốc, đảo cũng sẽ không nói khác cái gì nữ hải nhi lấy hết can đảm hướng văn tiểu hỏi chuyện làm tốt tùy thời bị cự tuyệt xoay người trở về chuẩn bị văn tiểu vươn mảnh dài ngón tay rút ra nàng trong tay bút ân nơi nào vấn đề Nữ hài nhi ngây người hạ, sau đó mới chạy nhanh đem trong tay luyện tập sách bông, chỉ vào mặt trên đề, bắt đầu cẩn thận dò hỏi. Có nàng mở ra cái này chỗ hổng, những người khác nhiều ít cũng đều có điều ý động. Tuy rằng đọc sách vất vả, luôn có như vậy mấy cái tưởng người biếng, nhưng đại bộ phận nhân tâm đều vẫn là ôm khảo ra hảo thành tích tốt đẹp nguyện vọng. Nếu có thể ở cùng giáo hoa đáp lời đồng thời, thuận tiện tăng lên một chút học tập. Kia không phải khá tốt sao? Đầu tiên là cao nhất nhất ban liền như vậy nhấc lên học tập chiều d Nhưng nhất ban bản thân chính là tinh anh ban, khắc khổ học tập không có gì không đúng. Nhưng theo sát mặt khắc ban cũng bắt đầu nóng lòng muốn thử. Ngay từ đầu bọn họ còn lo lắng, văn tiểu duy trì quá khứ cao lánh, lời nói dịu dàng tương cự. Nhưng kế tiếp, bọn họ liền phát hiện, chỉ cần là cùng học tập tương quan, văn tiểu liền nhất định sẽ trả lời ngươi. Nhất định sẽ. Vì thế cao toàn bộ niên cấp đều nhắc lên học tập chiều dân, làm cho các ban lão sư đều hết sức một bước. Mà vì không cho chính mình hỏi vấn đề có vẻ cực kỳ nhược trí, bọn họ bắt đầu xin giúp đỡ lao sư. Giải quyết rất đơn giản vấn đề, có nhất định cơ sở dưới tình huống, bọn họ bắt đầu phá được càng khó vấn đề, một khi phá được không được, liền có sung túc lý do đi tìm văn tiểu. Văn tiểu cũng không chút nào đủ xỉn chia sẻ chính mình học tập kỹ xảo. Rốt cuộc liền tính đại gia lại học được nàng kỹ xảo, cũng không có biện pháp có được yêu tinh trời sinh ưu việt thể chất ta. nay thật là trời sinh, nỗ lực không tới. 13 Trung nhạc học rồi. Bọn họ thấy nhiều vì cái gì giáo hoa giáo thảo, mà vô tâm học tập, còn tuổi nhỏ liền bắt đầu yêu đương, tranh giành tình cảm. Nhưng chưa thấy qua bởi vì giáo hoa mị lực, mà lâm vào học tập biển rộng. Nếu giáo hoa giáo thảo đều giống Văn Kiều nói như vậy, bọn họ thật hận không thể nhiều tới mấy cái. Tới rồi cao một phân ban thời điểm, cả năm cấp trình độ, đều được đến một cái ổn định tăng lên. Mà chân âm, cũng rốt cuộc cùng Văn Kiều phân vào nhất ban. Đến nôi cái kia hứa mạnh, tắc vô duyên lại cùng Văn Kiều làm ngồi cùng bàn càng gần khoảng cách, càng phương tiện văn kiểu chiếu cố chân âm. Hiện tại đây loại tốt đẹp hỗ trợ lẫn nhau bầu không khí dưới, đại gia vui sướng mà vượt qua cao trung sinh ai. Văn tiểu sớm đã là 13 trung chưa bài. Thi đại học sau khi kết thúc, lão sư tự mình gọi điện thoại nói cho nàng thành tích. Theo sát tới chính là các loại tiền thưởng, phỏng vấn. Bởi vì nàng thành này một năm giang tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên. Nay vẫn là nàng riêng không chế hạ kết quả, nói cách khác, làm nàng khảo cái cả nước đệ nhất cũng không phải không được. Nhưng như vậy liền có vẻ quá mức người tiên. Hơn nữa ỷ vào trời sinh ưu thế giống như cũng không có gì nhưng cao hứng. Triệu Kim Mai Phu thê nhạc điên rồi, bọn họ ở trong phòng khách, nhéo thật dày tiền thưởng bao lì xì, như là hai chỉ hamster xoay quanh. Đến cảm tạ bác sĩ lâm. Bọn họ kích động mà đê Mua rượu. Mua thịt. Đi. Mà này đầu Văn Kiều, thi tại cùng Trần Âm thông điện thoại. Cao Trung 3 năm ở chung, Trần Âm đã đối Văn Kiều không có gì giấu nhau. Văn Kiều trở thành nàng tín nhiệm nhất người. Các nàng đã báo hảo trường học, ở cùng tòa thành thị, kinh thị. Nhưng Trần Âm lại có chút nôn nóng, nàng lo lắng cho mình điểm không đủ trình độ tuyến, nàng so Văn Kiều thiếu gần 100 phân. Văn Kiều thực nhẹ nhàng mà liền trấn an nàng cảm xúc, người yên tâm, chúng ta nhất định có thể ở cùng cái thành thị. Nay cùng đời trước không giống nhau. Đời trước Trần Âm thành tích trung thượng, nhưng theo chương trình học càng ngày càng cố hết sức, nàng thành tích dần dần hoạt đến trung đẳng. Mà này đã là nàng nỗ lực duy trì kết quả. Ở nguyên thân nhìn không thấy địa phương, Trần Âm luôn nóng lại hợp hực. Mà cha mẹ nàng đối nàng câu đoán hận càng ngày càng nhiều, lúc sau theo Nhị Thai mở ra, cha mẹ nhanh chóng hoài Nhị Thai. Đương nàng thi đại học sau khi kết thúc, cha mẹ trực tiếp yêu cầu nàng lưu tại địa phương vào đại học. Trần Âm thành tích vốn dĩ cũng không có gì nhưng chờ mong, cùng với đi nơi khác đọc đại học hạng ba, không bằng lưu tại địa phương hưởng thụ bản địa ưu đãi chính sách, tiến vào bản địa không đại học liền đọc Rất nhiều người ở khi còn nhỏ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ biểu hiện ra một ít ưu tú địa phương. Có người am hiểu số học, có người am hiểu viết làm văn, có người thực sẽ ca hát, có người thích hợp học vũ đạo. Nhưng theo thời gian chuyển rời, bọn họ trên người ưu điểm sẽ bởi vì không được đương giáo dục, chậm rãi bị hủy diệt, cuối cùng mở nhạt trong biển người rồi. Chân âm chính là như vậy, đương nàng lưu tại địa phương, nghe theo cha mẹ nói, tuyển kia sở đại học sau, nàng liền chính thức mại hướng mở nhạt trong biển người rồi lộ. Muốn thoát khỏi gia đình hoàn cảnh mang đến ảnh hưởng, có được càng tốt đẹp tương lai, đi khác thành thị là lựa chọn tốt nhất. Rốt cuộc, các đại cao giáo phân số số dưới. Văn Kiều cùng Trần Âm đều bị kê khai trường học thuận lợi trúng tuyển, Trần Âm ở trong điện thoại nói cho Văn Kiều, nhà ta người thật cao hứng. Ta còn phải thật nhiều bao lì xì. Tiểu kiều, kiều, thật sự cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ. Văn Kiều cắt đứt điện thoại sau, liền cùng Triệu Kim Mai phu thêm một khối đi bái phòng bác sĩ Lâm. Cứ việc đã tiến vào nghỉ hè nhưng tâm lý phòng khám như cũ ở buôn bán. Chẳng qua bọn họ hôm nay đi thời điểm, không quá vừa khéo, vừa lúc gặp phải có người đánh tạp phòng khám, tuổi trẻ tiểu hộ sĩ cùng trước đài cô nương, che chở bác sĩ lâm liên tục lui về phía sau. Đánh tạp chính là mấy cái trung niên nam nữ, trong đó còn lăn lộn một cái lao thái thái. Bọn họ khóc kêu một bên tạm, một bên kêu, kẻ lừa đảo. Đều mẹ nó là kẻ lừa đảo. cho má bác sĩ tâm lý. Cái gì tâm lý bệnh tật, đều mẹ nó là người. Nữ nhi của ta vốn dĩ hảo hảo một người, chính là tin vào các ngươi thí lời nói, mang lại đây làm cái gì tâm lý cố vấn? Phi. Lúc này mới mấy ngày công phu, a, nữ nhi của ta liền đã chết. Chính là các ngươi làm hại, chính là các ngươi làm hại. Lão thái thái cũng đi theo ngồi dưới đất chụp chân tiêu diên, ta cháu gái nhi a. Đều là các ngươi này không lương tâm làm hại. Triệu Kim Mai sợ hãi, chạy nhanh báo cảnh. Chờ cảnh sát tới, này nhóm người mới bị mang đi. Mà bác sĩ Lâm sắc mặt xanh mét. Nàng ruôi tay run rẩy mà gỡ xuống mắt kính, chậm gì gì mà xoa xoa thấu kính, lạnh giọng nói, gia nhân này, đem nữ nhi đưa lại đây hỏi khám thời điểm, cũng đã là trọng độ bệnh trầm cảm. Chúng ta cùng bọn họ nói được rất rõ ràng, loại tình huống này, không chỉ có phải tiến hành tâm lý khai thông, còn muốn phối hợp uống thuốc trị liệu. Bọn họ tin tưởng vững chắc nữ nhi không có những bệnh, bắt đầu mua dược trở về, sau lại rứt khoát không tới, dược cũng ném. Nếu không phải bọn họ mặc kệ, coi thường, lại làm ra cự tuyệt uống thuốc ngu xuẩn hành động. Nữ hải nhi kêu lại như thế nào sẽ chết. Triệu Kim Mai nghe được Jun lập cập. Nàng cùng Văn Thành đúng hạn tới bác sĩ lâm nơi này, đã kiên trì thật lâu. Chẳng sợ Văn Kiều đi nơi khác thượng cao trung, bọn họ nghị nghị cũng vẫn là sẽ định kỳ tới một chuyến, nghe kiến nghị. Trong rãi, bọn họ tư tưởng có rất lớn chuyển biến. Hôm nay gia nhân này phản ứng, thật sự rất giống sớm nhất nàng. Nhưng may mắn chính là, lúc ấy nàng nghe xong cái kia tần bác sĩ kiến nghị. Mà gia nhân này bất hạnh chính là, bọn họ mất một cái mạng. Triệu Kim Mai quả thực không dám tưởng tượng, nếu lúc trước nàng như cũ quyết giữ ý mình, liền nếm thử cũng không chịu nếm thử một chút nói. Kia sẽ là cái gì hậu quả? Quá không lâu, cảnh sát đem nháo sự người đều trước mang đi. Phần 43 Sau đó bọn họ tới thỉnh bác sĩ Lâm cùng nhau đến cục cảnh sát đi làm ghi chép. Cảnh sát đẩy cửa tiến vào, theo sát tiến vào còn có người, nhìn qua xa lạ, nhưng còn có điểm quen thuộc. Người tới ăn mặc sơ mi trắng, cho mày, thần sắc vội vàng. Hắn lập tức đi tới bác sĩ Lâm bên người, hỏi, mẹ, ngươi không sao chứ? Triệu Kim Mai nhưng thật ra kinh ngạc một chút, ai? Tần, tần bác sĩ. Tần bác sĩ cùng bác sĩ Lâm là mẫu tử A. Văn tiểu đảo không chú ý tới này vừa ra. Nàng suy nghĩ, thế nào mới có thể có phóng xạ đến lớn hơn nữa phạm vi lực ảnh hưởng đâu? Nàng thay đổi hạnh thị sơ chung kia một lần học sinh, lại thay đổi 13 chung lần này học sinh. Nàng thay đổi nguyên thân cha mẹ, dần dần thay đổi chân âm. Nhưng này còn chưa đủ a Nguyên thân hy vọng chính là, càng ngày càng nhiều người có thể bị thế giới này ôn nhu đối đãi đi. chương 35 xấu Nữ Hải Nhi, 7 Cao giáo thông chi thư bay vào đại gia trong tay, Văn Tiểu thu thập hành lý, ở triệu kim mai phu thê làm bạn hạ, chạy tới kinh thị. Đối với đôi vợ chồng này tôi nói, đây là bọn họ đầu một hồi đi vào thủ đô, đều không khỏi có chút chân tay co cóng. Mà Văn Tiểu, thả bất luận nàng từ trước làm yêu tinh thời điểm, chỉ nói nàng trải qua kia hai cái thế giới cũng không biết gặp qua nhiều ít việc đời, nơi nào là người thường có thể so sánh. Vì thế lập tức liền thành Văn Kiều sân nhà, bắt đầu từ nàng tới định khách sạn, định chế lộ tuyến, làm tốt hành trình, kế hoạch biểu. Vừa mới bắt đầu, Văn Thành cảm giác được mãnh liệt không thể đứng, hắn không tin Văn Kiều có thể phụ trách này hết thảy. Hắn cũng không quá muốn đi đối mặt, làm phụ thân đột nhiên một ngày kia phát hiện chính mình thế nhưng không được việc. Bất quá Văn Thành lại biến yếu, rốt cuộc còn nhớ bác sĩ Lâm mấy năm nay dốc lòng dạy dỗ Không có ra tiếng ngăn trở văn tiểu, mà là buồn không ra tiếng, liền nghe nói tiểu an bài. Tới rồi thủ đô, thiên an môn, trường thành là khẳng định muốn đi, vịt nướng là nhất định phải nếm, tương vừng cũng là muốn phẩm nhất phẩm. Liền cứ như vậy mấy ngày chơi xuống dưới, triệu kim mai phu thê cuối cùng dứt bỏ rồi đấy lòng biến yếu, tiếp nhận rồi nữ nhi đã lớn lên, trở nên càng ngày càng ưu tú sự thật. Dân dân mà, đảo còn nhiều vài phần tự hào. Rốt cuộc đang lúc khai giảng quý, rất nhiều tới thủ đô đi học cùng người nhà cùng nhau bồi ở thủ đô khắp nơi du ngoạn nhưng đều không có bọn họ nữ nhi hảo không có bọn họ nữ nhi lợi hại chờ đến sắp rời đi kinh thị thời điểm triệu kim mai phu thê đánh mấy cái điện thoại đầu tiên là cùng thân thích các bằng hữu khoe ra lại là do hỏi bác sĩ lâm sự được đến giải quyết sao rốt cuộc mấy năm xuống dưới cũng vẫn là có điểm tình nghĩa ở cắt đứt điện thoại sau triệu kim mai quay đầu tới cao hứng mà đối với văn Kiều nói bác sĩ lâm muốn tới kinh thị văn tiểu kinh ngạc một cái chớp mắt Như thế nào đột nhiên muốn tới kinh thị? Kêu người nhà đến phòng khám đi nháo, tuy rằng là giải quyết, nhưng bác sĩ Lâm cũng cảm thấy khổ sở, liền tưởng đổi cái địa phương lại khai phòng khám. Kinh thị người đối tâm lý bệnh tật tiếp thu trình độ càng cao, cũng không đem xem bác sĩ cho rằng là hồng thủy manh thú. Cho nên bác sĩ Lâm tính toán lại đây. Triệu Kim Mai nói, Văn Kiều gật đầu. Nàng cũng hy vọng bác sĩ Lâm có thể tới kinh thị tới. Căn cứ nguyên thân ký ức, quốc nội đã khuya mới chú ý tới tâm lý cố vấn này một khối thị trường Rất nhiều bác sĩ tâm lý trình độ đều so thấp. Giống bác sĩ Lâm như vậy lợi hại, lưu tại kinh thị càng có thể phát huy tác dụng. Nói không chừng, nàng còn có thể đủ dẫn dắt quốc nội này một khối thị trường đâu. Triệu Kim Mai Phu Thê cũng thật cao hứng. Ở bọn họ xem ra, chỉ cần bác sĩ Lâm ở địa phương, nữ nhi tâm lý liền nhất định có thể ở vào khỏe mạnh trạng thái, nàng sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Vì thế đôi vợ chồng này thực yên tâm mà rời đi kinh thị. Bọn họ rời khỏi sau, văn Tiểu mới đi tiếp âm. Nàng cũng rốt cuộc nhìn thấy Trần Âm phụ thân, đến nỗi Trần Âm mẫu thân. Nàng ngụ mụ, mụ thân thể không tốt, ở nhà nghỉ ngơi. Trần Phụ nói. Văn điều gật đầu, nhìn về phía Trần Âm, lại phát hiện Trần Âm thần sắc phức tạp vi diệu. Nga, xem ra hẳn là dựa theo vốn có quý đạo, hoài thượng nhị thai. Trần Âm rốt cuộc không phải nàng, cứ việc có không nhỏ biến hóa, nhưng cũng làm không được hoàn toàn thay đổi. Trần Phụ chỉ ở kinh thị dừng lại một ngày, liền bởi vì nhớ mong mang thai thế tử, vội vàng đi trở về Văn Kiều mang theo Trần Âm đi ăn vịt nướng, ngồi trên bàn, trên mặt nàng đều khó nén mất mát. May mắn cao chung 3 năm, cũng không phải bạch cùng Văn Kiều ở chung, bất chi bất giấc chung, Trần Âm quan niệm đã có không nhỏ chuyển biến. Trước kia Trần Âm có chưa nhất định lấy lòng hình nhân cách. Nói cách khác, nàng vì được đến cha mẹ quan tâm cùng táng dương, sẽ nỗ lực dựa theo cha mẹ nói đi làm, liền vì đổi đến thân tình, từ giữa hấp thu thỏa mãn cảm. Chẳng sợ cha mẹ đưa ra yêu cầu lại quá mức. Chẳng sợ đương nàng làm không được thời điểm. Cha mẹ mắng chửi đến lại lợi hại, nàng cũng sẽ lặp lại đi thỏa mãn cha mẹ yêu cầu. Nhưng hiện tại, trên người nàng loại này tính chất đặc biệt đã giảm bất đến gần như với vô. Nàng cắn cắn môi nói, nếu về sau ba mẹ càng thích cái thứ hai hài tử, ta đây cũng chỉ quản hiếu thuận hảo, cái khác liền mặc kệ, cũng không hy vọng xa vời từ bọn họ trên người đạt được cảm tình. Văn Kiều an ủi nàng vài câu, sau đó hai người cùng nhau vui sướng mà ăn xong rồi vịn nướng, mới phân biệt đi từng người trường học đưa tin. Văn Điều đi chính là Nhất Lưu Học Phủ. Đương nàng kéo dương hành lý bước vào trường học, liền hấp dẫn không ít ánh mắt. Nhất Lưu Học Phủ học bá không ít, nhưng mỹ nhân vẫn là tương đối thiếu, huống chi là này hào khí chàng mười phần, phảng phất là từ cách vách học viện điện ảnh chạy tới xuyến bãi giống nhau. Các sư huynh sư tỷ đã ở tiếp dẫn tân sinh. Văn Tiểu liền như vậy bị tiếp dẫn đi làm tốt nhập học thủ tục, sau đó còn có hai cái sư huynh hỗ trợ sách hành lý, một cái sư tỷ một bên dẫn đường, một bên cấp giảng ký túc xá những việc cần chú ý còn có trường học nhà ăn có thể ăn đến này đó đồ ăn, mua đóng lâu là làm gì đó vân vân. Đây đủ làm Văn Kiều cảm nhận được nhân loại cao đẳng học phủ hữu hảo. Rốt cuộc, có cái sư huynh không nín được hỏi, sư muội có phải hay không phía trước giang tỉnh trạng nguyên a. Sư tỷ kinh ngạc quay đầu lại đánh giá Văn Kiều, phải không? Sư huynh lại mở miệng, phía trước thấy sư muội phỏng vấn. Sư muội rất lợi hại a. Nghe nói giang tỉnh 13 trung kia một lần, đều bị sư muội kéo đến đặc biệt tái học tập. Cả năm cấp đều đắm chìm ở ái học tập bầu không khí bên trong, lúc sau học lên suất thật đúng là tăng lên. Mỗi cái chịu phỏng vấn 13 học sinh trung học đều có khen sư mội A. Phải không? Lợi hại như vậy. Sư tỷ nghe được sửng sốt sửng suốt. Văn tiểu hào phong cười, đó là bởi vì bọn họ bản thân đều thực hảo. Thật tư bùn lầy đôi vớt một đống bùn lầy ra tới, đó là sử biện pháp gì cũng chưa dùng. Sư muội là 13 trung giáo hoa. Hình như là... Phỏng vấn mọi người đều nói sư mội là 13 trung giáo hoa, 13 trung bảo bối A. Hoa, sư mội lợi hại. Mọi người đều nhiệt tình hữu hảo mà hàn huyên một hồi, sau đó đưa Văn Kiều vào ký túc xá. Cùng ngày Văn Kiều nhập giáo ảnh trụ, đã bị người dán lên bê đại bờ bờ S. Bê đại cùng hát đại luôn luôn không đối phó, chân trước mới vừa so xong từng người thu nạp này đó tình trạng nguyên, này đó tình trạng nguyên lại từng người lợi hại ở đâu. Theo sát liền so thượng tân sinh đẹp hay không đẹp Bờ đại tân nhập học giang tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên xứng đồ xứng đồ. Hờ đại tân nhập học nam tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên xứng đồ. Người trước nữ, người sau nam. Căn bản vô pháp so sự, đại gia cũng tích cực mà biện luận một hồi. Cuối cùng kết quả biện không cãi ra tới không biết, nhưng văn kiểu thật là mới vừa vào học lại ở tân học giáo nho nhỏ ra cái nổi bật. Rốt cuộc lại là học bá, lại lớn lên đẹp, đến chỗ nào đều là sẽ được hoang nên. Chân âm ở một khác sở học giáo cũng nở rộ ra thuộc về chính mình sáng giỏi, nàng mặt nộn, lại thanh tú, một nhấp môi liền có má lúm đồng tiền. nàng nhìn qua so Văn Kiều hảo tiếp cận, thực dễ dàng Thảo học tỷ học trường thích, mới vừa vừa vào giáo, cũng liền thành chú ý độ không thấp nhân vật, bề cực kỳ nhất lưu cao đẳng học phủ, rất nhiều học bá ở tiến vào trường học này sau, đều sẽ bị chịu đả kích, bởi vì nơi này tề tụ thiên tài học thần, không ít người đều đang chờ xem Văn Kiều có thể hay không nhập giáo sau, liền trở nên mở nhạt trong biển người rồi nhưng sự thật chứng minh khảo cái giang tỉnh khoa học tự nhiên chẳng nguyên cũng không phải nàng cực hạn tiến vào bê đại sau nàng liền lập tức điều chỉnh trạng thái đuổi kịp đại gia nệ bước trở thành lão sư trong miệng ưu tú người này đối với văn kiều tới nói cũng là thực đặc biệt trải qua cùng vô số ưu tú nhân tài tụ ở bên nhau bọn họ cũng không chỉ là đơn thuần con một sách nơi này đầu đại bộ phận đều có siêu việt thường nhân tư duy cùng không giống nhau làm việc thái độ bọn họ trên người có rất nhiều đồ vật cung văn kiều đi học tập Hệ thống đều thở dài nói, đại gia còn ở lo lắng ngươi có thể hay không thích đứng không được cái này hoàn cảnh. Ở những thiên tài phụ trợ hạng, cho rằng chính mình thực bình thường, vì thế dẫn phát tâm thái sụp đổ. Kết quả ngươi đem này một trường học người, đều coi như ngươi học tập đối tượng, từ nhân ra trên người tận tình hấp thu ưu điểm cùng tri thức. Văn tiểu mỉm cười, như vậy nhiều có ý tứ nha. Hệ thống, mẹ nó biến thái. Nga không, mẹ nó đại lão. Văn tiểu học tập kiếp sống, hừng hực khí thế mà tiến hành. Trần âm có văn kiểu trước kia dạy dỗ, học tập lên cũng so trước kia làm ít công to, nàng hưởng thụ nổi lên nàng sinh viên ngay Trên đường văn kiểu còn đi bác sĩ lâm tân phòng khám bái phòng một chút. Tân phòng khám còn không có hoàn toàn trang hoàn hảo, bác sĩ lâm mang nàng đến cách vách quán cà phê, thỉnh nàng ngồi xuống, cho nàng làm cái kiểm tra đo lường. Kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy người không có tâm lý bệnh tật, thậm chí liền một chút bóng ma tâm lý đều không có. Bác sĩ lâm bất đắc dĩ mà nói, đây là ta làm lỗi sao. Văn Kiều cười đến hai mắt đều mị lên, hoàn toàn tương phản. Này Thuyết Minh ngài Trần bệnh thực chuẩn xác. Ta sơ chung thời điểm, đích xác đã từng bởi vì vườn trường ngôn ngữ khi dễ mà cảm giác được cô độc bất lực. Nhưng lúc sau ta thực mau khôi phục. Ngươi thật là cái thông minh hài tử. Bác sĩ Lâm cảm thán ra tiếng, ngươi biết chân chính mấu chốt ở cha mẹ trên người, càng cần nữa tiếp thu trị liệu chính là bọn họ. So với thay đổi toàn bộ trường học, không bằng trước thay đổi bên người thân cận nhất cha mẹ. Khi bọn hắn thái độ phát sinh biến hóa. Ngươi tương lai cũng liền sẽ không lại trải qua này đó thống khổ. Đương nhiên, trên thực tế, ngươi lợi hại hơn. Liên ngươi đồng học đều đi theo bị ngươi sở thay đổi. Văn tiểu phùng ly cà phê chỉ ngọt ngào mà cười, tháo xuống mắt kính nàng, lộ ra tròn tròn một đôi mắt, cảnh này khiến nàng nhìn qua trở nên đáng yêu, đơn thuần như là một cái ở trưởng bối trước mặt nhu manh hài tử. Bác sĩ Lâm cho nàng bát khối phương đường, cười nói, ngươi thật thích hợp tới làm bác sĩ tâm lý. Người khác đều là y giả không tự y giả. Mà ngươi có thể y thì hảo tự mình, còn có thể y thì hảo bên người người. Ngươi mới là lợi hại nhất kia một cái. Văn tiểu lắc đầu, ta không thích hợp, ngài mới thích hợp. Ta chỉ thích hợp. Đi làm bán hàng đa cấp đầu lĩnh một loại nhân vật, hoặc là vi thương đại biểu. Chỉ dựa vào ngôn ngữ đi cho nhân ra tẩy não, bắt lấy nhân ra đau điểm đi hướng dẫn là được. Nhưng làm bác sĩ tâm lý là không thể như vậy. Bác sĩ lâm nghe nàng nói như vậy, ngược lại càng cảm thấy đến cùng đứa nhỏ này là chi kỷ. Nàng cười nói, Ngươi nói đúng, bác sĩ tâm lý là không thể như vậy. Nàng thở dài, đáng tiếc a, quốc nội bác sĩ tâm lý quá ít, mà tốt liền càng thiếu. Vì cái gì đâu? Một là người trong nước không có yêu cầu bác sĩ tâm lý ý thức, nhị là này một hàng thị trường còn không có phát triển lên, không có người nguyện ý hướng trong đầu tiền. Văn tiểu nghĩ nghĩ hỏi, nếu ta nguyện ý đâu? Người chỗ nào tới tiền? Ta có thể đi kiếm. Bác sĩ lâm nghe xong chỉ là ôn nhu mà cười cười, người hảo hảo đọc sách. Về sau tự nhiên sẽ kiếm rất nhiều tiền, không cần đầu đến nơi đây tới, này một hàng cũng không kiếm tiền. Văn tiểu cũng chỉ là nhấp môi ngoan ngoãn cười. Văn tiểu rời đi thời điểm, bác sĩ lâm vội gọi lại nàng, tiểu kiều ngươi đợi chút, nữ hài tử một người trở về không có phương tiện. Ta kêu ta nhi tử đưa ngươi. Văn tiểu sửng suốt một chút, tấn bác sĩ cũng tới kinh thị sao. Bên kia đừng nói tâm lý phòng khám, mặt khác bệnh viện trình độ cũng không quá cao, hắn vốn là không yên tâm ta mới cùng quá khứ. Hiện tại về kinh thị phát triển vừa lúc, bác sĩ Lâm cười nói. Văn Kiều gật đầu, đứng ở nơi đó chờ tần bác sĩ lại đây. Kỳ thật nàng hẳn là cảm tạ người này. Phần 44. Nếu không có hắn khai một cái hào đầu, mặt sau hết thể liền sẽ không như vậy thuận lợi. Không bao lâu, Văn Kiều liền chờ tới rồi tần bác sĩ xuất hiện. Đại khái là nghe xong bác sĩ Lâm phân phó, cho nên khai một chiếc xe lại đây. Thấy Văn Kiều thời điểm, hắn còn sửng suốt một chút. Lần trước tuy rằng ở bác sĩ lâm phòng khám bị tạp thời điểm, cũng đã gặp lại. Nhưng lần đó mọi người đều quan tâm bác sĩ lâm, cũng không lo lắng đánh giá đối phương. Nay vừa thấy, tân bác sĩ mới ngẩn ngơ. Văn kiểu. Hắn không quá xác định mà hô lên tên này. Năm đó ở thang máy gặp được nàng thời điểm, nàng bộ dáng còn ký ức Vưu Tân. Nhưng giống như bất quá là chỉ trước mắt, nàng liền biến thành hiện tại bộ dáng, rất khó lại từ trên người nàng tìm được quá khứ dấu vết. Tần bác sĩ hảo. Văn kiểu cười cùng đối phương chào hỏi. Vị này tần bác sĩ nhưng thật ra không như thế nào biến. Như vậy thời tiết, hắn còn ăn mặc trường tụ áo sơ mi, trường quân tây, tóc quy củ mà sơ, ngũ quan lập thể, khuôn mặt sạch sẽ. Một chút không có hắn tuổi này bộ dáng. Đừng nói đầu trọc, dầu mỡ, bụng địa, hắn tính cách cùng tâm thái như cũ vẫn là dáng vẻ kia, trên mặt hắn bình thản chưa từng có biến quá. Văn kiểu trước kia đến ngửa đầu xem hắn, nhưng hiện tại tuy rằng cũng đến ngửa đầu, bất quá không trước kia như vậy lợi hại nàng lại trường cao, cao trung thời kỳ nàng ăn cơm dinh dưỡng cân đối lượng vận động vừa phải, hơn nữa tâm tình sung sướng, một hơi trưởng tới rồi một M78 nhưng tần bác sĩ vẫn là so nàng cao chỉ là văn kiều hơi hơi ngửa đầu xem hắn thời điểm, bởi vì cái đầu khoảng cách tới gần, giống như vừa nhấc đầu hơi thở đều ai đến gần vì thế tần bác sĩ mất tự nhiên mà lui về phía sau nửa bước giơ tay sờ sờ cái mũi, lấy nảy che giấu ngựa ngùng, lên xe ta đưa ngươi hắn kéo ra cửa xe văn kiều gật gật đầu ngồi trên ghế phụ vị trí sau đó quay đầu đối bác sĩ lâm phất phất tay bác sĩ lâm tài kiến tài kiến bác sĩ lâm đứng ở ven đường cười đến hiền hòa tần bác sĩ biết tên của ta ta còn không biết tần bác sĩ gọi là gì đâu tần bác sĩ gọi là gì lên xe văn kiều hỏi tần bác sĩ nắm tay lái tay khẩn hạ thần lang một khối ngọc thạch di tứ phải không tần bác sĩ nắm tay lái tay càng khẩn bên hai giống như cũng càng đỏ hắn nhấp môi dưới, thấp giọng nói, xem như, bất quá gia phụ đặt tên thời điểm, lấy trắng tinh ý tứ, cho nên mặc vào áo bờ lợp trắng, làm bác sĩ sao? ân, tân bác sĩ không tự giác mà khuất khuất ngón tay, vuốt ve tay lái, liền chính hắn cũng chưa chú ý tới, hắn nói, nhà ta đều là bác sĩ, thật lợi hại, văn tiểu không chút nào buồn xỉn mà khen nói, cũng, không có rất lợi hại, tân bác sĩ quá mức khiêm tốn, là, phải không? quá mức sao? Hắn giống như còn thật để ý nổi lên vấn đề này, vì thế chính thức hỏi: "Ân, tiếp thu người khác tán thưởng thời điểm, thành thật một chút tiếp thu tương đối hảo." "Nga." "Hảo." Đại khái là bởi vì thường cùng bệnh hoạn, chữa bệnh khí giới giao tiếp duyên cớ, Tân bác sĩ nói chuyện khi tư thái đều tương đối bình thản, chỉ là ngẫu nhiên như vậy chần chờ, nói lắp một chút. Đảo mắt xe ngừng ở bê đại tá ngoài cửa. Tân bác sĩ trước xuống xe, sau đó giúp đỡ Văn Kiều mở ra cửa xe. Văn Kiều đi xuống tới, Chiều cổng trường phương hướng đi rồi hai bước, sau đó quay đầu hỏi, tần bác sĩ không tiễn ta đi vào sao. Còn không đợi tần bác sĩ mở miệng. Đột nhiên có cái xuyên hát tây trang nam nhân bước nhanh đi rồi đi lên, tần bác sĩ cả người cơ bắp căng thẳng, hắn căng thẳng cánh tay, nhìn thẳng nam nhân. Mà nam nhân kia lại là từ trong lòng ngực móc ra một trương danh thiếp, đưa cho văn kiểu. Hắn lớn tiếng nói, ngươi hảo, ta là tam thanh giải trí người đại diện, ngươi. Có hứng thu làm mình tinh sao? Văn tiểu từ cao trung bắt đầu liền thu được quá không ít cùng loại danh thiếp. Bất quá lần này nàng thật đúng là tiếp nhận tới, nghiêm túc nhìn trong chốc lát. Nam nhân lại nhìn nhìn tân bác sĩ, vị này chính là. Văn tiểu há miệng thở dốc, còn chưa nói lời nói. Tân bác sĩ đã xuất phát từ nguy cơ ý thức, trước một bước mở miệng, ta là nàng ca ca. Văn tiểu tuổi con nhỏ, vạn nhất có kẻ lừa đảo đánh nàng chủ ý làm sao bây giờ. Nói chính mình là nàng ca ca, tốt xấu người khác thấy có thành niên nam tính ở dưới tình huống không dám tùy tiện làm bậy. út ngài hảo văn tiên sinh nam nhân há mùng te hiện nhiên hắn biết văn kiều tên sớm từ mặt khác con đường liền hiểu biết quá văn tiểu chúng ta đây tìm một chỗ ngồi xuống từ từ nói chuyện nói chuyện nam nhân hỏi tần bác sĩ nghe thấy văn tiên sinh ba chữ xương hô lỗ thai có điểm nóng lên tổng cảm thấy chính mình loại này hành vi không tốt lắm hắn nhìn về phía văn tiểu ngươi cảm thấy đâu văn tiểu mở miệng nói hảo a vì thế đoàn người ngồi trên tần bác sĩ xe lại thay đổi cái địa phương ngồi xuống nói chuyện với nhau. Nơi này là một nhà có thể dùng cơm quán cà phê. Tần bác sĩ trước trầm trồ khen ngợi cơm, sau đó mới ngồi ở một bên, nghe nam nhân sẽ nói chút cái gì. Nam nhân lại nhảy mà nói rất nhiều. Nói văn Kiều cứng nhắc điều kiện, thật sự rất thích hợp làm minh tinh. Hắn bất chi bất giác nói rất nhiều, nói xong lời cuối cùng phục hồi tinh thần lại, văn Kiều cùng tần bác sĩ đều đã dùng xong này bữa cơm. Văn Kiều thông thả ung dung mà xoa miệng xem hắn. Nam nhân có chút khẩn trương, hắn nuốt nuốt nước miếng, đốn rắc trong cổ họng làm được lợi hại. Rõ ràng cái này nữ hài nhi còn chỉ là cái mới vừa vào học sinh viên, nhưng vì cái gì sẽ cho hắn một loại, giống như đỏ vài thập niên ảnh hậu ảo giác. Hắn gian nan mà từ trong cổ họng bài trừ một câu, hỏi, ngươi cảm thấy, thế nào? Tân bác sĩ như mày, nói, nàng vẫn là học sinh. Nam nhân nói, học sinh cũng không quan hệ a, Sẽ không chậm trễ việc học, văn tiểu thư học tập rất lợi hại đối. Hiện tại trên mạng lưu hành cái kia xưng hô gọi là gì, Tiêu học thần. Văn tiểu thư như vậy, chính là học thần A. Sẽ không chịu ảnh hưởng. Tần bác sĩ vẫn là cao mày. Văn tiểu uống hết trong tầm tay nước trái cây, mới ra tiếng nói, hảo A, ta đáp ứng. Có trước thế giới kinh nghiệm, này đối với nàng tới nói, là rất đơn giản một sự kiện. Chẳng qua đời này, nàng không tính toán làm diễn viên, mà là tính toán làm lưu lượng minh tinh. Nam nhân thấy nàng nhả ra cao hứng cực kỳ. Thực mau cùng nàng ước định ký hợp đồng thời gian, nói là quá hai ngày mang theo hợp đồng lại đến. Nói xong, hắn này bữa cơm cũng ăn không vô, bay nhanh mà liền rời đi nơi này, chuẩn bị trở về hướng lao bản báo cáo. Chờ hắn đi rồi, tần bác sĩ mới châm trước mở miệng, ngươi thành tích thực hảo, ngươi thực ưu tú, vì cái gì không suy xét tương lai làm khác công tác đâu. Giới giải trí, không phải một cái tốt lựa chọn. Văn tiểu quay đầu nhìn hắn, tươi sáng cười, nếu ta có thể từ giữa kiếm lấy đại lượng tiền. Đầu nhập đến bác sĩ lâm tâm lý học phổ cập cùng xây dựng chung đi. Kia không phải một kiện thực tốt sự sao. Hơn nữa minh tình A, còn có rất cường đại lực ảnh hưởng. Dùng cái này thân phận đến mang động công ích, thúc đẩy công ích, làm tâm lý bệnh tật vấn đề này ở cả nước khiến cho coi trọng. Kia sẽ so mặt khác thân phận càng dễ dàng. Tân bác sĩ xứng sốt. Hắn nhớ tới nàng đã từng. Nguyên nhân chính là vì từng thâm chịu này khổ, cho nên mới hy vọng về sau không bao giờ sẽ có người đã chịu như vậy khổ sở. Tần bác sĩ mím môi, sửa miệng nói, ngươi là đúng. Văn kiểu đứng lên dối người, chúng ta trở về. Tần bác sĩ nghĩ nghĩ nói, kỳ thật. Cũng không phải nhà của chúng ta tất cả mọi người làm bác sĩ. Ta có cái đường tỷ, chính là làm này một hàng. Nàng là người đại diện, phụ trách mang minh tinh, giống như gọi là gì Tân Duyệt Vi, còn có cái gọi là gì Lâm Trạch. Văn kiểu đối thế giới này tin tức rất quen thuộc, vừa nghe thấy tên nàng liền lập tức xác nhận, tần bác sĩ cái này đường tỷ vẫn là tương đối lợi hại. Tân Duyệt Vi là thế giới này giới giải trí tiểu hoa đán, lâm Trạch là đương hồng nam tinh, cà coi song tê. Người yêu cầu nói, ta hôm nào thỉnh các ngươi một khối ăn cơm. Tần bác sĩ nói, Hảo A, cảm ơn. Văn Tiểu đương nhiên không tính toán bức bỏ việc học. Nàng vẫn là ngoan ngoãn trở lại trường học tiếp tục đi học, cũng không bởi vì nhận được một trường danh tiếp mà có điều thay đổi. Làm cường hữu lực thần tượng cọc tiêu, so hết thể đều tới hữu dụ. Hơn nữa ở nhân loại cao đẳng học phủ, học được đồ vật thật sự quá nhiều nàng đương nhiên sẽ không dễ dàng vứt bỏ cơ hội như vậy. yêu tinh cũng là nghĩ học vô chừng mực. ở tân bác sĩ dưới sự trợ giúp, văn tiểu thực mau nhận thức hắn vị kia đường tỷ, tân hiểu. tân hiểu là quốc nội sớm nhất chức nghiệp người đại diện mang ra tới đồ đệ đã có được chính mình nhân mạch tài nguyên, hơn nữa am hiểu sâu cái này vòng pháp tắc. cùng nàng giao lưu qua đi, văn tiểu mới cùng tam thanh công ty ký kết hiệp ước, sau đó lấy một thiếu nữ thần tượng tuyển tú tiết mục vì khởi điểm tham dự tiết mục này thu. Tam Thanh công ty bối cảnh không tồi, tuy rằng mấy năm nay có chút suy thoái, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Hơn nữa bọn họ sáng sớm nhìn chúng văn kiều năng lực, cùng nàng truyền kỳ thân phận. Thi đại học trạng nguyên A. B đại học tử A. Đi chỗ nào chỗ nào đều thích vạn nhân mê A. Hành tẩu mạ gì sợ A. Ở tham gia này đương tuyển tú tiết mục thời điểm, Tam Thanh liền đẩy nàng một người đi ra ngoài, cơ hồ là đem có thể nghiêng tài nguyên đều nghiêng đến nàng trên người. Vì thế ở vượt qua hai chu lúc sau. Triệu Kim Mai phu thê, trấn âm, năm đó hành thị sơ trung đồng học, còn có hậu tới 13 trung cao trung các bạn học. Cùng với bê đại hiện tại đại học các bạn học, đều ngạc nhiên phát hiện, bọn họ ở tivi trong tiết mục thấy Văn Kiều. Hoàng sợ mặt, mà Văn Kiều từ đầu chí cuối đều không có lộ quá một chút tiếng gió. trừ bỏ ngẫu nhiên thỉnh một chút giả, cái khác thời điểm nàng cứ theo lẽ thường đi học, cứ theo lẽ thường cùng giáo thụ giao lưu. Nàng như cũng là trong ban ưu tú học sinh, như cũng là bê đại tân tấn học bá giáo hoa. Ta thiên A, Văn Kiều, ngươi như thế nào làm được? Ngươi như thế nào lặng lẽ đi tham gia tổng nghệ? Ha ha ta liền nói lạc, kỳ thật Văn Kiều hẳn là đi đọc học viện điện ảnh. Đấy điều kiện thật tốt quá. Tiếc tối mừng người mới thời điểm, Văn Kiều hướng trên đài vừa đứng, liền cả dị toàn trường. Phía dưới có phải hay không sẽ trở thành siêu cấp siêu sao A? Nàng cung lớp đồng học nhịn không được hỏi. Mà ở xa xôi hành thị. Triệu Kim Mai phu thê cũng bị người bao quanh vây quanh. Kim Mai A. Người nữ nhi khó lường A. Lại là trạng nguyên, lại thượng TV A. Về sau nhà các ngươi nữ nhi có phải hay không một năm muốn kiếm thật nhiều A. Ta xem tin tức nói nhân gia mình tinh một năm kiếm 100 triệu. Mà đã từng sơ trung cao trung đồng học nhìn TV màn hình nữ hải nhi. Chúng ta chưa bao giờ từng hoài nghi nàng sẽ làm được này một bước. Nàng vốn dĩ chính là một cái ngăn không được sáng dọa người. Chúng ta giáo hoa A A A A giáo sùng A A A A. Đã từng hành thị sơ trung đồng học, nhỏ giọng nói. Ta vì đã từng thiếu chút nữa ngăn trở nàng quang huy mà có như vậy một chút cảm thấy thẹn. Bọn họ sẽ nhớ rõ nàng viết ở đồng học lục thượng câu nói kia. Hy vọng ngươi có thể vẫn luôn có được thuần khiết phẩm cách. Bọn họ cũng hy vọng nàng, có thể hoàn toàn thoát khỏi qua đi lưu lại bóng ma, trở thành càng tốt người. Chương 36 xấu nữ hài nhi, 8. Văn Tiểu dựa vào vượt qua thử thách đấy điều kiện, nhẹ nhàng vượt năm ải, chém 6 tướng, đảo mắt toàn bộ tuyển tú thi đấu cũng chỉ dư lại như vậy 22 cá nhân. Hệ thống khẩn trương hỏi, kế tiếp muốn đi vào gây cấn cạnh tranh. Này yêu cầu càng nhiều chuyên nghiệp tính đồ vật. Người làm sao bây giờ? Văn kiểu, dựa thực lực A. Nhân ra đều là nước ngoài tiến tu quá, sướng nhảy đều dai. Thực lực của ngươi, là đua ai khảo phân cao sao? Văn kiểu lắc đầu, ta có một thứ, là các nàng ít nhất ở 10 năm nội đều không thể có được. Cái gì? Lệnh người ham sâu trong đó, người lạc vào trong cảnh, không thể tự kềm chế mị lực. Hệ thống cảm thấy Văn Kiều ở khoan lác. Bất quá trên thực tế, Tiết Mục tổ sớm đã điều động nội bộ Văn Kiều đạt được đệ tam danh. Văn Kiều cứng nhắc điều kiện quá mức cường hãn, lại có học Bá Quang Hoàn thêm vào, sau lưng càng đứng Tam Thanh giải trí, trung gian còn có nổi danh quản lý tần hiểu xuyên tuyến Bắc Cầu, ai dám đem nàng loát đi xuống? Tiết Mục bá đến bây giờ đã là thứ chín kỳ, Văn Kiều vòng đại lượng vậy, không có biện pháp, một cái xinh đẹp cái cao khí chất hảo, từ Cao Trung đến Đại Học đều là ban sủng, lại là giáo hoa. Càng là học thần nữ hài Nhi, ai không sùng bái, ai không thích đâu. Các tiểu cô nương sớm đem nàng liệt làm số một thần tượng, mà không ít nam tính fans cũng đem nàng liệt vào tình nhân trong ngộ Văn Điều nhìn qua càng là khí chất xuất chúng, càng là không dễ dàng được đến, nam tính các fan liền càng đem nàng cho rằng trong lòng bạch nguyệt quang. Phần 45. Đảo mắt tới rồi đệ thập kỳ Tiết Mục Thu thời điểm. Tiết Mục tổ yêu cầu các tuyển thủ chế tạo nhất định đề tài độ. Tỷ như nói nguyên bản thành tích thực tốt tuyển thủ, đột nhiên tuyển ca thất bại gặp phải đào thải, mà thành tích giống nhau tuyển thủ, đột nhiên thông suốt giống nhau thăng cấp. Tiết mục tổ tuy rằng sẽ bị mang tấm màn đen, nhưng như vậy liền tự nhiên mang đến để tài độ. Thực bất hạnh, văn tiểu chính là bị lựa chọn. Hy vọng nàng có thể ở tân một kỳ biểu diễn tuyển khúc thất bại, ngoài ý muốn đào thải, như vậy hạ kỳ lại đến cái sống lại tái, nhưng xem độ liền rất cao. Tiết mục tổ thậm chí chi kỷ mà cho nàng tuyển hảo ca, một đầu tương đối khó sướng ca, phong nguyệt nguyên sướng tiếng nói hay thay đổi, phong tình vận chủng chuyên nàng ca, có đôi khi nàng bản thân đều rất ít có thể hiện trường phục chế ra phía trước kinh diễm, bởi vì thật sự quá khó sướng. phía trước văn kiều tuyển ca, nhiều là phù hợp tuổi này, sướng ngọc tưởng, sướng hữu nghị, sướng kiên cường, sướng ly biệt. nhưng này bài hát không giống nhau, muốn sướng ra phong tình, này không phù hợp văn kiều nhất quán phong cách. người đại diện cùng văn kiều thương lượng thời điểm, đều cảm thấy hơi xấu hổ. người cũng biết, hiện tại tổng nghệ đều là chơi cái này cái bản, không chơi liền xuống không nổi. Hảo a, vậy này bài hát. Văn Kiều nhẹ nhàng cười, kính gọng vàng hạ hai tròng mắt nở rộ sáng giỏi. Người đại diện không được tự nhiên mà xoay đầu, tránh đi Văn Kiều ánh mắt. Hàn Tổng cảm thấy cái này nữ hài nhi, trên người có loại kỳ lạ mị lực, hơi không chú ý liền sẽ làm người rơi vào đi, mà hôm nay, loại cảm giác này trở nên càng thêm mãnh liệt. Đào mắt tới rồi thu ngày. Văn Kiều chịu đến cái thứ hai biểu diễn. Đương nàng đứng ở trên đài kia một khắc hởi. Liền chú định hôm nay toàn bộ sân khấu đều sẽ bởi vì nàng mà điên cuồng. Văn Tiểu. Văn Tiểu a a a. Tiểu kiều, kiều tiên nữ cố lên. Đương nàng bước lên đài, dưới đài người xem đầu tiên là sửng sốt, theo sắt liền nhắc lên một cổ triều dâng, bọn họ lớn tiếng kêu to Văn Tiểu tên, thanh âm văn lượng, cơ hồ muốn đem hiện trường trần nhà đều ném đi. Bọn họ hoàn toàn không có dựa theo kịch bản tới. Tiết mục tổ đều là ngẩn ngơ. Bất quá khi bọn hắn quay đầu nhìn về phía trên đài Văn Kiều khi, cũng liền cảm thấy không kỳ quái. vì càng gián sát này bài hát, văn kiều hôm nay hóa không giống nhau trang, không có nụng trang diễn mạn, nhưng chuyên viên trang điểm đem nàng ngũ quan trở nên càng thêm lập thể thâm thúy, nàng mang lên chính mình nhất quán sử dụng kính gọng vàng, tăng thêm một phần lanh diễm hương vị. nàng vóc dáng cao gầy, dáng người cực hảo, sườn sám trong lên thân, thức tha động lòng người. sườn sám là báo hỏa vượt qua cao màu đỏ, chặt chẽ bắt lấy mọi người tầm mắt, mặt trên thêu đại đoá mẫu đơn, như là muốn phá vỡ vật liệu may mặc mà ra mà khi nàng đứng ở nơi đó khi, người cũng sẽ không cảm thấy nàng quá mức diễm tụ, mà chỉ biết cảm thấy phong tình lay động, lại còn lại lánh diễm bức người. phía trước nàng vẫn luôn hoặc là là cao lãnh nữ học bá phong, hoặc là là đôi mắt tròn tròn hào phóng ôn nhu phong, hoặc là còn có ngày hệ mị thiếu nữ phong. nàng chưa từng có triển lộ quá như vậy một mặt, cho nên đương nàng triển lộ ra tới khi, liền trở nên đặc biệt bắt người trong mắt. Văn tiểu sớm đã đem ca từ bối đến thuộc lầu, đương âm nhạc tấu vang nàng chặt chẽ nằm chắc được trước mặt mịt lộn phồn thời gian xinh đẹp lại ma chân dày cao gót khóa cửa tắt đèn đưa lưng về phía ồn ào thế giới thuần tịnh một khuôn mặt thu liễm mặt mày văn tiểu khuyết thiếu tiếng trời tiếng nói cũng không có đỉnh cấp ngón rộng nhưng nàng có chính mình độc đáo mị lực đương nàng một khai rộng không chút nào khoa trương mà nói dưới đài mọi người liên quan dám khảo tịch thâm niên ca sĩ nhóm đều không chịu khống mà hơi hơi nhắm lại mắt hoàn toàn đắm chìm ở trong đó hệ thống ngươi lại làm gì Văn kiểu không có đáp lại hắn vấn đề, nàng quá chú tâm đầu nhập tới rồi trận này biểu diễn chung đi. Nàng âm cuối hơi hơi khơi màu, giống như là nàng vươn nhỏ dài ngón tay, đem mọi người tiếng lòng nhẹ nhàng gợi lên tới, lung lay. Vì thế ở đây mọi người đều đi theo nàng bước đi đi rồi, hoàn toàn chống cự không được. Bọn họ trên mặt đều lộ ra mê say chi sắc, phản phất đi tới cái gì đại hình hút miêu hiện trường. Sau một lúc lâu, nghe thấy nàng nhẹ giọng sướng, người chính là Phong Nguyệt là tâm sự lâm cùng đường. Tiếng nhạc dư vị còn tại giữa sân quen quẩn, nhưng nàng đã bỏ qua tay, nàng đứng ở nơi đó, như là mỹ hoặc chúng sinh nữ yêu, lại như là cao cao tại thượng nữ vương, như là thao túng nhân tâm thần chi, nhưng lại như là thanh thuần cao khiết cao lanh chi hoa. Hệ thống sừng suốt, sau đó nhanh chóng phản ứng lại đây, ngươi lại lợi dụng bản thể. Đúng rồi. Văn Tiểu lúc này mới nhẹ dọng trả lời hắn. Đệ tam đâu, ta sẽ không làm đệ tam. Đời này đều sẽ không làm đệ tam. Tiết mục tổ quyết tâm mà muốn làm sự. Nhưng ta lười đến bồi bọn họ làm sự, vậy chỉ có thể tưởng một cái, làm toàn trường đều không thể chống cự biện pháp. Là Nga. Người có thể trông cậy vào một người bình thường loại, đi ngăn cản trụ một mặt đỉnh cấp xuân dược mị lực sao. Các mê ra thành thật mà ký lục hạ một màn này mạc, mà. Thẳng đến đạo diễn hô lên thanh, đình một chút. Sao lại thế này? Mỗi người đều không ấn kịch bản tới. Ở đạo diễn kiên trì hạ, Văn Kiều hiện trường trọng ghi lại ba lần. Ba lần qua đi, đạo diễn rốt cuộc từ bỏ bởi vì hắn phát hiện chỉ cần văn kiều chạm đi lên như vậy phía dưới người xem bao gồm dám khảo tịch ở bên trong đều chỉ biết một lần so một lần biểu hiện càng điên cuồng bọn họ đỏ mặt tiến thai, chẳng phân biệt nam nữ mỗi người đều nóng bỏng mà nhìn trầm trầm văn kiều như là hận không thể lập tức đem nàng phủng thượng vương tọa đạo diễn ấn xuống trọng lục ý tưởng hắn quyết định sử dụng hậu kỳ kia ma quỷ giống nhau cắt nối biên tập lại đổi cái thế thân đi lên giả sướng tổ hợp đến một khối thả ra đi không có biện pháp Kế hoạch đã sớm chuẩn bị tốt, ngay cả lên hot xệ ập tiêu để bọn họ đều nghỉ kỹ rồi. Văn Kiều tuyển ca thất bại tao đảo thải đau lòng Văn Kiều. Hiện tại tổng không thể triệt không cần. Chờ thu xong, Văn Kiều liền ngồi xe rời đi hiện trường. Hệ thống nhịn không được hỏi, ngươi sẽ không sợ bọn họ động tay chân sao. Động bất động đều là thành toàn ta. Văn Tiểu chẳng hề để ý. Lái xe tới đón nàng là Tân Bác Sĩ. Tân Bác Sĩ luôn có một loại, là hắn nhìn Văn Kiều tiến vào giới giải trí cho nên dù sao cũng phải phụ khởi trách tới xem trọng nàng mạc danh ý thức trách nhiệm. Văn Tiểu cũng không cự tuyệt. Văn Tiểu không mang theo chính mình chuyên viên trang điểm cùng trợ lý, cho nên thu xong nàng cũng không tháo trang sức, quần áo càng không đổi. Nàng túi đầu cho chính mình khấu hảo đai an toàn, vừa nhấc đầu mới phát hiện tần bác sĩ tay chặt chẽ nắm chặt tay lái, nhìn qua phá lệ khẩn trương. hắn cơ hồ không dám nhìn Văn Tiểu, chỉ dối tay từ trên ghế sau lấy qua chính mình áo khoác, đưa cho Văn Tiểu, nhập thu, tương đối lạnh. Ân. Cảm ơn tần bác sĩ. Văn tiểu tiếp nhận đi thực mau trọng lên thân. Nàng vóc dáng tuy rằng cao, nhưng thân hình lại thon thả. Nam sĩ áo khoác cháo thượng thân, tức khắc đem nàng sấn đến nhỏ sinh một vòng nhi. Cái này tần bác sĩ giống như càng không dám nhìn. Hắn hết sức chăm chú mà nhìn chầm chầm phía trước. Sau đó văn Kiều ra tiếng nói. Tần bác sĩ, đã qua đi hai cái đèn xanh, chúng ta lại không đi, giao cảnh muốn tới gõ cửa sổ. a xin lỗi. Xe lúc này mới lại khôi phục bình thường tốc độ lẫn vào dòng xe cộ bên trong. Thứ 9 kỳ tiết mục thực mo đúng hạn bá ra, tiết mục tổ chuẩn bị tốt mềm văn cũng đã ơn tiết tấu phát ra. Tân một kỳ văn kiều sắc thật không tuyển hảo ca, sướng đến không phải thực hảo. Không phải các ngươi lỗ hai mù sao. Không cảm thấy màn ảnh cùng thanh âm không cấp sao. Cảm giác như là hậu kỳ ma cắt. Thanh âm thực rõ ràng không giống như là văn kiều. Nhỏ giọng bạo cái liêu, ta ở cùng ngày thu hiện trường, sáng sớm bị giận do muốn phối hợp tiết mục tổ Nhưng là cùng ngày tình huống như vậy tạc nước ta. Căn bản không giống bá ra như vậy. Hơn nữa hoàn toàn tương phản, Văn Kiều cùng ngày dùng mị lực bắt được mọi người, Tiết Mục Tổ còn riêng chọn đầu không hảo xương ca, lại cùng Văn Kiều nhất quán phong cách chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Kết quả Văn Kiều liền lục rất nhiều lần, một lần so một lần càng ngư bức. Chân khí chẳng toàn bộ khai hỏa. Tất cả mọi người bị mê đảo. Kỳ thật như vậy cũng khá tốt ta, nhưng Tiết Mục Tổ một hai phải làm sự. Mạnh mẽ lộng thế thân đi lên ca hát sau đó ghép nối đến cùng nhau Ta cũng là say Người không thể trông cậy vào một cái cao cấp ca sĩ Chính mình giáng cấp thành thấp trình độ Nhân ra chính là hàng không đi xuống A Tin nóng nhanh chóng khiến cho độ cao chú ý nay liền lòng dạ hiểm độc tiết mục tổ Nếu là đem ta nghe nữ thần khí đi rồi Nhân ra trở về tiếp theo đường học thần Không tới giới giải trí chơi Làm sao bây giờ Cầu nguyên bản video Cầu nguyên bản a thật sự rất tò mò hiện trường có bao nhiêu tạc nước tiết mục tổ dụng ý bị vạch trần không có biện pháp chỉ có thể đứng ra xin lỗi bất quá bọn họ đảo cũng yên vui mà tưởng tốt xấu cuối cùng là lên hot sẽ được sao còn không có dùng nhiều tiền đâu liền đạt tới càng nổ mạnh tính hiệu quả nhiều lắm chính là tiết mục tổ ai ai mắng mà thôi tiết mục tổ thành khẩn xin lỗi sau đó thả ra chân chính thu đoạn ngắn bởi vì tiết mục tổ cố ý làm này xảy ra sự cố tiết mục này chú ý độ lại thượng một cái bậc thang đồng dạng Văn Kiều trên người nhiệt độ cũng kế tiếp bò lên. Trên người nàng mỗi một cái nhãn, đều ở vì nàng tăng thêm lợi thế. Nhiều ít Minh tinh thảo học bá hoặc là phú nhị đại nhân thiết, kết quả cuối cùng bị bái ra tới bằng cấp tạo giả, ra cảnh bình thường. Văn Kiều liền không giống nhau, nàng vẫn là bê đại học sinh, bê đại mỗi một vị lao sư, đồng học đều có thể vì nàng làm chứng, nàng là chân chân chính chính học bá, nga không, học thần. Văn Kiều hiện trường quá mê người, mặc kệ cái dạng gì phong cách nàng đều có thể nhẹ nhàng không chế nàng thật là người sao, nữ thần lợi hại như vậy, người A người ta cũng muốn hảo hảo học tập, bằng không giống như không mặt mũi truy tinh, không mặt mũi truy tinh một, hy vọng nữ thần có thể thấy, nàng mỗi một cái vence cũng đều là tích cực hướng về phía trước nỗ lực học tập người A, đang ở nỗ lực hướng nàng dựa sát A, ô ô ô các ngươi như thế nào đều như vậy đồng, phấn thần tượng, chính là vì học tập bọn họ trên người loang loáng điểm A, phấn thần tượng không phải vì làm chính mình trở nên xa đoạn, mà là làm chính mình trở nên càng tốt. Thật sự, thật sự, ta thật sự cả đời đều phải làm văn kiều thiết phấn. Hệ thống nhìn trên mạng hướng do biến hóa, cảm thán, khó trách người hoàn toàn không nóng nảy. Phải hiểu được dựa thế. Văn kiều cười nói. Hệ thống. Học tập. Nhớ ổ cứng. Văn kiều dựa thế đem chính mình cùng tiết mục nhiệt điểm đều đẩy đến đỉnh điểm. Chẳng qua nàng được đến chính là tốt, mà tiết mục được đến chính là hư. Kế tiếp, mặc kệ nàng ở cái này tiết mục đạt được cái dạng gì thứ tự. Nàng đều đã trước các nàng đạt tới xa hơn địa phương. Nay đại biểu cho nàng đã chính thức bước vào cái này vòng, bước lên một cái thần tượng chi lộ. Tiết mục này thực mau bá xong rồi. Văn điểu vẫn là dựa theo tiết mục sớm định ra đạt được đệ tâm danh, nàng đảo không thèm để ý, rốt cuộc dư lại tuyển thủ sắp sửa tạo thành thiếu nữ thần tượng tổ hợp xuất đạo, mà nàng chỉ đương chính mình chơi. Lần này tham gia tiết mục, coi như nàng cùng tiết mục tổ cho nhau thành tiểu. Bởi vì tam thanh công ty to lớn vùng. Hơn nữa Văn Kiều bản thân hình tượng sở mang đến giúp ích, nàng ở trong vòng cơ hồ thông suốt. Lục ca album, thượng tạp chí chụp quảng cáo. Văn Kiều nhẹ nhàng ôm hạ. Liên ở mặt khác các tuyển thủ còn hơi hiện ngây ngô, còn tại chịu công ty khống chế an bài thời điểm. Văn Kiều đã sẽ chính mình chọn lửa ca khúc. Mà quay chụp tạp chí ngạnh chiếu tác lại bày ra ra nàng về phương diện khác ưu thế. Nàng phảng phất trời sinh người mẫu, màn ảnh cả mười phần, hơn nữa cao gầy vóc dáng, quá mức mê người khí trạng Làm nhiếp ảnh ra kinh ngạc cảm thán không thôi. Chụp quảng cáo thời điểm, quảng cáo thương muốn dĩ định ra hai vị cùng tiết mục ra tới tuyển thủ, cùng nhau tới quay chụp quảng cáo. Trừ bỏ văn tiểu, một cái khác là tiết mục đệ nhất danh. Nhưng đương chân chính tiến vào quay chụp thời điểm, quảng cáo thương không thể không đánh mất cái này ý tưởng, lựa chọn làm một cái khác tuyển thủ đi thu một khác khoản sản phẩm. Không có biện pháp, nếu các nàng cùng không nói, một cái khác tồn tại cảm sẽ bị áp xúc đến gần như với vô. Này hình như là văn kiều sinh ra đã có săn thiên phú, có nàng ở địa phương, là có thể bắt lấy mọi người tâm thần. Tạp chí, quảng cáo thực mô an bài thượng, tàu điện ngầm, thương trường, màn hình lớn, che trời lấp đất đều là nàng tuốt sơ tơ. Thật sự đối văn kiều mị lực chịu phục, nàng bản thể kỳ thật là cái đèn tụ quang. Tổng cảm thấy nàng hẳn là đi làm người mẫu, dở khóc dở cười di vở gờ nàng ngạnh chiếu năng lực quá cường. Hoàn toàn có thể bước lên càng cao cấp bậc tạp chí. Hơn nữa nghe nói quay chụp dùng tư phục đều là nàng chính mình phối hợp. Hy vọng nữ thần nhiều hơn tiếp đại ngôn, làm chúng ta có cơ hội mua mua mua. Phần 46. Liên ở đại gia cho rằng Văn Kiều sẽ lựa chọn tạm nghỉ học, một lòng đầu nhập giới giải trí kiếm tiền thời điểm, Văn Kiều vội xong này một đợt công tác, liền lại ngoan ngoãn hồi trường học đi đi học. Giáo thụ phía sau vẫn là có thể thấy nàng ôm nộ tépục, siêng năng dò hỏi lãnh giáo bộ dáng. Lớp học cùng thư viện cũng không thiếu nàng đọc sách, làm bút ký thân ảnh. Các phóng viên nghe tin lặng lẽ tiềm nhập bê đại. Lúc này Văn Kiều đang ngồi ở thư viện, một bên phiên động trong tầm tay thư, một bên viết luận văn. Viết đến một nửa thời điểm, nàng liền chú ý tới các phóng viên tồn tại. Văn Kiều đứng dậy làm bộ đi về lúc cờ, thực tế lại là vòng, cái vòng nhi, vòng tới rồi các phóng viên phía sau. Nàng rôi tay vô vô bọn họ vai, chỉ chỉ thang lầu phương hướng. Các phóng viên hiểu ý, đi theo nàng đi xuống lầu. Chụp ảnh có thể, phỏng vấn cũng có thể, nếu ta lúc sau có nói có thể hoàn toàn phối hợp các ngươi. Nhưng là hiện tại, thì đại gia không cần ở thư viện quấy rầy đến những người khác nga, bằng không cũng sẽ đưa tới trường học bảo an. Văn Kiều thái độ hào phóng, lại cấp ra lúc sau phúc lợi, bọn họ nào có không đáp ứng đạo lý. Lập tức đều gật đầu. Chờ Văn Kiều vội xong về sau, bọn họ bắt lấy thời cơ phỏng vấn xong rồi Văn Kiều, lại chụp không ít ảnh chụp, sau đó vừa lòng rời đi. Ngày hôm sau ra tới đưa tin, cũng cơ hồ đều là có lợi cho Văn Kiều tin tức. A A A quá tuyệt vời cầu xin các ngươi nhiều chụp điểm như vậy ảnh chụp A. Nữ thần cúi đầu nghiêm túc học tập hình ảnh quả thực không cần quá mê người. Thật học thần, nàng còn nỗ lực tiến tới. Thật sự làm người lại ghen ghét lại hướng tới. Phía trước nói văn kiểu vì tiền tiến vòng, lập tức liền sẽ thôi học người và mặt. Chưa đi đến quá bê đại người, như thế nào sẽ hiểu được bê đại lệnh người không tha ưu tú. Hoa phóng viên đều khen văn kiểu A, văn kiều đích sắc tính cách thực hảo A không biết nên hình dung như thế nào, đại khái chính là cái loại này Nàng đứng ở nơi đó rõ ràng sẽ làm người cảm thấy cao lãnh, có khí chẳng, không hảo tiếp cận, mà khi ngươi chân chính đứng ở nàng trước mặt, lại sẽ cảm thấy nàng ôn nhu là khắc vào trong xương cốt, mỗi một cái đối mặt nàng người, đều sẽ được đến nàng ôn nhu. Ta thật sự thật sự thật sự quá thích Văn Kiều. Văn Kiều đại khái lật qua này đó trên mạng đánh giá, sau đó đóng lại di động. Đang xem cái gì? Tần bác sĩ hỏi. Sớm tại nhập vòng thời điểm, Tần Hiểu liền riêng nói qua, cái này vòng là phức tạp có yêu thích người người cũng liền tất nhiên có chán ghét người của ngươi trước mặt nữ hải nhi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng luôn ngữ bạo lực mang đến thương tổn hắn lo lắng nàng ở tiến vào cái này vòng sau lại trải qua một lần thương tổn văn tiểu cười cười nhìn chằm chằm phía trước nói xem khen ta nói a nói văn tiểu còn niệm hai câu cho hắn nghe quá thích văn tiểu hy vọng có thể trở thành cùng nàng giống nhau người ta thần tượng đều như vậy nỗ lực ta còn có cái gì lý do từ bỏ ta chính mình Bọn họ là đã chịu ảnh hưởng nhóm người thứ nhất, về sau còn sẽ có càng nhiều. Sẽ nguyện ý hướng đi hướng tốt đẹp, tích cực cùng thiện lương. Văn Kiều nói. Nhưng tần bác sĩ lại cái gì đều nghe không rõ. Hắn mãn đầu góc đều nhớ kỹ Văn Kiều niệm cho hắn nghe nói. a nguyên lai like có nhiều như vậy người thích nàng. Trong lúc nhất thời tần bác sĩ tâm tình có điểm phức tạp, hắn mí môi, nói, người rất tuyệt. Văn Kiều gật đầu, hôm nay bác sĩ lâm có rảnh sao? ân có. Ta có việc tưởng cùng bác sĩ Lâm Thương Lượng, tần bác sĩ Phương Tiện mang ta đi nhà các ngươi sao? Văn Tiểu quay đầu hỏi hắn. Phương Tiện, thần gia ở tại kinh thị nhất sang quý một miếng đất thượng. Dựa theo tần bác sĩ tự thuật tới xem, nhà bọn họ từ rất sớm liền bắt đầu làm bác sĩ, nhiều thế hệ tương truyền. Có thể có được như vậy tài lực cùng địa vị cũng liền không kỳ quái. Bác sĩ Lâm Tổ Tiên đã từng là hạnh thị người, cho nên nàng mới có thể lựa chọn đi hạnh thị khai một nhà tâm lý phòng khám. Hy vọng có thể tận càng nhiều lực lượng đi trưa khỏi càng nhiều người. Mà tân bác sĩ làm con trai của nàng, không yên lòng nàng an nguy, liền đi theo một khối đi. Xe xử tiến tiểu khu, vững vàng mà đỉnh vào gà Tần bác sĩ mang theo văn kiều xuống xe, đi bên trong thang máy, trực tiếp tiến vào tới rồi tần ra nơi ở bên trong. Gì? Tần lang đã trở lại. Trung niên phụ nhân kinh ngạc mà ra tiếng. Tần bác sĩ banh cằm gật gật đầu. Sau đó phụ nhân ánh mắt liền rơi xuống văn kiều trên người. Nàng kinh hô một tiếng, nha, này không phải, này không phải, này không phải nghe, văn tiểu sao? Văn tiểu hơi hơi gật đầu, ngay sau đó lộ ra tươi cười, ngài hảo nha. Ngươi cùng tấn lang nhận thức a, Trung niên phụ nhân sắc mặt càng kinh ngạc. ân, Văn tiểu lần thứ hai gật đầu, cười nói, hắn đã từng là ta bác sĩ. Trung niên phụ nhân đầy mặt tươi cười, ai nha, thực sự có duyên phận A. Ngươi tiết mục chúng ta đều có xem Nga, ta đi cho ngươi rửa chút hoa quả. Nàng là tần gia thỉnh di họ Lý, Nhi nữ đều đã lập gia đình, nàng liền dứt khoát thường trú ở tần gia hỗ trợ. Tần bác sĩ mang theo Văn Kiều ở sofa biên ngồi xuống, sau đó liền đi cấp bác sĩ lâm gọi điện thoại. Văn Kiều ngồi ở chỗ này đợi nửa giờ công phu, tần gia người liền lục tục về đến nhà, có già có trẻ, có nam có nữ, có tần bác sĩ ra ra nãi nãi, có hắn thúc thúc thầm thầm, còn có hắn ca tỷ chất nữ. Những người này bước vào môn trước tiên, đều xoa xoa đôi mắt, cho rằng chính mình đi nhầm địa phương. Tân bác sĩ tiểu chất nữ tuôn ra một tiếng thét trói thai, tiểu kiều a a a. Sau đó nhảo hướng văn kiều. Nhưng chờ chân chính tới rồi văn kiều trước mặt, nàng lại trở nên bó tay bó chân ngượng ngùng lên. Nàng từ cặp sách móc ra một quyển sách nhỏ đưa cho văn kiều, cánh tay đều ở phát run. Có thể, có thể cho ta ký cái tên sao. Hảo a. Văn tiểu mỉm cười. Nàng bay nhanh mà thêm tên hay, để trả lại cho tiểu chất nữ. Nhưng theo sát, văn tiểu đã bị tiểu vợ cùng bút vây quanh. Vừa rồi còn trầm ổn rụt dẹ tần ra người, mỗi người đều đệ vợ đến nàng trước mặt. Có thể ký cái tên sao? Văn Tiểu vừa nhức đầu, liền đối thượng thật nhiều song mong đợi ánh mắt. Tần bác sĩ đã từ sofa này một đầu, bị tệ đến kia một đầu đi, hắn nói, chúng ta cả nhà đều có xem người tiết mục Khó trách, cho tới tần gia tiểu chất nữ, từ tần gia nãi nãi, đều hỏi Văn Kiểu muốn ký tên. Văn Tiểu như cũ hảo phóng mà cười cười, sau đó tiếp nhận đi từng cái ký danh, còn hỏi, muốn chụp ảnh chung sao? Muốn, muốn. Theo tiếng chính là tần thầm thầm. Thần lang, lấy camera, chụp ảnh. Đi lầu 2. Bắt người ra ra cái kia. Tần mãi mãi hảo thi lệ. Vì thế tần bác sĩ đành phải ngoan ngoãn lên lầu lấy camera. Chờ cầm camera xuống dưới, tần gia người đã tự động đem văn kiểu vây quanh ở trung gian. Khuyết thiếu chụp ảnh kinh nghiệm, chụp quá nhiều nhất chính là sổ khám bệnh, người bệnh ổ bệnh đồ, các loại ruột tâm can phổi từ từ tần gia người, cứng đờ mà đồng thời giơ tay chữ V. Chờ tần bác sĩ bắt giữ đến một màn này. Tần bác sĩ liền như vậy răng rắc răng rắc lục tục chụp vài trương. Tần gia nhân tài chưa đã thèm mà từ Văn Kiều bên người tản ra. Hôm nay muốn trực ban. Tần ca ca nói. Khám gấp, cho ta gọi điện thoại, cơm sẽ không ăn. Tần tỷ tỷ bay nhanh mà thay đổi giày, đem vợ tre ở trước ngực, sau đó quay đầu hỏi Văn Kiều, lần sau còn tới làm khách sao. Nàng ngáy mắt, đáy mắt tràn đầy mong đợi chi sắc. Tới. Hảo kia lần sau cùng nhau ăn cơm A. Tân tỷ tỷ đầy cõi lòng chờ mong mà nói xong, sau đó mới bước nhanh ra cửa. Chỉ trước mắt, thần gia biệt thự cũng liền không dư lại vài người. Tiểu chất nữ tràn ngập tò mò mà do hỏi văn tiểu kế tiếp sẽ tổ chức buổi biểu diễn sau, trục tạp chí khi nào mới bán nha, cuối cùng lại quải tới rồi một cái khác vấn đề đi lên, nàng hỏi, như thế nào mới có thể hiệu suất cao học tập nha? Vì thế nơi này không thể hiểu được mà liền biến thành học tập hội thảo. Chờ tiểu chất nữ lưu luyến không rời mà rời đi, chuẩn bị phải làm tác nghiệp. Lúc này bác sĩ Lâm mới rốt cuộc về tới trong nhà. Tiểu kiều, kiều như thế nào tới? Gần nhất không phải rất bận sao. Bác sĩ Lâm vội lộ ra tươi cười, đi tới Văn Kiều bên người ngồi xuống. Con Hảo, vừa vặn hôm nay có rảnh. Tấn mãi mãi tò mò mà trừng lớn mắt, con dâu cũng nhận thức nhà. Văn tiểu cười cười nói, ta là bác sĩ Lâm người bệnh. Bác sĩ Lâm lắc đầu, ngươi đã sớm không phải ta người bệnh. Văn Kiều không nói cái gì nữa. Nàng chỉ là từ trong túi móc ra một tờ chi phiếu, phóng tới trên bàn. Chi phiếu thượng đã điển hảo con số. 3 triệu chấm không không. 300 vạn. Văn Kiều cười nói, tuy rằng hiện tại tiền còn rất ít, nhưng chúng ta có thể bắt đầu tán gấu một chút, thế nào đem tâm lý cố vấn mở rộng hướng đại chúng. chương 37 số xấu nữ hài nhi, 9. Ở bác sĩ lâm cùng trường học Lão sư chỉ đạo hạ, Văn Kiều về tâm lý học luận văn ở nước ngoài nổi danh sách báo thành công đăng, bị ghi vào sự kiểm tra kho. Liên ở khác thần tượng chính vội vàng đi cái gì ngày Hàn tuyên truyền hay là lục các loại tổng nghệ, nỗ lực tranh thủ tỷ lệ lộ diện thời điểm. Ở bác sĩ Lâm dắt đầu hạ, Văn Kiều cùng Hoa Quốc tâm lý học sẽ cùng với Hoa Kỳ họa, cùng nhau tổ chức một hồi hoạt động công ích. Văn Kiều đem trong khoảng thời gian này được đến tiền quên hơn phân nửa đi vào. Bác sĩ Lâm cùng tần bác sĩ cũng đều quên tiền đi vào. Tân Hiểu cũng thấu cái náo nhiệt, cũng làm nàng thuộc hạ hai vị nghệ sĩ nổi tiếng cũng quên tiền. Tên là mở ra kia phiến môn công ích hạng ngục chính thức khởi động. Toàn bộ hoạt động liên tục tổ chức 5 ngày. Mỗi ngày Văn Kiều đều sẽ đến hiện trường, lúc sau tần gia càng muốn biện pháp, hỗ trợ đem quốc tế thượng một ít nổi danh tâm lý học gia mời đến kinh thị làm tọa đàm, hiện trường mở ra, tiên tiến nhập, đương nhiên liền có cơ hội nghe được tọa đàm. Đại bộ phận người trong nước đối với cái gì tâm lý tọa đàm, đều ôm một loại tìm kiếm cái lạ tâm thái, dù sao không nghe bạch không nghe, hiện trường đảo cũng tới không ít người. Mà thẳng đến lúc này, toàn bộ giới giải trí mới biết được Văn Kiều làm gì đi. Trừ bỏ nguyên bản liền có phóng viên, phóng viên giải trí nhóm càng là sôi nổi dũng mãnh vào hiện trường. Văn tiểu là ở làm công ích sao? Lại nói tiếp, chúng ta quốc nội hình như là không có phương diện này công ích hạng mục A bất quá có cái này tất yếu sao. Cái này còn không bằng đi cấp vùng núi Hải Tử Hiến cho cơm chưa tình yêu đâu. Hoa hảo cao lớn thượng bộ dáng, phía chính phủ tốt đẹp lợi kiên hạp đều tham dự. Văn tiểu này vừa ra nếu là làm tu nói, không thể không nói bản tính đánh đến thật tốt quá. Từ đây phía chính phủ có tên nàng, so mặt khác tuổi trẻ thần tượng tức khắc cao một cái bức cách. Nói làm tú đều là ngốc tử. Văn tiểu cần thiết làm tú sao? Nếu thật làm tú, làm gì không chọn cái hảo vào tay hạng mục? Luôn được đến các ngươi tới nghi ngờ. Nhân ra mới xuất đạo bao lâu, liền bỏ được quên tiền làm công ích các ngươi này đó cơ trí anh hùng bản phím bỏ được sao? Nhược nhược mà nói, rất sớm liền suy nghĩ, vì cái gì quốc nội tâm lý học phương diện công ích thực quyết thiếu? Cái này rõ ràng là cái vấn đề lớn A. Đặc biệt là theo xã hội phát triển, ở cao cường độ công tác gáp lực cùng các phương diện kinh tế áp lực dưới, mặc kệ là đại nhân vẫn là hài tử, đều thực yêu cầu tâm lý học trợ giúp a, nhân ra bằng vào lực lượng của chính mình mời nổi danh thế giới tâm lý học giả tiến đến mở tòa đàm, phong cổ đại kia đều là đại công đức hảo sao. Không nói, ta đi trước hiện trường. Không nói một, ta không hiểu biết tâm lý học, nhưng rất muốn đi thấy Văn kiểu a. Tốt như vậy cơ hội, nghe nói tòa đàm đúng vậy. Không cần hoa một mao tiền thấy thần tượng. Không cần quá có lời a. Mặc kệ trên mạng như thế nào tranh luận, Văn Tiểu động tác đích xác khiến cho đại chúng chú ý. Đối tâm lý học từng có hiểu biết, vẫn là chưa từng có hiểu biết, hiện tại đều nguyên nhân đi vào hội trường, ngồi xuống chậm rãi nghe xong một chỉnh tràng tọa đàm. Chờ đến tọa đàm kết thúc, Văn Tiểu mới có thể xuất hiện. Cảm ơn đại gia đi vào nơi này. Hôm nay này hết thảy, là ta từ sơ trung thời đại bắt đầu, liền muốn đi chuẩn bị hoàn thành một giấc mộng. Hy vọng mọi người có thể từ trong sinh hoạt hấp thu năng lượng Hạnh phúc tốt đẹp mà vượt qua cả đời. Văn tiểu cúc một cung. Dưới này người xem, kỳ thật cũng không thể lý giải văn kiều nói này đoạn lời nói, nhưng bọn hắn đều nhịn không được cao giọng kêu to văn kiều tên. Văn kiều a a a a ta yêu ngươi. Nữ thần nhất động. Nữ thần ta vinh viên duy trì ngươi. Tiểu kiều, kiều nói đúng ố ố ô, ô. Văn tỷ gả ta. Văn kiều thực mau rời đi hiện trường. Thượng tần ra xe. Tần bác sĩ lái xe, bác sĩ lâm ngồi ở trên ghế sau. Bác sĩ lâm nhìn bên ngoài rầm rộ. Cảm khái mà nói, mặc kệ bọn họ hôm nay là bởi vì cái gì mà đến, nhưng chỉ cần bán ra kia một bước, chính là thành công. Phần 47 Văn Kiều gật đầu Một màn này mặc mà cũng thông qua TV Internet tiếp sóng, thực mau chuyển khai. Chỉ có năm đó ở hạnh thị một khối thượng sơ trung đồng học, mới càng có thể khắc sâu mà đi lĩnh hội Văn Kiều lời nói. Tôn hương vi đối với di động, đem chuyển tới hủy bổ thượng video tới tới lui lui nhìn rất nhiều biến. Ai có thể tưởng được đến? Năm đó ngồi ở hắn trong tầm tay nữ hài nhi, hiện giờ đã lắc mình biến hóa trở thành thiếu nữ thần tượng, càng bị vô số người cúng bái vì học thần. Nhưng nàng không có dừng lại, nàng lại cất bước đi ra một đi nhanh, nàng cử hành cái này hoạt động công ích. Nàng là vì tránh cho lại có người tao nộ nàng đã từng tao nộ quá thống khổ sao. Tôn hưng vĩ giật giật ngôi. Hắn đã không quá nhớ rõ năm đó nàng tấu hắn thời điểm, là cái dạng gì đau đớn. Nhưng hắn lúc này lại khắc sâu nhớ rõ. Năm đó chính mình bên miệng treo những cái đó thứ người nói. Tôn Hưng Vĩ nhịn không được cờ lực mở bình luận khu, đánh chữ. "Văn Kiều, ngươi làm được ngươi muốn làm hết thảy. Chúc mừng ngươi." Chờ đánh xong, hắn lại cảm thấy còn có điểm chưa đã thèm, sau đó cắt thành tiểu hào, Tả Hưu đánh giá, phát hiện bạn cùng phòng nhóm đều đi ra cửa, hắn mới lại bay nhanh mà gõ. "A a a a a Văn tỷ nữ thần ngươi giỏi quá, ta yêu ngươi a a a a a." "Hảo." Tôn Hưng Vĩ thu hồi di động. Lúc này mới thư khẩu khí, ra cửa ăn cơm đi. Có phóng viên tò mò Văn Kiều vì cái gì sẽ chủ động đầu tiền tới làm cái này, dựa theo bọn họ hiểu biết, Văn Kiều trong nhà chỉ là bình thường tiền lương gia đình. Thật vất vả vào vòng, mới xuất đạo không bao lâu, kiếm lời như vậy chút tiền, nàng liền bỏ được như vậy quăng vào hàng ngục Các vong hưu cũng rất tò mò, thậm chí có người âm như luận, cảm thấy Văn Kiều chính là tưởng tiêu tiền lại mua thanh danh lại lăng xê để cao cho hấp thụ ánh sáng độ. Thẳng đến có người tin nóng nhưng nó Văn Kiều còn cần lăng xê còn cần cho hấp thụ ánh sáng độ sao. Nhân ra vì việc học, đều đầy rất một ít thông cáo hảo sao. Cái này tiết mục ra tới nghệ sĩ, liền năng nhất phát hỏa, nhiều ít hợp tác định tìm năng đâu. Ta tưởng nói âm mưu luận đều quá dơ bẩn, các ngươi không hiểu biết Văn Kiểu quá khứ. Năm đó Văn Kiều lấy giang tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên tên tuổi, từ 13 trung khảo nhập bê đại thời điểm, có phóng viên cấp 13 trung đồng học đã làm phỏng vấn. 13 trung người như thế nào xưng hô nàng đâu. Nói nàng là nữ thần, giáo hoa, giáo sủng. Bởi vì nàng không chỉ có xinh đẹp, còn chưa bao giờ bùn xỉn cùng người khác chia sẻ học tập phương pháp, toàn bộ nhân cấp, thậm chí cuối cùng đến toàn bộ trường học không khí, đều bị nàng kéo đến tích cực hướng về phía trước. Nhưng các ngươi biết tại đây phía trước, nàng là cái dạng gì sao? Vũ Thảo, tò mò, cầu trên lầu nói rõ ràng, rốt cuộc sao lại thế này? Văn Tiểu còn có cái gì truyền kỳ quá khứ sao? Cái này nữ hải tử thật sự quá làm cho người ta thích ha ha ha. Ta là hạnh thị người, có nghe nói qua năm đó sự, bất quá rất nhiều người đều không tin. Rốt cuộc văn kiều quá loa mắt. Không có ai có thể tin tưởng, năm đó nàng ở hạnh thị thượng sơ chung thời điểm, tao ngộ vườn trường Bá lăng. Bị lớp học đồng học các loại châm trọc cười nhạo cô lập. Giống như sau lại còn ra điểm tâm lý vấn đề, bất quá kịp thời đi nhìn bác sĩ, trở về thì tốt rồi. Hơn nữa không biết vì cái gì, lúc ấy nàng đồng học thực mau liền có biến hóa, không chỉ có không hề khi dễ nàng. Ngược lại còn đem nàng bảo hộ rất khá. Nàng trải qua cũng là thật sự thực chuyên kỳ. Có cảm thấy hứng thú có thể đi hành thị sơ trung rán hỏi một chút, có rất nhiều người đều nhớ rõ Văn Kiều. Có người tin nóng, lập tức liền ở trên mạng nhấc lên sóng to gió lớn. Các phóng viên nghe tin lập tức hành động, lập tức nghĩ cách tìm được Văn Kiều năm đó đồng học, phân biệt đối nàng sơ trung đồng học cùng cao trung đồng học tiến hành phỏng vấn, càng có người tìm được rồi Văn Kiều trong nhà. Bị phỏng vấn đến cao trung đồng học sôi nổi tỏ vẻ Nhập học thời điểm là có nghe qua như vậy nghe đồn, chúng ta đối cái khác không hiểu biết. Nhưng Văn Kiều thật sự rất tuyệt. Lúc ấy mười ba chung, không có người không thích nàng. Mặc kệ nam nữ đều thực thích nàng. Trước kia trong trường học có nam Hải tử cùng nàng thông báo, nàng cùng nhân ra nói tốt hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước ha ha ha. Nàng thật sự thực hảo, tự thể nghiệm mà ở chợ giúp đại gia, cho đại gia làm tấm gương. Người lấy thư tình đi khẳng định cùng nàng nói không nên lời, nhưng muốn bắt bài tập sách đi. Nàng tuyệt đối lập tức cho người giảng đề. Văn tiểu A, chúng ta trường học khí chất nữ thần, ha ha, mọi người tốt nghiệp thời điểm đều thực luyến tiếc nàng A sẽ nhớ rõ nàng nhớ cả đời. Đọc sách kiếp sống trước nay không gặp được quá như vậy tốt đẹp người ha ha. Trước kia nhiều ít minh tinh mới vừa hồng thời điểm, có không ít tự xưng là bọn họ đồng học người đứng ra tin nóng, nói bọn họ đi học thời kỳ thành tích không hảo A, khi dễ người A, nghịch ngợm gây sự A, càng sâu đến phẩm hạnh ác liệt đến thiếu tiền không còn, trốn người đồ vật từ từ. Kết quả đến phiên Văn Kiều thời điểm, người mẹ nó đẩy miệng khích lệ. Chứ bỏ khen chính là khen. Các ngươi không khác lời nói tưởng nói sao? Các phóng viên phỏng vấn xong, chạy nhanh liên tục chiến đấu ở các chiến trường đi phỏng vấn Văn Kiều sơ trung đồng học. Sơ trung khẳng định có thể có điều thu hoạch. Văn Kiều trước nay không ở công khai trường hợp giảng quá chính mình quá khứ, nếu thật có thể phỏng vấn đến vừa ra vườn trường bá lăng bi thảm sự, kia nhiều hút người trong mắt ta. Bị phỏng vấn đến sơ trung đồng học, đầu tiên là một trận chờ. Sau đó mới hào phóng mà mở miệng, niên thiếu thời điểm không hiểu chuyện, cảm thấy cho người khác khởi ngoại hiệu là một kiện thực hảo ngoạn sự. Cho nên đã từng đã làm không ít sai sự. Sau lại mới có sở thay đổi. Phóng viên hỏi, vậy các ngươi lúc ấy khi dễ đến lợi hại sao? Có phải hay không cấp văn kiểu để lại rất nghiêm trọng bóng ma tâm lý? ngôn ngữ bạo lực cũng là bạo lực, thương khởi người tới, rất đau. Phóng viên thấy hắn không có chính diện trả lời, vì thế truy vấn, vậy các ngươi sau lại xin lỗi sao? Văn kiểu là như thế nào biến thành hiện tại bộ dáng? Xin lỗi, nhưng nàng không có tha thứ chúng ta. Phóng viên tâm nói cuối cùng tìm được bạo điểm. Xin lỗi, lại không chịu tha thứ bọn họ. Và, quả thực có thể hành động lớn văn chương. Liên ở phóng viên hương phấn không thôi thời điểm, đối phương lại mở miệng. Từ lúc ấy bắt đầu, chúng ta mới chân chính hiểu được, sách giáo khoa thượng cái gọi là chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, đến tột cùng là viết như thế nào. Thương tổn không phải thực xin lỗi là có thể mặt bình. Cho nên người không thể làm sai sự, một khi làm chuyện sai lầm, liền rất khó lại bồi thường trở về. Chúng ta cùng nàng làm ước định, nói phải đợi giới trao đổi. Về sau, mặc kệ chúng ta thượng cao trung vẫn là đại học, lại hoặc là thành gia lập nghiệp, tiến vào công tác đơn vị. Chúng ta đều sẽ ghi nhớ năm đó đối nàng thương tổn, lại sẽ không làm ra đồng dạng sự. Mà gặp được đồng dạng bá lăng sự kiện, cũng sẽ dung cảm chạm đi ra ngoài ngăn trở. Phóng viên Đây là ở nói dẫn sao. Nay thật là còn ở thượng sơ trung khi văn tiểu, có thể nói ra tới nói sao. Bọn họ thế nhưng đã làm như vậy ước định. Sơ trung đồng học càng xoay người lấy ra cái kia thả thật lâu đồng học lục Chúng ta lúc ấy cũng hiểu được, không phải xin lỗi là có thể giải quyết hết thảy Cho nên sau lại vẫn luôn thực giữ gì nàng. Không cho phép ngoại ban người giảng nàng một câu nói bậy. Nàng kỳ thật thực thông minh, nàng lòng dạ so mọi người đều muốn rộng rãi. Đến chúng ta hiện tại trưởng thành, mới hiểu được nàng năm đó dụ ý. Chúng ta sơ chung tốt nghiệp thời điểm, quan hệ đã chữa trị đến không sai biệt lắm, lớp học tất cả mọi người cho mời nàng viết đồng học lục, nàng liền viết một câu. Bị phỏng vấn người ta nói cười một cái, sau đó mở ra đồng học lục, triển lãm cho màn ảnh. Phóng viên hoàn toàn không lời nào để nói. Đổi làm bọn họ này đó người trưởng thành, ở vào lúc trước Văn Kiều vị trí thượng, cũng không nhất định có thể làm được con nàng một phần hay hảo. Các phóng viên đành phải quay đầu đi phỏng vấn Văn Kiều cha mẹ. Triệu Kim ai nghĩ đến năm đó sự? Nước mắt lập tức rớt xuống dưới. Lúc ấy chúng ta đều không đệ bụng, cảm thấy hài tử ở trường học có thể chịu cái gì khổ. Có ăn có xuyên chẳng lẽ còn không đủ sao. Sau lại nàng nhân bệnh đi bệnh viện, ngay lúc đó bác sĩ kiến nghị chúng ta tìm chuyên nghiệp bác sĩ tâm lý tiến hành cố vấn, lúc này mới có sau lại thay đổi. Kia lúc sau chúng ta mỗi tuần đều sẽ đi một lần. Bác sĩ lâm thực hảo, từ nàng nơi đó chúng ta cũng học được rất nhiều, chậm rãi thay đổi quá khứ quan niệm. Những lời này kỳ thật không nghĩ nhắc lại Nhưng là gần nhất thấy Kiều Kiều ở làm phương diện này công đích, chúng ta cảm thấy nói ra cũng hảo. Kiều Kiều thi đại học kết thúc thời điểm, bác sĩ lâm phòng khám còn làm người tạp. Vì cái gì đâu? Bởi vì có người một nhà đem nữ nhi đưa đi làm tâm lý cố vấn, đưa đến đã quá muộn, trở về không lâu người liền không có. Bọn họ liền quay tới rồi bác sĩ trên đầu. Hy vọng tất cả mọi người có thể kịp thời tình ngộ, biết tâm lý vấn đề chưa bao giờ là một kiện vấn đề nhỏ, này cùng tâm lý cường đại vẫn là yêu ớt không quan hệ. Có đôi khi có thể là xuất phát từ sinh lý tính. Tiều Kiều không muốn lại có bi kịch phát sinh, cũng không hy vọng có người trải qua nàng năm đó trải qua sự, chúng ta sẽ duy trì nàng quên tiền làm công đích. Nay không cần người khác bình phán, chúng ta đi làm liền không thẹn với lương tâm. Triệu Kim Mai nói nói liền sẽ rớt nước mắt.